Lại nửa ngày không gặp đối phương động, Khấu thị chính nhíu mày muốn hung nhân, Diệp Văn Thiêm lúc này mới nói, "Nương, A Thu đầu góc không hư, nàng nói không tội, này khẩu tiêu gió mạnh là lưu đại người thác ta chiếu cố, nếu có cái gì sơ suất, đại nhân thật sẽ vấn tội." Diệp Văn Thiêm tuy rằng buồn chính là người cũng thành thật sẽ không nói dối. Khấu thị vừa nghe, tức khác liền không vui, nói như vậy nàng đường cũng muốn không trở lại. Nghĩ đến cái gì, nàng tâm mắt hướng bên một phía, thấy kia chó đen không chú ý chính mình, chuẩn bị chậm rãi qua đi. Vừa mới nâng bước, bên hai lại chuyển đến kia non nốt đồng âm, bà ngoại, ngươi tốt nhất đừng lộn xuống nga, gió mạnh nhìn chằm chằm ngươi, nó biết có người muốn trộm Á Thu đồ vật, sẽ trực tiếp qua đi cắn người. Gió mạnh cùng Á Thu giống nhau bệnh còn chưa hết, cũng không biết có thể hay không mang cái bệnh đến lúc đó muốn. Diệp Văn Thiêm, nhìn một cái ngươi này khuê nữ là cái gì giáo, ta một cái trưởng bối lại đây nhìn các ngươi, ở các ngươi trong mắt chính là ta. Còn không đem kia lộng đi, nơi này ta là công tử cách tới, sớm rời đi. Về sau đại gia đừng lui tới tính, đáng thương trong nhà mấy cái còn luôn là hỏi ngươi, ai, có ích lợi gì đâu. Gió mạnh đúng lúc động hạ, khấu thị liền sợ tới mức cùng cái gì dường như, một trương miệng liền chính là một đốn đầy nhịp điệu bán tình cảm. Diệp Văn Thiêm là đầy mặt khổ sở, còn ở chuẩn bị giải thích, nương, không phải. Còn chưa nói xuất khẩu đã bị khấu thị phất tay đánh gãy tính, ngươi cũng đừng nói nữa, đừng cho là ta không biết, Diệp Thu như vậy đối chúng ta, nhưng còn không phải là ngươi ở sau lưng giáo hiện tại còn cố ý ở nhà phóng một cái mang bệnh cẩu, đây là rõ ràng không chào đón chúng ta lạc. Người đem cẩu xem trọng, chúng ta này liền đi. Nương! Bà ngoại nói chính là, gió mạnh cũng không hiểu đến ai là người tốt hay là người xấu, khả năng chính là không thích bà ngoại. Cha đưa bà ngoại đi thôi, A Thu đem gió mạnh ngăn đón, vạn nhất cắn bà ngoại nàng lại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thu chen vào nói đánh gậy hắn cha giải thích, thuận tiện đem người đẩy qua đi. Diệp Văn Thiêm bị khuê nữ như vậy đẩy còn có điểm đốc. Đang muốn nói gió mạnh quá nguy hiểm không cần tới gần, liền nhìn Diệp Thu đã đứng ở gió mạnh trước mặt, tay nhỏ vướt gió mạnh đầu chó, kia từng cái rất là nhàn nhã, càng quỷ dị sự gió mạnh còn rất phối hợp hít mắt, tựa cực kỳ hưởng thụ giống nhau. Diệp Thu thân cao liền như vậy điểm, một người một cậu đứng ở một khối thế nhưng không kém nhiều ít, cố tình không cảm thấy có cái gì không hài hòa. Khấu thị vừa thấy càng là cảm thấy chuyện này chính là Diệp Văn Thiêm cố ý, cái gì lưu đại người cậu, rõ ràng chính là bọn họ cha con hai dưỡng. Nhưng là lại thật sợ kêu cẩu trên người có bệnh gì nghe nói năm trước cách vách thôn có người bị cẩu cắn ngày hôm sau liền điên rồi đại phu đều nói không có biện pháp mỗi cách mấy ngày người liền đi nghĩ đến đây khấu thị vội đem tôn tử hướng bên người lôi kéo cục đá lại còn nghĩ kẹo tưởng la lối khóc lóc đùa giỡn làm khấu thị đi mướn lại bị khấu thị trực tiếp xách kéo đi ra ngoài keo khẳng định là mướn chờ nàng trở về ngẫ lại biện pháp lại đến như vậy nhiều cũng không tin nàng một chút có thể ăn xong chương 50 tới cũng tới rồi Diệp Văn Thiêm đưa hai người rời đi sau mới vừa vào nhà đã bị trước mắt một màn xem sừng sốt. Nữ nhi ngồi ở hắn án thư mặt, gió mạnh liền ngồi sổm nàng bên chân, đầu gối nữ nhi chân, thoạt nhìn cùng chủ nhân rất là thân mật. Diệp Văn Thiêm bản thân đối gió mạnh như vậy uy vũ cầu rất là có hảo cảm, thấy nó no đối nữ nhi như vậy ủy lại, thầm nghĩ nhìn không ra tính tình tốt như vậy, lập tức hưng phấn quá khứ chuẩn bị sờ một phen. Tay mới vừa vòi qua, lại thấy gió mạnh đột nhiên liền thay đổi mặt, nghe răng hướng hắn kêu to. Dọa cái này văn nhược thư sinh ngại dự. Đây là cha ta, đừng gọi bậy. Diệp Thu lười biếng đối gió mạnh nói câu. Đang bị gió mạnh khác nhau đối đãi có chút khổ sở Diệp Văn Thiêm, nghe được nữ nhi nói ngược lại là muốn cười. a Thu, gió mạnh là điều cầu, nghe không hiểu tiếng người, trừ phi lâu rồi sẽ quen thuộc, ngươi chỉ đối nó nói, nó là nhớ. Không được. Lời nói đến cuối cùng nghiễm nhiên nói không được nữa. Hắn nhìn đến gió mạnh thật sự thuận theo cuối đầu, chỉ kinh Diệp Văn Thiêm hảo nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Liên nghe nữ nhi nói, cha, gió mạnh thật sự thực thông nhân tính, vừa mới chính là nó nhìn đến bà ngoại tưởng trộm đồ vật cho nên mới giúp A Thu. Thật vậy chăng? Diệp Văn Thiêm cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nếu là như vậy, gió mạnh chẳng phải là thực đặc thù. Diệp Văn Thiêm thẳng nói, mặc dù trong thôn người dưỡng cầu nghe chủ nhân ra lời nói cũng có không ít, nhưng giống như vậy vẫn là cảm thấy có điểm không giống bình thường. Cha, hôm nay mới nói A Thu đương ra, về sau ngươi cũng không thể làm như vậy. Diệp Thu sai không kịp phòng rời đi đề tài. Nữ nhi thanh âm mềm mềm mại mại truyền đến, Diệp Văn Thiêm vẻ mặt ngốc hỏi, làm cái gì? Lại thấy Diệp Thu thở dài, ngảy xuống ghế rửa vướt gió mạnh đầu, nói, bà ngoại đoạt A Thu đồ vở, liền gió mạnh đều biết thế A Thu cấp về. Cha lại thờ ơ kêu kẻo A Thu cũng muốn ăn, không nghĩ cho người khác, chính là cha trong lòng chỉ có người khác. Nói ra này phiên buồn luôn nói Diệp Thu trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng là đối đãi Diệp Văn Thiêm chỉ có thể như vậy tới. Cái này dư một đầu tú tài, tuy rằng nào đó địa phương không liên quang, nhưng suy nghĩ không thông sự tình đối thượng nữ nhi đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ làm theo. Rốt cuộc người bình thường ra không nghe nói cái nào là hài tử đương ra, hơn nữa vẫn là cái nữ hải. Tuy rằng các nàng gia nghèo không có gì dễ làm, nhưng ý nghĩa bất đồng. Diệp Văn Thiêm nghe được nữ nhi nói cũng có không đành lòng, nhưng lại trần chờ nói, chính là A Thu, người bà ngoại các nàng cũng không dễ dàng, tuy rằng ngươi nương cùng cha vô duyên phân, nhưng các trưởng bối là vô tội. Cha còn trẻ còn có việc làm, có thể giúp đỡ một chút. Diệp Văn Thiêm còn muốn nói cái gì, ở đối thượng nữ nhi bình tĩnh xem ra tối tăm hai mắt khi, lập tức liền sửa lại khẩu, hảo đi, cha nhớ kỹ, á thu đồ vật về sau cha sẽ thủ hảo hảo. Hiện tại cha cũng thiếu không ít tiền, người bà ngoại bên kia chính là tưởng giúp cũng không giúp được, lần sau cha sẽ tự tuyệt. Diệp Văn Thiêm là đáp ứng rồi, Diệp Thu lại cảm thấy hắn không nhất định làm được đến, vẫn là không tính toán dựa hắn. Đêm đó, Diệp Thu đem kẹo cấp Diệp Văn Thiêm bắt một chút sau, toàn bộ bỏ vào không gian. Lo lắng còn có hôm nay loại sự tình này, tổng cảm giác tài sản phóng trong nhà không bằng phóng không gian thỏa đáng, thừa Diệp Văn Thiêm ngủ, Diệp Thu chọn chọn lựa lựa, đem có thể sử dụng thượng đều bỏ vào không gian. Diệp Văn Thiêm đối sinh hoạt thượng sự đều là vượng đầu vượng não, trong nhà có cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thu tính toán mỗi ngày sẽ lấy một chút phải dùng được với đồ vật trước tiên phóng hảo, như vậy sẽ không lòi. Còn có kia nửa túi gạo kê Nàng tính toán làm Diệp Văn Thiêm ngày mai buổi sáng nấu một chút, thứ này Diệp Văn Thiêm tưởng để lại cho nàng ăn, nhưng nàng ăn vào bụng cũng là lãng phí. Nhưng Tổng cảm thấy đặt ở trong nhà sớm hay muộn bị người trộm lấy đi, không bằng một nửa lãng phí một nửa cho hắn cha ăn, cũng coi như là phát huy tác dụng, dù sao tóm lại là muốn diễn kịch. Đêm đó Diệp Thu tiến vào không gian bận rộn hai ba cái canh giờ mới ra tới, ra tới sau trên mặt nàng không hề có mệt mỏi, ngược lại tinh thần thực đủ. Dị biến thân thể chính là có chỗ tốt này. Một hai ngày không ngủ được đều không cảm thấy vây, trừ bỏ đói khát cảm sẽ do hiện điểm ngẫu nhiên khó có thể chống đỡ, cũng may Diệp Thu sớm đã chuẩn bị thức ăn. Những cái đó mượn Chu đại phu thanh danh chữa bệnh người hồi quỹ máu tươi còn có một chút, nàng chậm rãi uống, cũng có thể nhai cái 4-5 ngày. Nhưng là cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, chỉ là một cái đại hoàng khẳng định không đủ dùng, nàng tính toán quá mấy ngày lại đi trên núi một chuyến, nhìn xem có hay không thu hoạch. Ngay kế sáng sớm, Diệp thu nhìn theo nàng cha rời đi. Đó là khóa cửa đi Chu Đại Phu kia. Ngoài ý muốn chạm vào vết tường, đánh giá một vòng lúc này mới phát hiện, Chu Đại Phu tối hôm qua hiển nhiên là không trở về. Nàng thầm nghĩ người này sinh hoạt nhưng thật ra tùy ý, trực tiếp từ trên tường phiên đi vào, mượn phương thuốc công cụ dùng dùng, cuối cùng nàng cầm trong tay thành hình vật phẩm, bỏ vào không gian, đường, cũng phản hồi. Không nghĩ ở nửa đường cùng nàng cha chạm vào vừa vặn, nhớ tới lần trước nhìn đến lộ tuyến, Diệp thu trực tiếp từ võ Huy Sơn một chỗ khác vòng đến trong huyện. Bến tàu bên cạnh phòng Thu Chi cửa, Triệu Thuận sáng sớm liền ở nhón chân mong chờ, ngày hôm qua hắn liền đi tìm bằng hữu, mặc dù đối phương không muốn nếm thử, vẫn là nghi ngờ đem người đưa tới trong huyện. Sáng nay ăn qua cơm sáng, liền kêu cái xe ngựa đưa tới nơi này, trước mắt liền ở phòng chờ đợi. Rốt cuộc nhìn đến nơi xa đi tới che đầu nhỏ gầy thân ảnh, Triệu Thuận trên mặt khó được mang theo chút tươi cười, "A Thu tới." "Triệu thúc." Diệp Thu hướng về phía hắn gật gật đầu, đi theo liền nhìn về phía bên sân nhà ở, "Người tới đúng không?" Dứt lời trực tiếp đi vào phòng, độc lưu triệu thuận còn không có phản ứng lại đây, chính mình còn chưa nói, nàng như thế nào liền biết người tới. Nhưng ngắm lại lại từ bỏ, ngày hôm qua không phải ước hảo sao, này cũng không có gì yêu cầu đoán. Diệp Thu chưa đi đến phòng khi đã nghe đến kia máu tươi hương vị, ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, nghĩ đến đồ ăn không tính nhiều, đó là gấp không chờ nổi vào nhà. Vào nhà sau liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở cửa chỗ không xa nam nhân, gần 40 tả hữu, diện mạo rất uy vũ, chính là vẻ mặt tăng thương. Nghe nói người này cùng Triệu Thuận tuổi sấp xỉ, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền cảm thấy Triệu Thuận sẽ tuổi trẻ rất nhiều, phòng chừng là bị sinh hoạt phí thời gian gây ra. Diệp Thu vào nhà khi, đối phương cũng nhìn lại đây, nhìn thấy không đến eo cao thân ảnh, ánh mắt hơi hơi chật lué, đi theo ánh mắt rò hỏi tùy Diệp Thu tiến vào Triệu Thuận, hiển nhiên là ở xác nhận, vị này chính là không phải hắn trong miệng vị kia tuổi còn nhỏ đại phu. Cao chính lân nghĩ tuổi còn nhỏ hẳn là 20 tuổi như vậy, nơi nào nghĩ vậy sao tiểu? Hơn nữa vẫn là cái cô nưng, ra hắn lập tức liền không ôm hy vọng. Dù sao này chân cách đoạn thời gian lăn lộn hạ hắn cũng thói quen, vẫn là mặc kệ hắn. Triệu thuận nhìn đến bằng hữu biểu tình liền đoán được hắn ý tứ, dẫn đầu nói, làm á thu nhìn xem đi, tới cũng tới rồi. Diệp thu cũng nói, đúng vậy, tới cũng tới rồi. Tiểu cô nương thanh em nhưng thật ra thanh thúy, nghe nàng nói tiếp nhanh như vậy, cao chính lân ngay ngắn gương mặt khó được mềm xúc chút, cuối cùng ngật đầu, ân đối với bị người lộ ra chính mình vết xẻo là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Cao chính lân tựa thói quen, hắn nhắc lên ống quần thầm nghị sẽ nhìn đến tiểu cô nương dọa sợ bộ dáng, với ý ngoại chính là, bị thương chân bị một đôi tay nhỏ đẻ đẻ. Nghiễm nhiên không có bị kêu miệng vết thương dọa đến, càng không để ý kia không đúng hương vị, trực tiếp thượng thủ liền nhìn lên. Cao chính lân giật mình lăng lúc sau, biểu tình cũng lỏng xuống dưới, khó trách triệu thuận cực lực khuyên hắn, tiểu cô nương tựa hồ thực sự có điểm bất động chứ 51 không quá đáng tin cậy cảm giác. Nhưng lại bất đồng, vẫn là muốn xem ý hệ thuật, cũng không biết tiểu cô nương mấy cân mấy lượng, Cao Chính Lân lại có chút muốn nhìn một chút tiểu cô nương như thế nào ứng đối. Diệp Thu cảm giác được Cao Chính Lân đánh giá lại không thèm để ý, mà là nghiêm túc kiểm tra khởi đối phương miệng vết thương. Thực san bằng lề sách, có thể thấy được này một đao rất nhanh nhẹn. Tuy rằng miệng vết thương mặt ngoài có chút khó coi, rõ ràng không có khép lại không nói đã nhiễm trùng thối giữa, nhưng là này gây chân vẫn là tốt nàng vẫn là thích lập tức xử lý sạch sẽ lưu loát, bất quá bởi vậy đối phương khả năng muốn đau điểm. Triệu thuận cùng cao chính lân chỉ nhìn thấy tiểu cô nương nhìn không đến một hồi đó là đứng dậy đứng thẳng, đang muốn hỏi kết quả, liền nghe thanh âm kia nói, tuy rằng có biện pháp giảm bất điểm đau đớn, nhưng này thịt nát vẫn là muốn cắt rớt, có thể nhận đau không? Nói xong mới ý thức được này, hai lần bang nhân đại động tác đều là hỏi trước những lời này, ngâm lại còn rất có ý tứ. Nàng nhìn đối phương chờ trả lời, lại nghe cao chính lân nói Lại đau bất quá là đau cắt thịt một chút, này chân lập lại lâu như vậy, nếu có thể chưa khỏi, đừng nói là đau, chính là lại như vậy tới một đau ta cũng nguyện ý. Không ai biết hắn tử quân doanh sau khi trở về gặp cái gì, có đôi khi hắn thậm chí tưởng trực tiếp kết thúc này mệnh, nhưng hắn không cam lòng, hắn còn có chưa hoàn thành tâm nguyện. Triệu thuận lại nói thẳng, có nắm chắc sao? Diệp thu gật đầu, không cần nắm chắc, này cũng không phải bệnh gì, liền hướng thúc thúc lời nói, chính là đau cắt thịt, bất quá là nhiều cắt mấy đau. Nói không chừng còn muốn năng một chút. Triệu thuận cùng cao chính lân, nghe không quá đáng tin cậy cảm giác. Diệp thu cảm thấy giải thích cùng không giải thích đều là một cái hiệu quả, hai người là sẽ không tin tưởng. Đổi làm là nàng, phòng trừng cũng sẽ không tin nhận một cái tiểu thí hại. Vì thế nàng trưng cầu người bệnh đồng ý, làm triệu thuận đem nàng công đạo đồ vật lấy ra tới, ở hai người hoài nghi ánh mắt hạ bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Kim Châm cứu rượu mạnh, đen dầu, một chậu than hỏa cùng hai thanh trùy thủ bãi ở trước mặt khi chính là gan lớn cao chính lần đều nhắc tới tâm. Tiểu cô nương thoạt nhìn liền cùng kia phóng đổ vật cái bản không sai biệt lắm cao, trước mắt nghiêm trang bận rộn, còn đừng nói cũng có như vậy vài phần bộ dáng, nhưng là việc này đặt ở ai trên người không khẩn trương. Triệu thuận chủ động yêu cầu hỗ trợ, bị Diệp Thu sai xử đi đổ chén nước, đi theo hai người nhìn thấy Diệp Thu hướng trong nước đổ một loại màu hồng phấn một phấn, chật vừa thấy cùng độc dược dường như đồ vật, vấy làm cho cao chính lân uống xong. Cao thúc thúc, nàng vừa mới biết đối phương tên họ Xem cao chính lân trần chờ không núp đích, mới nói, không phải độc dược. Như vậy vừa nói trong lòng đều có cái này hoài nghi hai người xấu hổ không được. Diệp thu đầu bọc đến kín mít, người khác cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương trong ánh mắt lượng lượng, tổng cảm giác có chút quỷ dị. Nước uống đi xuống không bao lâu cao chính lân liền cảm giác đầu có điểm vựng, hắn tưởng nói chuyện, lại phát hiện xem người thời điểm đều có bóng chồng, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu thuận nghe nói đây là bình thường phản ứng khi trong lòng vẫn có chút thấp hỏng, hắn giúp đỡ bận trước bận sau, cuối cùng không có chính mình chuyện gì liền không yên tâm đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng đều có loại xúc động, nếu không tìm cái đại phu tới chuẩn bị. Ý tưởng vừa qua khỏi, liền nhìn thấy Diệp Thu đem chủy thủ dùng rượu mạnh hướng sâu đặt tại đèn dầu thượng, cơ hội nháy mắt, ánh lửa hiện lên, kinh triệu thuận đều đột nhiên lui về phía sau một chút, lại thấy Diệp Thu không chút sức mẻ. Liên ở triệu thuận không phản ứng lại đây khi, Diệp Thu đột nhiên dùng chủy thủ ở cao chính lân gãy chân lên đây như vậy một chút, Nôn triệu thuận hai mắt trường, trực tiếp quay đầu chạy đến ngoài phòng phun ra lên. hắn sát mặt trắng bệnh, trong mắt còn mang kinh ý, nhưng lo lắng bằng hưu an toàn nhịn không được lại xem một cái, liền nhìn thấy nho nhỏ nhân nhi, cầm kia trùy thủ cùng chơi dường như, liền như vậy hoa cả mắt vài cái, trên mặt đất phô cỏ tranh thượng nhiều mấy khối huyết đủ, triệu thuận dạ dày lại lần nữa quay cùng lên. 15 phút sau, Diệp Thu thu thập thứ tốt, dùng rượu mạnh rửa sạch tay, vừa lòng nhìn lần này kế tác, triệu thúc. Lời nói chưa nói ra nhìn đến triệu thuận tái nhật này một khuôn mặt, người đỡ môn duyên, hơi có chút lung lay sắp đổ cảm giác, hắn còn hướng về phía Diệp Thu vầy vây tay tưởng nói chính mình không có việc gì, kết quả cánh mũi gian chợt lại bay tới một cổ đồ vật thiêu hồ hương vị, sau đó, nôn. Diệp Thu Trong phòng hương vị có điểm trọng, Diệp Thu tuy rằng không cảm thấy có cái gì, nhưng là hôm nay không có gì tâm tình tính sổ, liền dùng lấy cớ này trước tiên đi rồi, đi thời điểm không quên để lại điểm dược. đến nơi khám phí Đám người khôi phục điểm bàn lại. Diệp thu đi rồi gần một chén trà nhỏ thời gian, Triệu Thuận mới hỏa hoãn lại đây, vào nhà thời điểm mặt còn có điểm bạch, nhưng không đến mức tưởng phun. Phía trước hắn không dám xem, hiện tại mới đánh giá lên, phát hiện cao chính lân chân bị thương địa phương đã dùng băng gạc cấp bọc lên. Nếu không phải trong phòng hương vị không tán, trong đầu những cái đó khủng bố hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng, Triệu Thuận thậm chí cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hắn không yên tâm dò xét hạ cao chính lân mạch đập, còn hảo, còn ở nhảy Nói đến kỳ quái, hắn rõ ràng nhìn đến kia một đau lại một đau tới, lại là huyết lại là thịt, nhưng cao chính lân sắc mặt nhưng thật ra không có nhìn ra không giống nhau. Chính nhìn, hôn mê Trung cao chính lân lại có chuyển tỉnh dấu hiệu, hiển nhiên là bị đau tỉnh, vừa mới còn không có nhìn ra tới không tầm thường. Người vừa mở mắt ra, gương mặt kia liền sinh sôi đau trắng, bất quá nhưng thật ra không kêu ra tiếng, cũng coi như là lợi hại. Cao chính lân ánh mắt đầu tiên nhìn lại chính là chính mình chân, cùng trong dự đoán khủng bố bộ dáng bất đồng. Hắn thậm chí không thấy được miệng vết thương tình huống. Hắn xoa còn có điểm vững đầu, nói đến kỳ quái, vừa mới ngủ sau liền cái gì cũng không biết, nhưng là tỉnh lại như thế nào liền như vậy đau đâu Hắn muốn hỏi Triệu Thuận vừa mới diệp thu như thế nào chị, một mở miệng liền phát hiện Triệu Thuận biểu tình không đúng, kia bộ dáng vô cùng phức tạp. Người vẫn là đừng đã biết. Hắn thật sự hẳn là may mắn kêu ly bỏ thêm liêu thủy, bằng không không có đau chết cũng đến bị hủ chết. Nhưng trải qua như vậy một chuyện, Triệu Thuận cũng có chút khẩn lên Bản thân hắn còn muốn nhìn một chút bằng hữu bị Diệp Thu trị qua đi tình huống, nếu là Hảo có thể đề cử cấp tống ra, gần nhất cấp Diệp Thu giới thiệu sinh ý, thứ hai hắn cũng có thể khai cái mặt. Nhưng nhìn Diệp Thu chữa bệnh quá trình, Triệu Thuận cảm giác tống ra hẳn là không chịu nổi. Hắn thở dài, chấn ăn nói, hẳn là sẽ khôi phục không tồi, đêm nay ngươi liền ở tại nhà ta, Diệp Thu thuyết minh thiên muốn đổi dược, chức, nhìn xem tình huống đi. Triệu Thuận chính mình cũng không biết nói lời này thời điểm tự tin không đủ. Cao chính lân nơi nào nhìn không ra tới, vốn là không chờ mong người nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, trái lại cười an ủi hắn. Nhưng là triệu thuận cố ý gạt như thế nào chỉ chân quá trình bộ ráng nhưng thật ra làm hắn khá tò mò. Bên kia, Diệp Thu lưu tiến huyện nhà sau ngoài ý muốn không thấy được chú thị, vừa mới chuẩn bị đi tìm nàng cha hỏi một chút, liền nghe tiền viện la hét tầm ý lợi hại, nàng nghiêng thai nghe qua, nhưng còn không phải là chú thị thanh âm. Diệp Thu nhĩ tiêm nghe được một ít chữ, đoán được cái gì, không đợi những người đó lại đây. Nàng đầu tiên là vào chu thị phòng trốn vào không gian. Chương 52 nói hợp lại suy ý. Không bao lâu chu thị trầm khuôn mặt vào nhà, tiểu nha hoàng túi đầu khẩn trương theo ở phía sau, quay đầu lại xem nhà mình đại nhân không đuổi theo ra tới, mới tiểu tâm nói, "Phu nhân, đại nhân lần này xác thật quá mức, ngươi đừng tức giận hư thân mình." Hầu hạ chu thị nha hoàn vốn có 4 cái, nhưng là huyện nha lo liệu không hết quá nhiều việc, có 2 cái đều đi đánh tạp, bên người chỉ còn lại có 2 cái. Đến lúc với Lưu Văn Hồng mấy ngày hôm trước đưa tới điểm Thúy các ngọc quê cao, Chu thị còn tưởng rằng hắn rốt cuộc biết nàng không dễ, thậm chí tưởng đem trước kia phiên Thiên, kết quả hôm nay ra cửa lại đụng tới Lưu Văn Hồng đang ở kia đầu đường địa phương nắm một mỹ mạo nữ tử tình chàng ý thiếp nói cái gì, hào không thân mật. Chu thị thiếu chút nữa khí qua, lúc ấy liền qua đi đem người bắt được vừa vặn. Không nghĩ tới chính là Lưu Văn Hồng hộ nàng kia hộ cực hảo, không đợi nàng làm nha hoàng qua đi giáo hấn nàng kia, khiến cho nha dịch đem người che chở tiến đi. Trước khi đi nàng kia còn hướng nàng cười đắc ý. Chu thị khí cả người rét run, tuy là Lưu Văn Hồng vẫn luôn pha trò xin lỗi nàng cũng hoán bất quá tới, vẫn luôn chờ tới rồi huyện nhà, Lưu Văn Hồng mới nói ý đồ, hắn thế nhưng tưởng nạp nàng kia đương di nương, không những như thế, còn tưởng đem nàng nha hoàn cấp điều một cái qua đi. Biết rõ nàng trong lòng có cây châm còn cố tình công đạo làm hạ nhân thu thập liêu di nương căn nhà kia, đây là gấp không chờ nổi muốn đem người cấp tiếp tiến bảo, nghiệm nhiên không bận tâm tâm tình của nàng. phu nhân Ngươi đừng khóc nha nha hoàn vừa thấy Chu thị lưu nước mắt, lúc ấy liền có chút luống cuống tay chân, chỉ phải an ủi, nam nhân đều là đồ cái nhất thời mới mẻ, trước kia liếu Di nương tiến vào còn không phải làm cho vô cùng náo nhiệt, kết quả đại nhân còn không phải cấp xử trí, lần này lớn lên là đẹp, nhưng lại đẹp cũng chỉ là cái Di nương, phu nhân ngươi nhi nữa song toàn, đến lúc đó tưởng cái biện pháp cấp xử trí, đại nhân cũng sẽ không đối phu nhân như thế nào. Con đừng nói tiểu nha hoàn một phen lời tuy nhiên không có an ủi Chu thị, lại làm nàng bình tĩnh không ít. Nàng bình tĩnh một hồi lâu, tuy rằng cảm xúc ổn xuống dưới, lại tâm loạn như ma. Cả người giống như kia thủy thượng lục bình, có chút mờ mịn có chút tuyệt vọng còn có chút chết lặng. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên, lại cứ nàng mỗi lần đều chờ mong hắn có thể biến hảo. Nhưng tựa như nha hoàn nói, nam nhân bản tính như thế, muốn cho bọn họ sửa căn bản là không có khả năng. Nhưng lại dựa vào cái gì muốn nàng chịu được loại này không công bằng. Tiểu nha hoàn xem nàng bình tĩnh lại, nói là đi cho nàng nấu điểm trà nóng ấm áp thân mình Chú thị ngồi ở ghế trên ngón tay bắt lấy cái bàn một góc, cơ hồ muốn đem kia một gia cấp chảo phá. Sau lưng truyền đến động tính, chu thị cơ hồ phản xạ tính nhìn lại, đương nhìn đến cái kia không biết khi nào xuất hiện thân ảnh khi. Chú thị chỉ là con ngươi hơi lué, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thói quen cái này tiểu cô nương xuất quỷ nhập thần, nàng thanh âm cực kỳ đạm, ngươi đã đến đến rồi. Phu nhân, vì loại sự tình này sinh khí sợ là cả đời đều khí không xong. Nhưng thật ra có chuyện, ta cảm thấy ngươi hẳn là có cảm kích quyền Diệp Thu ra vẻ trần chờ nói. Chu Thị thầm nghĩ còn có chuyện gì là nàng không biết, đơn giản chính là kia Lưu Văn Hồng ở bên ngoài có bao nhiêu cái thân mật. Mà khi tiểu cô nương chậm dai nói ra nàng kia hợp ngọc quế cao là Lưu Văn Hồng bổn tính toán cấp kia liếu di nương, mượn hoa hiến Phật cho chính mình khi, Chu Thị vẫn là không khống chế được khí phân thân phát run. Nữ nhân này thừa nhận rồi quá nhiều, Diệp Thu cũng không mở miệng, cho nàng thời gian làm nàng bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, trong phòng an tĩnh phản phất không có nhân khí. Cũng liền Diệp Thu cảm thấy nàng bình phục không sai biệt lắm khi, bên hai nhớ tới chu thị kia kiên quyết thanh âm, ngươi lần trước nói sự ta đồng ý, không phải nói muốn mang đồ vật cho ta, trước làm ta nhìn xem đi, nếu là có thể hôm nay liền thương lượng hạm như thế nào làm. Coi như nàng là điên rồi đi, tạm thời tin tưởng này tiểu cô nương một lần, tổng không đến mức nàng một cái đại nhân còn có thể bị nàng một cái hải tử chơi. Diệp Thu nghe vậy con ngươi hơi lué, không nghĩ tới kia lưu văn hồng thật đúng là cấp lực, vốn định chú thị tâm tính lắc lư không chừng. Nói không chừng không phải nhất chọn người thích hợp, trước mắt này một áo, vừa lúc thành toàn chính mình. Nàng gật gật đầu, đem tối hôm qua làm tốt đồ vật đưa qua, phu nhân trước nhìn xem thứ này như thế nào. Chu Thị chỉ nhìn thấy một cái quen thuộc hộ, còn không có tưởng ở đâu gặp qua, đã bị mở ra sau bên trong màu trắng cùng hồng nhạt sắc nhập cao thể xem nhìn không trước mắt, thò lại gần nghe thấy hạ, thanh đạm trung mang theo một cổ thơ ngọn một loại chưa từng ngửi qua hư khí, nhưng cực kỳ dễ ngửi, nàng trần trờ nói, đây là phấn mặt. Nhưng là phấn mặt không nên đều là hôm sao, mà hộp đồ vật phần lớn là màu trắng cao trạng, trung gian hốn loạn hồng nhạc, gì, đây là cánh hoa. Thằng đến nàng lại nhìn kỹ hạ phát hiện kêu màu đỏ có điểm quen mắt, lập tức không xác định lên. Diệp Thu giải thích, này cùng phu nhân dùng ngọc quế cao tác dụng cùng loại, đều là dùng để bảo dưỡng mặt bộ. Phu nhân ngày thường nếu là thích thượng trang, trang trước dùng chút cái này sẽ phát hiện một ít thần kỳ sự. Chu Thị không hỏi thần kỳ ở đâu, ngược lại có chút như suy tư gì Ngươi nói cửa hàng hay là chính là cửa hàng xoan phấn, điểm thúy cắt như vậy. Có phải thế không? Đồng dạng là phấn mặt chờ sản phẩm, chủ đánh chính là dược trang, chính là chủ dùng thảo dược chế tạo mỹ nhan cao thể, nhằm vào hiệu quả bất đồng, cái này sẽ chậm rãi cấp phu nhân phổ cập. Này đó là ngươi làm. Diệp Thu vội lắc đầu, Diệp Thu chỉ là cái hài từ nơi nào sẽ này đó, là một cái hiểu y thúc thúc làm dược khi nghiên cứu ra tới đồ vật. A Thu cầu hồi lâu mới đáp ứng hỗ trợ làm này đó. Nghe được lời này chu thị ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm thấy cái này trả lời mới là chân thật, rốt cuộc nàng cũng không thật cảm thấy thứ này là diệp thu làm, nàng lại thông tuệ rốt cuộc vẫn là cái hải tử. Nghĩ đến đây chú thị cười thầm chính mình đa tâm. Đánh ấy lòng đối thứ này tò mò lại thích, chu thị bản thân còn có điểm nghi ngờ, nhìn đến tản ra mùi thơm lạ lùng lại bán tương không tồi đồ vật, trực tiếp hỏi nổi lên cửa hàng tình huống, đây là xác định phải làm. Phu nhân nếu là đồng ý. Trong vòng 3 ngày thúc thúc sẽ hỗ trợ chuẩn bị cho tốt cửa hàng, 10 ngày nội chuẩn bị tốt sản phẩm, chỉ chờ phu nhân chuẩn bị sẵn sàng giúp A Thu chăm sóc cửa hàng, đại hiệu quả đặt tới, phu nhân chỉ lo ở nhà là được, chia hoa hồng này đó A Thu sẽ mỗi tháng cấp phu nhân đưa tới. Càng thêm cảm thấy tiểu cô nương cách nói năng trầm ồn đặc biệt, chu thị nghe nàng giống như xác định sẽ kiếm tiền giống nhau, khó được không có chất vấn, mà là gật đầu, hành, ta bất thời giờ cũng đi tìm hiểu hạ thấy thế nào cửa hàng, đúng rồi. Nếu ta coi trọng mặt khác cửa hàng tưởng đi theo làm, hẳn là không ảnh hưởng người đi. Diệp Thu lắc đầu, nói tốt, cửa hàng chỉ là muốn mượn phu nhân tên tuổi, còn lại chính là phu nhân việc tư, á thu nhưng không quyền lợi quảng. Dứt lời tiểu cô nương con khỏe miệng ngọt ngào nở nụ cười. Có như vậy trong nháy mắt Chu Thị cảm thấy trước mặt tiểu cô nương chỉ là cái hài tử, chính là nào có hài tử có thể như vậy bình tĩnh cùng chính mình nói sinh ý. Nàng lắc đầu thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì, lần này liền thử làm làm. lại không biết Liên bởi vì cái này hành động, ngày sau mỗi lần hồi tưởng khởi năm đó giờ khắc này, Chu thị đều nhịn không được hoài niệm, nếu như nàng lúc ấy cự tuyệt, chỉ sợ tương lai liền không phải như vậy. Chương 53 mua cửa hàng. Từ Chu thị phòng rời đi sau Diệp Thu lưu tới rồi nàng cha làm công phòng. Huyện Nha kỳ thật sự tình cũng không nhiều, nhưng Diệp Văn Thiêm trên bản luôn là đôi không ít thư tịch, Diệp Thu từng trộm lật xem quá, đại bộ phận đều là huyện Nha thang đường khi ký lục sự kiện quá trình. Cổ đại văn bản là dựng sắp hàng. Mặc dù kia bút lông viết ra tới tự cũng không lớn, một lần công đường án kiện ký lục lại là phải dùng tốt nhất mấy trường, nhiều mười mấy trường cũng có, rất phí giấy, rồi lại không thể không viết. Diệp Văn Thiêm nhiệm vụ trừ bỏ ký lục còn muốn kiểm duyệt, cuối cùng mới có thể thu hồi tới sắp hàng hảo, lúc này mới tính hoàn thành. Nàng lại đây đảo không phải tưởng cùng nàng cha nói chuyện phiếm bồi dưỡng cảm tình, mà là muốn nhanh hơn học tự tốc độ. Diệp Văn Thiêm nhìn đến nữ nhi lại đây đảo không ngoài ý muốn, nghe nói chu đại phu gần nhất mỗi ngày tới chấn trên. Nữ nhi sợ là cùng hắn một hối Mà khi nữ nhi lấy ra hắn mặt sau lại viết tự báo cho hắn đã học được khi Diệp Văn Thiêm lại kinh ngạc cầm nửa ngày không có khép lại Nữ nhi này biết chữ tốc độ có phải hay không quá nhanh Hắn hồi ước hạ, lần trước cấp tự còn không đến 2 ngày Tổng cộng là tam tờ giấy Nữ nhi nói chu đại phu có rảnh cũng sẽ giáo nàng Làm hắn trước tiên viết hảo, như vậy có rảnh đi học Khi trang giấy thượng ít nói cũng có 2-30 cái tự Này liền lập tức đều học xong Phàn đứng lại đây, sau Diệp Văn Thiêm cuối cùng quyết định nhiều viết mấy trường, Nữ Nhi học mau đây là chuyện tốt, nói không chừng về sau hữu dụng đâu. "Cha, A Thu đi về trước, Chu đại phu ở huyện khẩu chờ A Thu đâu?" Diệp Thu cầm kia chặt có điểm độ dày giấy, bởi vì mục đích đạt thành tâm tình còn tính không tồi, ngữ khí đều nhẹ nhàng vài phần, lúc đi còn cấp Diệp Văn Thiêm về vây tay. Diệp Văn Thiêm theo sau mắt nhìn Nữ Nhi rời đi bóng dáng, ngây nô cười nhìn nửa ngày, thẳng đến phía trước nha dịch lại đây kêu hắn lại có người thượng công đường. Hắn vội thu thập đồ vật đi trước đường. Trên đường nha dịch thuận miệng hỏi cái này, ngốc tú tại như thế nào như vậy cao hứng, Diệp Văn Thiêm liền nhịn không được cùng người chia sẻ nữ nhi học tự việc này, kết quả nha dịch khó có thể lý giải nhìn hắn, cô nương ra học cái gì tự? Lại không phải tiểu thư khuê cát, tóm lại đều là phải gả người, có cái này nhàn tâm không bằng đi học điểm khác về sau hầu hạ nhà chồng, hơn nữa này tự nào có tốt như vậy học, ngươi này tú tài nói chuyện cũng không thành thật. Chính mình lời nói chẳng những không bị tin tưởng, còn bị bắt buồn nước lạnh, Diệp Văn Thiêm trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng nghĩ nữ nhi là chính mình, hắn cảm thấy biết chữ hữu dụng là được, mấu chốt là A Thu chính mình cũng cao hứng, vậy vậy là đủ rồi. Nàng dây lát liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Diệp Thu cũng không có về nhà, trực tiếp đi võ huy sơn, vượt qua hơn phân nửa cái đỉnh núi, chỉ nhiệt nàng mồ hôi đầy đầu, cuối cùng nhìn đến không gian kia thật dậy một đống thành quả lại cảm thấy đăng giá. Mau trời tối thời điểm nàng thu tay, Đem bắt được hai chỉ gà rừng nhét vào không gian, công đạo đại hoàng không được lộn xộn sau cầm tắm rửa siêm y đi, đi phủ cận hồ nước giặt sạch cái tắm nước lạnh. Tuy rằng băng nàng cả người rét run, nhưng hiện giờ nàng thể chất căn bản không sợ sinh bệnh bị cảm lạnh, cũng liền không để ý. Lau khô trên người thay tân bên người quần áo, cuối cùng vẫn là tròng lên kia kiện xuyên có mấy ngày áo đông, trong lòng kế hoạch lại đi trên đường liền mua vài món giống nhau như lúc, điệu thấp có thể, nhưng tuyệt đối không thể hủy khuất chính mình. Đêm đó Diệp Văn thiêm ngủ. Diệp Thu lại lần nữa đi không gian, bận rộn đến nửa đêm mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay cái Diệp Thu theo thường lệ đi trong huyện, đầu tiên là thanh bến tàu sổ sách, trùng hợp triệu thuận ở nhà chiếu cố bằng hữu cao chính lân không có tới, Diệp Thu liền không chờ hắn, trực tiếp đi tìm từ hoành, làm hắn hỗ trợ xem cái cửa hàng. Ngươi là nói trước thuê sau mua. Từ hoành lần đầu tiên nghe nói như vậy phương thức, cố ý xác nhận hạ. Ta kia thúc thúc trong tay tiền cũng không nhiều, tính toán khai cửa hàng kiếm tiền lại mua cửa hàng yêu cầu từ trưởng quầy hỗ trợ nhìn xem, không cần vị trí thật tốt, giá vừa phải là được, A Thu cũng không thể tưởng được mặt khác có thể hỗ trợ người. Tư hoành cảm thấy lúc này có điểm quá tùy tiện, chiếu nàng ý tứ này, nàng thúc thúc trong tay là không có tiền, tính toán thuê cửa hàng bán đồ vật kiếm tiền, nhưng là hiện tại khai cửa hàng, cái nào dám cam đoan nhất định liền kiếm tiền, hắn sẽ không sợ kiếm không đến tiền sao. Nhưng lời này hắn lại khó mà nói, rốt cuộc thuê cửa hàng người không phải hắn, đối phương không có khả năng không suy xét vấn đề này Hẳn là Diệp Thu không có chuyện đối thoại. Tiếp hành, muốn không sai biệt lắm, ta đi hỏi một chút bằng hữu bọn họ trong tay thường xuyên có cửa hàng cho thuê, nếu là không nóng nảy hôm nay chờ trễ chút nói không chừng liền có tin tức. Diệp Thu cũng tưởng sớm một chút định ra tới, ước hảo giờ thân lại qua đây, người cũng không nhàn rồi, lại đi tranh Linh khăn đường. Phía trước cảm thấy tránh điểm tiền tạm thời đủ dùng, nhưng hôm nay chuẩn bị khai cửa hàng mới ý thức được chính mình có bao nhiêu nghèo, nay kiếm tiền tốc độ tự nhiên cũng muốn tăng lên. Cửa hàng tiểu nhị ở bận rộn, diệp thu qua đi gõ cái bản mới nhìn đến nàng, vốn là không kiên nhẫn biểu tình nháy mắt liền biến thành kinh hỷ. Diệp tiểu cô nương, ngươi đã tới, mấy ngày nay dư đại phu vẫn luôn nhắc mãi ngươi đầu hán tưởng mua ngươi lần trước cấp giải độc phấn. Diệp thu nhứng mày người khác đâu? Mới vừa đi cho người ta đến khám bệnh tại nhà, mấy ngày nay bận quá, chúng ta lão bản lại tìm cái ngồi công đường đại phu, cũng là đi sớm về trễ. Tiểu nhị đối diệp thu cực có hảo cảm, lôi kéo nàng nói hảo chút lời nói Với lúc này sẽ lại có điểm nội, hắn bất chấp chiêu đái Diệp Thu một người ở quầy sau làm cho luôn cuống tay chân. Tiểu cô nương, ngươi đừng loạn lấy nha, kia dược ngươi phân rõ ràng sao, liền bắt chút ra tới. Khách nhân khẩn trương cùng không kiên nhẫn thanh âm chuyển đến, tiểu nhị quay đầu liền nhìn thấy Diệp Thu chính thuần thuộc bắt lấy thảo dược. Lập tức cả kinh, đang muốn nói cái gì, Diệp Thu liền sưng đều không có cả kinh bao hảo truyền đạn. Hắn bội nói, Diệp cô nương, này đích sắc không thể sẵn bậy, sai rồi một mặt dược liền phiền thoái, hơn nữa muốn phi Diệp Thu chỉ nói, không sai, ta thường xuyên giúp thúc thúc bút thuốc, không cần sưng liền biết nhiều ít. Sao có thể không cần sưng? Tiểu nhị tự nhiên không dám như vậy tùy ý, hắn đem còn không có sen lẫn trong một khối chung dược đơn độc lấy ra sưng hạ, lần đầu tiên trọng lượng giống nhau có thể nói là trùng hợp, đương hắn sưng hai ba dạng đều giống nhau khi, xem Diệp Thu ánh mắt đều thay đổi. Ai hư, thật đúng là chuẩn, các người đánh nào chiêu tiểu cô nương, lợi hại như vậy. Kìa khách nhân bốn dĩ sốt ruột lấy dược. Tiểu nhị nghiệm chứng Diệp Thu nói đi cân nặng thời điểm hắn cũng nhìn mắt, vì thế rõ ràng nhìn đến vài loại dược trọng lượng cùng phương thuốc thượng là giống nhau như lúc, khó tránh khỏi ngạc nhiên lên. Tiểu nhị còn không có giải thích Diệp Thu không phải bọn họ trong tiệm, Diệp Thu đã đem dư lại mấy bao dược trang hảo thả lại đây, đối kia khách nhân ngọt ngào cười nói, "Cảm ơn thúc thúc tới chúng ta Ninh Khang Đường mua thuốc, hy vọng thúc thúc người nhà sớm ngày khang phục." Người nọ mới vừa tiếp nhận gói thuốc, nghe được lời này, đều đi tới cửa hắn lại quay đầu lại hỏi: Ngươi như thế nào biết này dược không phải ta chính mình dùng?" Thúc Thúc sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, hô hấp vững vàng, bước chân hữu lực nói chuyện hơi thở lại đủ, "Ta thúc thúc nói cho ta, có này đó trạng thái người phần lớn là thân thể cực hảo. Hơn nữa thúc thúc mặt có cấp sắc, tựa sốt ruột lấy dược trở về, cho nên ta đoán hẳn là thúc thúc người nhà sinh bệnh." Người nọ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Diệp Thu hảo liếc mắt một cái, thưởng thức gật gật đầu, cuối cùng mới nói, "Không tồi, thật là nội tử bị bệnh, tiểu cô nương ngươi, nhưng thật ra nhã lực." Bất quá ta thật sự đi rồi. chương 54 nói sinh ý. Nhìn theo kia khách nhân rời đi, tiểu nhị nhịn không được nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn một hồi lâu. Thật là kỳ, không cần xưng lấy dược liền thôi. Người làm sao thấy được hắn sắc mặt những cái đó, ta như thế nào nhìn đều giống nhau. Diệp Thu thầm nghĩ lúc trước nàng không học y gì thời điểm giống nhau nhìn không ra nguyên cớ. Nhưng là học lâu rồi, xem người bình thường cùng người bệnh mặt số lần nhiều. Căn bản không cần nhìn kỹ liếp mắt một cái là có thể nhìn ra khác nhau càng không cần để nàng bây giờ còn có hạng nhất trực tiếp có thể nghe ra người khác có hay không bệnh cái mũi, nay còn có cái gì không thể xác định. Thúc thúc nói ta có học ý gì hay thiên phú, trước kia đi theo thúc thúc nhìn vài lần, cho nên liền học được. Nàng nói tùy ý. Tiểu nhị bội phục không thôi, chiếu nói như vậy, hắn mỗi ngày bốc thuốc, thế nhưng xem dư đại phu cho người ta chữa bệnh, như thế nào vẫn là chó má sẽ không. Diệp thu nhìn thấy tiểu nhị kia hâm mộ ánh mắt, nhịn không được nói, ta chẳng những biết sinh bệnh chính là nhà hắn người. Còn biết người nọ là hơn phân nửa là hắn nương tử, hơn nữa mới vừa sinh sản không lâu, có bệnh thiếu máu hiện ra, phòng chừng hai ngày này hắn hẳn là sẽ vội vã tìm đại phu. Tiểu nhị càng là tò mò, nói như thế nào. Kia phương thuốc trị ngọn không chỉ gốc, một bên trị liệu bệnh thiếu máu, lại hôn loạn cấp phụ nhân dùng thuốc bổ, chật xem cho nhau sẽ không bài xích, nhưng nó không thích hợp xuất huyết nhiều sử dụng sau này, cũng ngày nhìn không ra dị thường, cách hai ngày ba ngày liền phải phát tác, đến lúc đó xử lý không tốt, chính là thực phiền thoái. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không nói? Diệp Thu Kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng ta chỉ là cái hài tử. Thúc Thúc nói ta tuy có thiên phú, nhưng tuổi này đi ra ngoài cho người ta xem bệnh là không ai tin tưởng. Tiểu ca ca ngươi cảm thấy ta nếu là nói, vừa mới kia Thúc Thúc sẽ tin ta vẫn là sẽ trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Tiểu nhị tưởng tượng trong lòng lập tức có đáp án, mặc cho ai bị một cái tiểu cô nương nói phương thuốc không được ăn dược nhân sẽ càng nghiêm trọng chỉ sợ phủi tay chạy lấy người là việc nhỏ, tính tình bạo còn sẽ động thủ. Ta nhưng thật ra không sợ, nhưng bởi vậy cấp tiểu ca ca chọc phiền toái liền không hảo. Diệp Thu nói, tiểu cô nương thanh em hơi thấp, nhưng là biểu tình lại rất nghiêm túc, hiển nhiên là nói thiệt tình lời nói. Nguyên lai là vì chính mình suy nghĩ sao? Tiểu nhị sứng sốt, tuy rằng không xác định Diệp Thu nói thật giả, nhưng không thể phủ nhận, hắn đôi trước mắt tiểu cô nương hảo cảm gia tăng rồi vài lần. Dư đại phu trở về đã là hơn nửa canh giờ sau sự. Trong lúc này Diệp Thu tận hết sức lực giúp đỡ nhạc dược. Nguyên bản liền đối nàng xem như khách khí tiểu nhị bởi vì nàng hỗ trợ, bất chi bất giác nói rất nhiều chuyện riêng tư, liên quan hai người chi gian sưng hô đều thuộc liền nối thiếu. Đại trắng ca, ta đi theo dư đại phu nói sự, liền không giúp ngươi. Nếu không phải đối phương nói, Diệp Thu cũng không nghĩ tới như vậy gầy người thế, nhưng kêu đại tráng đã sớm nghe nói cổ đại người thích dùng tên tơi ám chỉ người, có thể thấy được này người nhà đối hắn chờ mong như thế nào. Vất vả ngươi A Thu muội muội giúp ta nhiều như vậy, ta còn ngưỡng ngùng Vừa mới tuy rằng không tính rất bận, nhưng một người cũng có chút luống cuống tay chân, đơn giản Diệp Thu hỗ trợ, hắn nhẹ nhàng không ít, đối cái này cùng muội muội còn muốn tiểu nhân tiểu cô nương hảo cảm tăng gấp bội. Vừa mới ngồi ổn dư đại phu nghe được tiểu nhị Lý đại tráng thanh âm, còn xem ra vài mắt có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu nhị ngày thường thực sẽ xem người ánh mắt, liền bởi vì quá sẽ nhìn, đối người đều là 3 phần hảo 7 phần trang, nhưng hiển nhiên hắn cùng Diệp Thu nói chuyện thời điểm là không giống nhau, cũng là khó được. Diệp Thu ngồi xuống không bao lâu, Đó là trực tiếp cùng Dư Đại Phu nói thượng chính đề, lần trước Dược Dư Đại Phu khẳng định cũng thử, ta thúc thúc hôm nay thúc dục ta lại đây, là muốn hỏi một chút Ninh Khang Đường còn thu không thu, nếu thu, hắn sẽ thừa nghỉ ngơi trước làm thượng một đám. Thu, đương nhiên là muốn thu, chính là này giá yêu cầu nói chuyện. Dư Đại Phu đẻ nén xuống trong lòng chờ mong ra vẻ bình tĩnh, kia dược bọn họ Ninh Khang Đường là nhất định phải được. Diệp Thu cũng nói, kia nhưng thật ra xảo, thúc thúc cũng nói giá thượng muốn trước xác nhận hạ, bởi vì lần này Dược tương đối phiền tho đơn giá thượng thúc thúc chính mình định rồi, cao rất nhiều. Dư Đại Phu trong lòng đó là nhắc tới, không biết người thúc thúc định chính là một lọ 100 văn, không nói giá. Dư Đại Phu sừng sốt này cùng hắn trước tưởng tốt giá kém không ít, vốn định đối mặt Diệp thu một cái tiểu cô đương, hắn không cần lo lắng, nào biết lần này nhà này đại nhân trước định hảo. Dư Đại Phu, thúc thúc nói, hiệu quả như thế nào các ngươi khẳng định thử qua. Trong huyện khác dược đều có, duy độc giải độc thuốc tán rất ít có người làm được. Ta thúc thúc dược có thể bảo đảm người khác bắt chước không tới. 100 văn một lọ vẫn là xem ở hợp tác quá phân thượng, nếu ninh khang đường cảm thấy quá quý, vậy chỉ có thể nói không có hợp tác duyên phận. Những lời này nói ra hẳn là cực kỳ nghiêm túc, cố tình tiểu cô nương vẫn luôn con khỏe miệng, liền thanh âm đều là đơn thuần chung mang theo mềm mại, rõ ràng chỉ là chiếu người khác nói học nói, còn có điểm không thế nào nối liền. Dư đại phu nơi nào không rõ, cùng nàng nói cái gì cũng vô dụng, nàng chính là cái truyền lời. Ta có thể cùng ngươi thúc thúc tự mình nói sao? Diệp thu ra vẻ khó xử nhăn lại mi, thúc thúc nói hắn không thích phiền thoái. Nếu ninh khang đường động tĩnh bị khắc dược phòng nhìn đến, đại dược bán hảo khẳng định có người quay dày hắn, hắn tạm thời không nghĩ cùng bị người có liên lụy. Đây là nói, nàng kia thúc thúc chỉ nghĩ cùng ninh khang đường hợp tác sao? Không thể phủ nhận, dư đại phu nghe thế câu nói kêu kêu một cái tương đương dễ nghe. Kỳ thật Diệp thu đem kia thuốc bột lấy tới ngày hôm sau hắn liền bất thời giờ đưa đi cho Lão bản Nói là lao bản cũng là ôn ra quản sự, quản lý thay dự phòng, đỉnh một lao bản tên tuổi. Bản thân đối dược đều không hiểu biết, vừa lúc có một ngày ôn ra một cái hạ nhân bị cái gì cắn, trong miệng phun bọt mép như là chúng độc dấu hiệu, lúc ấy quản sự vừa lúc mang theo thuốc bột, không kịp thỉnh đại phu, đành phải làm người trước cấp rót đi xuống. Nói đến thần kỳ, nước thuốc uống xong đi không bao lâu, kia hạ nhân liền dần dần chuyển biến tốt đẹp, vì thế quản sự lại đây một chuyến công đạo dư đại phu nhất định phải đem dược cấp mua tới tốt nhất là đem phương thuốc cấp lộng tới tay. Nhưng trước mắt sinh ý đều không thể làm được thành, này phương thuốc càng không cần suy nghĩ. Dư Đại Phu, ta tại đây lâu lắm, lại vãn trở về cha muốn mắng A Thu, người muốn trước nói cho ta kết quả, mà sau mấy ngày A Thu khả năng đều tới không được. Dư Đại Phu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thu, tiểu cô nương gầy ba ba không nói, tuy rằng bọc khẩn, nhưng kia trên cổ tím ngân vẫn là lộ ra một ít, khó tránh khỏi não bổ tiểu cô nương ở nhà bất hạnh tao ngộ. Bản thân còn tưởng lại cùng quản sự thương lượng hạ, thấy thế liền nói, vậy như vậy trước định ra đi. Đúng rồi, ngươi nói ngươi thúc thúc thừa thời gian này là có ý tư gì, chẳng lẽ mặt sau muốn đi chỗ nào. Là thúc thúc người này tương đối lửa nhác, tưởng bận rộn một trận lại nghỉ ngơi hạ, nếu lần này sinh ý nói không tốt, hắn tính toán tạm thời không làm dược. Dư quản sự, hắn nếu là nhớ rõ không sai, phía trước là rất thiếu tiền, lúc này mới bán một hai nhiều liền không muốn làm, thật đúng là cái quái nhân. Nhưng lời này tự nhiên khó mà nói ra tới, như vậy đi diệp cô nương, thứ này giá cả so mặt khác dược quý quá nhiều, ta bên này không hảo định quá nhiều, trước chuẩn bị cái 100 bình, nếu là hảo, ngày sau ta lại làm ơn người thúc thúc. Tóm lại chính là 10 lượng bạc, cũng không nhiều lắm. chương 55 nhất nghèo tiểu tân trang, đối phương sẽ đáp ứng đều ở diệp thu đoán trước bên trong, nàng lúc trước lựa chọn này khoản dược liền suy xét xem qua trước dược phẩm khuyết thiếu trình độ, vì thế suy xét qua đi, chẳng những chọn cái bên này thưa thất chủ loại. Này phí tổn cũng là thấp nhất. Nàng không phủ nhận chơi điểm tiểu xiếc, liền cùng phía trước cấp Chu thị dược xương giống nhau, vận dụng chút nàng trước kia khả năng trướng mắt mặt ngoài đồ vật. Tỷ như kia màu trắng điểm giữa chués tiểu hoa cánh, còn có tinh luyện gia hư phân. Càng như dư đại phu thử dùng này khoản thuốc bột, cơ hồ bị nàng che đậy dự tính, tuy nói là bột phấn trạng, nhưng cũng chuẩn bị nhiều làm mấy cái hình dạng cùng hương vị, mục đích đều là vì bác người trong mắt. Lấy mắt biện vật là mọi người trốn không thoát ma chú. Chính là Diệp Thu đều không phủ nhận Mấy thứ này tốt mã rẻ tùi, nhưng cố tình phần lớn người chính là thích cái này, hơn nữa trăm thí bách linh. Đúng rồi dư đại phu, thúc thúc nói, trong tay hắn có chút bất đồng tác dụng thuốc trị thương phối phương, người người lực hữu hạn không có thời gian cùng tinh lực nhất nhất đi làm, muốn hỏi một chút ninh khang đường có cần hay không, nếu là thu có thể cho nhiều ít giá cả, hắn nếu cảm thấy có thể, nguyện ý bán thượng mấy chương. Lúc này mới vừa mới vừa đem giải độc phân giá thấp, hiện giờ nói phương thuốc. Dư đại phu kiểm chế trụ phía trước liền nghị phương thuốc tử này cơ hội liền tới rồi cao hứng, trên mặt mang theo suy tư, diệp cô nương cũng biết phương thuốc trình độ như thế nào, ngươi cũng biết chúng ta ninh khang đường có rất nhiều phương thuốc, nếu là quá mức bình thường, mặc dù giá cả thấp dược phòng cũng sẽ không thu. Cái này thúc thúc tự nhiên sẽ hiểu, dư đại phu chỉ lo yên tâm, thúc thúc phòng ở trước nay đều là vạn kim khó cầu, nếu không có không phải lười đến lao động, phương thuốc loại này tổ truyền đồ vật không ai nguyện ý lấy ra tới. Diệp Thu cố ý nói thực tùy ý. Quả nhiên liền nhìn đến nàng nói lên tổ truyền hai chữ, Dư Đại Phu kia không chịu không chế lập lòe ánh mắt. Kêu hảo, chuyện này ta yêu cầu trước cùng quản sự thông báo, nhanh nhất ngày mai cho ngươi kết quả như thế nào. Diệp Thu vẻ mặt khó khăn, mấy ngày nay ta đều ra không được, Dư Đại Phu hỏi trước đi, chờ ta giúp trong nhà làm song sống, cha không nhìn chằm chằm ta, ta liền trộm lại đây. tiểu cô nương thanh âm thực dối rắm còn có điểm khiếp đảm. Hảo đi. Hắn thiếu chút nữa đều đã quên tiểu cô nương còn có cái sốt rồi ra. Dư đại phu cũng chỉ đến Liễm Hạ trong lòng kích động cùng chờ mong, kia hành đi, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thu từ cửa hàng rời đi khi, Lý đại tráng cười tủm tỉm tìm cho nàng xua tay, có rảnh tới chơi nha A Thu muội muội. Tốt đại tráng ca, A Thu đi về trước. Dư đại phu nhìn chằm chằm rời đi Diệp Thu, lại xem nhiệt tình kỳ cục Lý đại tráng, cuối cùng là không nhịn xuống tò mò, đại tráng, người cùng Diệp cô nương khi nào như vậy quen thuộc? Ly Đại Tráng đang lo trong lòng kích động không ai nói, thấy như vậy cũng không khách nhân, lập tức lôi kéo Dư Đại Phu hưng thú bừng bừng nói lên vừa mới phát sinh một màn. Từ diệp thu lại đây hỗ trợ, ở đến nàng không cần xương thuần thụ chống thảo dược, còn có suy đoán người bệnh thân phận sự, đều là cấp Dư Đại Phu nói cái sinh động, nàng tuổi như vậy tiểu, biết đến đều so với ta nhiều, Dư Đại Phu ngươi nói A Thu có phải hay không thực thông minh. Dư Đại Phu cũng nghe đến sự sốt phục hồi tinh thần lại đó là nói. Hẳn là cùng nàng kia thúc thuốc xem lâu rồi vừa lúc biết điểm, nhưng cũng sắc thật rất thông minh, bất quá về sau lại có khách nhân cũng không thể sang vậy Tiểu cô nương nếu là nói sai rồi, chúng ta ninh khang đường chính là muốn gây chuyện. Lý Đại Tráng bội nói, cái này ta hiểu được, a thu mội mội chính mình cũng biết, lúc ấy nàng cảm thấy khách nhân phương thuốc không được cũng là nghĩ sẽ chọc phiền tòa mới chưa nói. Cái gì phương thuốc không được? Dư Đại Phu chỉ nghĩ nói tiểu cô nương tự có hay không nhận toàn, đều có thể xem phương thuốc. Lý Đại Tráng chỉ ngắn gọn đề ra hạ Diệp Thu nói kia phiên lời nói. Hắn cũng không hiểu phương thuốc, nhưng cũng biết Dư Đại Phu bọn họ cũng không có xem cái phương thuốc liền biết được không năng lực, đánh ấy lòng cảm thấy Diệp Thu là nói chơi. Quả nhiên Dư Đại Phu nghe xong cũng là như mày, lời này ngươi nhưng đừng nói bậy, loại sự tình này như thế nào có thể từ phương thuốc thượng nhìn ra tới, ngươi nếu là thật đáng thương Diệp cô nương, lần sau gặp mặt liền nhắc nhở một câu, làm nàng chú ý điểm lời nói. Ta minh bạch Dư Đại Phu, ngươi yên tâm. Hắn cảm thấy A Thu muội muội khá tốt, không cần chính mình nhắc nhở nàng khẳng định cái gì đều biết. Hắn lý đại tráng xem người nhưng không trông nhầm quá, A Thu muội muội như vậy thông minh về sau khẳng định rất lợi hại. Diệp Thu đi ở này phiến rách nát so với chính mình ra có một so trụ dân khu, lần đầu tiên cảm thấy chính mình còn rất may mắn. Ít nhất nhà nàng tuy rằng phá lại diện tích không nhỏ, tuy rằng lánh, tốt xấu có môn, có cửa sổ, có nóc nhà. Lại xem này đó phòng ở, nhiều là rách tung tué. Đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì phía trước hỏi tiểu tân trang thời điểm kêu người qua đường nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ là chuyện như thế nào, phỏng chừng cho rằng nàng chính là bên trong quỷ nghèo. Lời này không phải khoa trường, bần phú phân chia chính là như vậy rõ ràng. Nếu nói đằng xuân huyện là người nghèo khu vực, như vậy hạnh hoa thôn chính là khu vực trung nhất nghèo thôn, như vậy rửa gần trong huyện xem như thuộc về huyện khu vực tiểu tân trang chính là liền nghèo đều không đắp biên địa phương, bọn họ không có tiền vô phòng không nói, liền nuôi sống chính mình thổ địa đều không có Nghe nói nơi này phần lớn người đều dựa vào đi ra ngoài làm lầm công nuôi sống người nhà. Có bán nhân giặt quần áo, quét tước nhà xí, có rất nhiều đi bến tàu đường khuôn vác công, còn có một ít tìm không thấy công tác liền đến trên núi đào điểm cỏ dại, tóm lại là tồn tại. Tự nhận là chính mình là mặt hoàng gầy nhom diệp thu, nhìn đến một ít đại trời lạnh rượi vào một đống cỏ tranh thượng run bần bật người, chỉ cảm thấy cái này từ ngữ hẳn là nhường cho bọn họ, nàng có điểm thẹn không dám nhận. Tâm tình phức tạp tìm được lão nhân giúp chính mình chỉ dẫn phương hướng. Diệp Thu còn không có đi vào liền cảm giác hơi thở có điểm không đúng. Nàng sau này lui lại mấy bước, cuối cùng là nhìn đến này gian xem như không tồi nhà ở vì cái gì cửa không ai dựng lâm thời cư chú sở. Chỉ thấy kia trên cửa lớn nghiêng treo muốn rơi xuống thẻ bài thượng viết hai chữ, Nghĩa Trang. Diệp Thu nếu là nhớ không lầm, nay hẳn là cổ đại gửi không người nhận lãnh thi thể địa phương. Nàng nắm thật chặt trên mặt bọc đến kín mít ba bố, thầm nghĩ một tiếng khó trách, sau đó nâng chạy bộ đi vào. Nghĩa Trang diện tích rất đại. Chút sau viện nhìn không tới đầu đại khái có mấy cái mấy trăm bình bộ dáng, trong viện nhưng thật ra sạch sẽ, nhưng là vừa vào cửa là có thể nhìn đến khắp nơi bái phòng mục chế quan tài, có mở ra có khép lại, còn đừng nói có điểm thấm người. Đơn giản Diệp Thu người chết thấy nhiều cảm giác không lớn, nàng vẫn luôn đi đến trong phòng mặt, xuyên qua kia âm trầm trầm đại sảnh, cuối cùng ở hậu viện tìm được chính mình muốn xem người, không quấy rầy đến các ngươi đi. Trong phòng đang tản lạc mấy người, góc trên mặt đất ngồi xổm ba cái hài tử, hai cái nam hài một cái nữ nhi. Ước chừng 4 năm tuổi. Trong nhà chính một cái bao khăn trùn đầu 30 tả hữu phụ nhân đang ở may vá cái gì, nàng đang ở cùng bên người dựa vào tường nam nhân nói lời nói, hai người đều là mặt ủ mày hê. Diệp Thu vừa ra thanh, đứa bé kia đầu tiên là kinh ngạc hạ chạy đến trong phòng núp vào, phụ nhân cũng buông đổ vật xem ra, đang muốn hỏi là ai, liền nghe nhà mình tướng công thanh âm, ơn nhân, là người sao? Diệp Thu cười gật đầu, một phòng người bởi vì lão trịnh những lời này, đều là nhìn lại đây có thể thấy được đều ngây ngẩn cả người. chương 50 sau giúp một chút. Người khác nhìn không tới nàng mặt lại có thể nhìn thấy kia không cao dáng người, còn có kia rõ ràng đen bóng ánh mắt cùng non nớt thanh âm, có chút ngoài ý muốn như vậy cái tiểu hài tử thế nhưng lớn mật tới nơi này. Diệp Thu cũng là tiến vào mới phát hiện, này hậu viện có cái môn hợp với bên ngoài, hiển nhiên người một nhà ở nơi này, hiếm khi từ nàng tới địa phương tiến vào, hẳn là cũng là kiêng kỵ phía trước vài thứ kia. Nàng đưa ra đơn độc nói chuyện ý tứ Phụ nhân thấy nhà mình tướng công ánh mắt sau, gọi ba cái hải tử đi bồng trong, đem địa phương nhường cho bọn họ. Người vừa đi láo trịnh đó là đối diệp thu nói, Di Bình nói không biết ngươi ở tại nào, ta vẫn luôn muốn đi cùng ngươi nói lời cảm tạ, nhưng ngươi cũng biết, ta này chân hắn mặt có thích sắc nhìn chầm chầm kia bọc đến kín mít chân bộ hơi hơi thở dài. Nhưng thực mau lại khôi phục lại, ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta phía trước còn đang nói khám phí sự, ân nhân có không thư thả ta mấy ngày, chờ ta chân hảo chút đi bến tàu làm việc lại. Chính thúc, ta lại đây là có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Đến nỗi khám phí, lần trước nói tốt không thu tiền, liền không tính toán muốn ngươi bán mạng tiền. Lao trịnh nghe vậy khẽ thở dài một cái, lời nói là nói như vậy, nhưng ngươi đã cứu ta là thật, nếu không phải ngươi ta này chân liền phế đi, cái này ân tình không riêng ta sẽ không quên, nương tử của ta hài tử đều nhớ rõ, ngươi là chúng ta mọi người ân nhân. Dứt lời lại nói, ngươi nói hỗ trợ là, hắn giống như cũng không có gì có thể giúp được người. Không nghĩ tới đối phương như vậy để ý, Diệp Thu có chút ngoài ý muốn, liền nói, chính thúc như vậy để ý khám phí, không bằng coi như giúp ta hỗ trợ thù lao, đến nỗi cái này vội, ta cũng không xác định có thể hay không làm người khó xử. Nàng ngay sau đó qua đi ngắn gọn nói chính mình yêu cầu, cuối cùng mới nói, mặc kệ kết quả như thế nào, trung gian phí dụng ta sẽ trả tiền, nhưng yêu cầu chỉnh thúc hao chút tâm. Liền đơn giản như vậy, lao trịnh có chút ngoài ý muốn, hắn bản thân tưởng đại sự còn đang suy nghĩ chính mình không có năng lực này, đợi lát nữa như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt, lại nghe đến chỉ là làm hắn đi cô vấn bán điểm đồ vật, cảm giác này đều không phải sự. Ta luôn là chạy cái này, trong nhà già trẻ đều là hàng xóm hỗ trợ chiếu cố, vì cảm tạng, ngày thường đi ra ngoài đều sẽ thế bọn họ mang điểm tiện nghi đồ vật, cũng bán quá đồ vật, cái này ta quen thuộc, bất quá phải chờ ta này chân hảo một chút mới được. Lao Trịnh giải thích. Diệp Thu nghe vậy nhưng thật ra yên tâm. Nàng còn lo lắng bến tàu bên kia đem khống nghiêm khắc, nhưng nghe hắn nói hẳn là cha không nghiêm, đến nỗi chính mình đổ vợ, hắn chỉ là thiếu cái chạy chân nói chuyện, vận chuyển phương diện có thể tự xuất tiền túi. chính Thúc yên tâm, nay dược là giúp ta ra thuốc thuốc bán ra, hắn làm lên không có nhanh như vậy, cũng muốn chờ thượng mấy ngày. Nói Diệp Thu hơi hơi suy tư, đúng rồi, chân của ngươi thế nào? Lao Trịnh nghe nói cái này mới nhớ tới một chuyện, còn đừng nói, ngươi lần trước dùng biện pháp đem đại gia dọa một phen. Nhưng là đại phu xem qua về sau nói ta này chân nha, lại tỉnh dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì, còn hỏi ta này dùng cái gì dược. Hắn thật tốt sự, gần nhất tu dưỡng mấy ngày dùng đều là diệp thu lưu lại dược, kia đại phu tưởng mua hắn cũng chưa cấp, sau lại nghe người ta nói giá cả hẳn là không tiện nghi khi, còn kinh ngạc hạ, chỉ cảm thấy thiếu người quá nhiều, đây cũng là vì cái gì hắn tuy rằng không năng lực, lại tưởng trả tiền nguyên nhân. Thời buổi này ai kiếm tiền đều khó, trước mắt nghe tiểu cô nương nói lên thúc thúc. Lao Trịnh càng thêm cảm thấy này dược hưng thú chính là nàng Thúc Thúc, kết quả lấy tới cấp chính mình. Diệp Thu bị kêu cảm kích ánh mắt xem nhau mắt, liền sợ Lao Trịnh đường trưởng cho hắn sau quỷ, âm thanh báo trước nói, chính Thúc làm người chính trực, hiểu được tri ân báo đáp, nếu là người khác ta cũng không yên tâm, nếu Trịnh Thúc thật sự cảm kích ta giúp ngươi chỉ chân, liền giúp ta thúc thúc chạy này một chuyến, rốt cuộc chỉ chân phương pháp, cũng là thúc thúc dạy ta. Khó trách, ta xem ngươi tuổi rất nhỏ, thế nhưng sẽ này đó. Lão Trịnh nhưng thật ra cảm thấy cái này giải thích mới là bình thường nhất, bất quá cũng không quên lần trước hắn đau đôi mắt đều hoa thời điểm, bên hai nghe được thanh âm trầm ổn hữu lực, nếu không phải thanh âm kia Trần An, hắn thiếu chút nữa cũng chưa nhẫn lại đây. Hai người tiếp theo lại nói chuyện chút mặt khác công việc, theo sau Lão Trịnh nhìn theo Diệp Thu rời đi, đi phía trước Diệp Thu lại đưa cho hắn một lọ trang tốt thuốc mỡ làm hắn mỗi ngày bôi, bởi vậy khôi phục sẽ mau một chút. Lão Trịnh, này dường là... Mang theo nhi tử từ trong phòng đi ra, phu nhân nhìn đến lao chỉnh trong tay đặc biệt thuốc mỡ có chút ngoài ý muốn. Lao chỉnh chỉ nhìn chằm chầm kia đã rời đi bóng dáng, trên mặt che kín cảm kích chi sắc, là ân nhân cấp. Đúng rồi, nàng chính là ta cùng ngươi nói đã cứu ta này chân người sao? Đi theo thuốc thuốc học y y thuật, lúc này mới vừa lúc đã cứu ta lại cho dược, ngươi nói trên đời này như thế nào liền có như vậy thiện lương người, ta xem này dược cũng không tiện nghi, ta này chịu chi hổ thẹn nha. Ngươi hảo tâm thật sự không nhiều lắm. Về sau nhà ta tổn tiền trả lại cho nhân ra đi. Hai vợ chồng trước nay đều là tri ân mang đức, phủ cận hàng xóm cũng nhiều là thiện tâm người, bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng cũng nghèo có cốt khí. Lao Trịnh gật đầu, ở hắn xem ra Diệp Thu nói vội căn bản không phải vội, trực tiếp liền không để. Diệp Thu ở ước định thời gian phần sau cái canh giờ mới đến Bạch Hoa Phô. Từ Hoành rõ ràng đợi một hồi, nhìn đến Diệp Thu đến chế, cũng không ngại, trực tiếp liền nói nổi lên cửa hàng sự. Nhận thức mấy cái bằng hữu trong tay cửa hàng còn rất nhiều. Hắn xem có thời gian liền tự mình đi xoay vòng, vị trí phần lớn ở bọn họ quảng trường phụ cận, giá thượng đều rất cao, biết Diệp Thu tình huống, hắn lại tìm mấy cái thiên trên đường nhìn nhìn, chọn lựa mấy chỗ. Tuy rằng chính mình coi thường mắt, nhưng biết Diệp Thu khả năng sẽ thích, vì thế đại khái hình dung hạ vị trí cùng lớn nhỏ, làm Diệp Thu chính mình lựa chọn. Đều là hiện phòng, có thể trước thuê sau mua. Vị trí ở đâu không tính quan trọng, nàng để ý chính là cái này. Tư hoành không thèm để ý nói, đều là bằng hữu của ta. Đừng nói trước thuê sau mua, chính là mua muộn chút thời gian lại đưa tiền cũng là có thể, ai làm ngươi giúp quá ta vài lần, điểm này vội ta còn là có thể giúp, đúng rồi, giá ta đều cho ngươi nói hảo, bảo đảm không cho ngươi có hại. Diệp Thu phát hiện nàng gặp được vài người đều rất không tồi, rõ ràng nàng cũng không có làm cái gì, mỗi người đều thiệt tình thực lòng đối nàng, chính là làm bằng sát tâm cũng khó tránh khỏi sinh ra chút cảm kích. Cái này khẳng định không thể nợ, ta tính toán trước thuê 2 tháng, mà sau trực tiếp toàn ngạch mua. Đương nhiên muốn phiền toái từ thúc ngươi hỗ trợ làm ân tình này, đại khai chương ngày, này đệ nhất phân lễ vật, Á Thu khẳng định trước đưa cho từ thúc ngươi. Diệp Thu cười tủm tìm nói, nàng vốn là lớn lên đẹp, không ngờ thời điểm cùng cái tiểu đại nhân giống nhau làm người cảm thấy thú vị đặc biệt, cười rộ lên khi cả người đều linh động lên, giống như kiêu hoạt bát tiểu hoa nhi, chọc người thích. Từ Hoành nghe được kia một tiếng từ thúc rất là hưởng thụ, cũng nói, vậy nói tốt ngươi tuyển kia ra, ta làm người thu thập sạch sẽ. Xế. Nếu là cần dùng gấp vậy lại chờ một lát, chìa khóa đều có thể cho người lấy tới. Diệp Thu vốn định nói vãn chút thời gian cũng đúng, nhưng ngắm lại nhà ở cấu tạo không thấy quá, còn muốn đính làm cái giá trong vòng, không xem một chút nàng trong lòng cũng không có yên lòng, ta đây tử thúc cùng đi đi. Thời gian thượng cũng không còn sớm, Diệp Thu chỉ nghĩ thừa lần này tới dùng một lần đem sự tình làm tốt. chương 57 bận rộn nhật tử. Nàng đầu tiên là theo từ hoành đi hắn kia bằng hữu cửa nhà, đã từ hoành đi vào cầm chìa khóa, hai người chuyển động đi cửa hàng Cửa hàng đã lâu vô dụng có vẻ có chút cổ xưa trên mặt đất nhiều là cho bùi cùng hư thối vụn gỗ trong phòng còn có loại nói không nên lời hương vị nhưng diệp thu còn rất vừa lòng bởi vì giá cả thật sự thực tiếng nghi nàng phía trước lặng lẽ tìm người hiểu biết quá đàng Xuân huyện trên đường cửa hàng hảo chỗ nào bán xuống dưới phải mấy trăm lượng này tiền thuê một tháng càng là mấy chục lượng bạc so mua phòng ở còn một quý Tư hànhh giúp nàng tìm cửa hàng vị trí tuy rằng hẻo lánh nhưng diện tích rất đại mấu chốt là tiền thuê một tháng mới không đến 10 lượng Ở trong huyện, cái này giá cả muốn thuê hạ cửa hàng cơ hồ là không thể, đối phương nghiễm nhiên là xem ở từ hoành mặt mũi cấp mới cho cái này giá, đến nỗi toàn bộ mùa, cũng đã nói hảo, tổng cộng không đến 100 lượng. Mức ở người thường nghe tới có chút khủng bố, đối làm buôn bán người tới nói, tuyệt đối là tiện nghi không ít. Tuy rằng trong tay tiền liền một phần tư đều không có, nhưng có hai tháng thời gian, diệp thu tránh cái phòng ở tiền không phải việc khó. Nương từ hoành tay ký kết hiệp nghị, đối phương cũng không thèm để ý nàng là cái hai tử. Cám chịu nàng ký thay hành vi, cuối cùng còn đem nếu là cho Diệp Thu, nếu ngươi nói không cần quấy rầy chìa khóa ngươi thu hảo, xem như thế nào cải trang đều được, chờ ngươi thúc thúc khai trương ngày ấy, nhớ rõ cho ta biết một tiếng, lại đây cho ngươi phủng cổ động. Diệp Thu cười ngâm ngâm đáp là, trong lòng lại là không tính toán thông chi. Từ hoành giúp nàng nhiều như vậy, sao có thể lại làm đối phương tiêu pha, nàng tính toán khai trương sau lại đưa lên lễ vật, tỉnh đối phương tiêu phí. Khóa cửa rời đi, ở đầu phố cùng từ hoành tách ra. Diệp Thu lại chuyển tới lần trước giúp nàng làm giường thợ mộc phô. kia mấy chương giường hơn một tuần trước liền đến tay, thợ mộc sư phó so nàng trong tưởng tượng thông thuệ, tuy rằng có chút địa phương cùng chính mình tưởng có điểm xuất nhập, hoàn nguyên độ lại đã có 90%, lại bắt bẻ liền hà khắc rồi. Lúc này đây lại đây, Diệp Thu tính toán lại làm hắn làm điểm cái giá. Lao thợ mộc đối này đó rất quen thuộc, trong tay có có sắn hình thức, đó là cầm đồ sách làm Diệp Thu cho lựa. Phía trước hắn còn từng tò mò như thế nào đại nhân cư yên tâm làm một cái tiểu cô nương tới mua đồ vật, sau lại thấy Diệp Thu nói chuyện trật tự rõ ràng, lại ngoan ngoan hiểu lễ sau liền không lại nghĩ nhiều, hơn nữa Diệp Thu trước sau mua không ít đồ vật, xem như đại khách hàng, thợ mục đối nàng thái độ còn rất thân thiết. Chính là kia tiểu nhị đều nhớ rõ Diệp Thu, nhìn đến nàng vào nhà còn không quên chào hỏi, thức khách khí. Diệp Thu đem đồ sách nhìn một lần, chọn lựa hai cái, này hai cái liền rất không tồi, đơn giản hào phóng là ta thúc, thúc thích hình thức Nhưng là thuốc thúc cửa hàng diện tích rất đại, kích cơ muốn cải biến ngoại trừ, này hai cái có thể kết hợp sao? Đồ vật đều là lao thợ mộc chính mình làm, quét liếc mắt một cái liền biết kết quả, có thể. Diệp Thu đó là gật đầu, nàng là không có cái kêu kiên nhẫn chính mình thiết kế, mấy thứ này nàng không quá quen thuộc, còn không bằng làm hiểu công việc lao thợ mục hỗ trợ xử lý. Để lại kích cỡ, chọn lựa nhan sắc cùng tài chất, phó giao tiền cọc, Diệp Thu lúc này mới rời đi. Liên tục nhiều ngày Diệp Thu không có đi trong huyện Mỗi ngày buổi sáng lấy cớ đi tìm Chu Đại Phu, cùng Diệp Văn Thiêm giống nhau đi sớm về trễ thành ăn ý. Chu Đại Phu lại đuổi kịp nghiện dường như đêm không về ngủ rất nhiều lần. Cũng không biết hắn ở trong huyện làm cái gì, trung gian trở về một lần, trực tiếp đem trong nhà nếu là để lại cho Diệp Thu, làm nàng giúp đỡ chiếu môn. Tuy nói không có chìa khóa nàng cũng có thể đi vào, Diệp Thu vẫn là Thu xuống dưới. Nàng mượn Chu Đại Phu phương thuốc tăng ca thêm giờ làm ra kế hoạch tốt mấy khoảng cao thể, phí tâm tư lộng vài loại nhan n chuyên môn phân mấy cái tương tự, chẳng những làm cao thể nhìn xinh đẹp đẹp, mỗi chủng loại so đều gia nhập bất đồng hương khí. Cũng biết cái này niên đại đối hương vị có rất lớn cực hạn, nàng làm được nhiều là thanh đạm phân loại, không đến mức làm nào đó nhà có tiền cô nương mua trở về bị người ta nói thành dung chi tục phấn. Khai cửa hàng phải dùng dược trang, đáp ứng cấp Ninh Khang đường giải độc phấn, làm lao chỉnh hỗ trợ bán hộ thuốc bột thậm chí còn có cấp tiệm sách thoại bản. Mấy ngày nay Diệp Thu vội xoay quanh, ban ngày làm dược, buổi tối viết thư. Thời gian thượng bài tràn đầy. Lao trịnh bên kia còn có cửa hàng thời gian đầy đủ điểm, chỉ cần 7-8 thiên nội có thể chuẩn bị tốt sẽ không sợ, chủ yếu là tiệm sách cùng nình khang đường bên kia, diệp thu chờ cái này tiền. Nàng liên tiếp nhiều ngày không đi trong huyện, cho nên cũng không biết, gần nhất đã xảy ra vài món sự. Thứ nhất là tiệm sách bên kia bởi vì nàng thoại bản dứt lấy đằng xuân huyện không ít tuổi trẻ nam nữ thăm, phía trước kia buồn sở cùng vì vai chính thư tịch bị tiệm sách trước ấn thành thư tịch. Vốn định thành thư không nhất định có thể bán đi ra ngoài, nào biết làm ra tới ngày đầu tiên đã bị cướp sạch. Không biết là nhà ai tiểu công tử thiên vị sở cuồng, còn nói thêm câu làm người coi như sở cuồng, còn đưa tới một cổ sở cùng phong. Những cái đó ở quán trà nghe qua thư người, thình lình cùng phong chạy tới mua thư, cho dù là lạc khẩn lương quần cũng tưởng mua một quyển ở nhà phóng. Hoàng Sơn nghe nói cửa hàng tiểu nhị thuyết thư tịch dây lát bán không sau kinh hảo nửa ngày không phản ứng lại đây, sau đó hắn phân phó trong tiệm người ra tốc ra thư. Dựa theo trình độ này, tiệm sách hiển nhiên có thể đại kiếm một hồi. Đương nhiên, kinh hỉ sự tình không ngừng này một kiện. Sở Cung Phong còn ở manh quát hết sức, lấy tống lân vì vai chính quyển thứ nhất thoại bản đã bị quán trà thuốc dục không được. Nghe nói là tân chuyện xưa một giảng, đó là đưa tới không ít quần chúng, nghe hứng khởi, mới biết được chỉ có một quyển kia như thế nào nhẫn được. Không biết đánh nào biết kia thoại bản là từ bọn họ tiệm sách tiến vào, khách nhân sôi nổi thổi quét tiệm sách, vừa lúc thư tịch đã ra. Chính bãi thi bán mấy quyển cơ hồ bị người đảo qua mà quang. Người nói nghe qua. Nghe qua kia thì đã sao, như vậy xuất sắc chuyện xưa đương nhiên là muốn cất chứa lên, ai biết về sau còn có thể hay không mua được đến. Hoàng Sơn phía trước còn lo lắng chia đôi làm tiệm sách bồi tiền, trong lòng không được hối hận chính mình nếu là nhìn lầm làm sao bây giờ. Trải qua bởi vậy, hắn chỉ ngóng trong Diệp Thu sớm một chút lại đây. Với ý nhanh như đốt chính là, Diệp Thu không tới hắn căn bản không chỗ có thể tìm ra, hơn nữa nhân gia cũng nói. Văn Nhã Sơn người không thích quấy giày, chỉ sợ vạn nhất nghe được, tùy tiện qua đi truy vấn, ngược lại khiến cho đối phương phản cảm. Bởi vì tiệm sách sự tình, ôn ra đại thiếu gia cũng khó được lại đây quan hỏi một câu, nghe nói tình huống, chỉ làm hắn kiên nhẫn chờ đợi. Thực hiện nhiên, hiện tại trừ bỏ chờ đợi không có mặt khác lựa chọn. trừ bỏ thoại bản, nay chuyện thứ hai đó là ninh khăng đường. Tân đẩy ra thuốc bột bị khách nhân phát hiện hiệu quả không tồi, thành nào đó các thiếu gia bên người đồ dùng. Ngày nọ mô gia tộc mở tiệc chiêu đái khách nhân, có người bị thương, liền nhìn thấy nhân ra kia thiếu ra thuận tay từ ống tay áo móc ra có chứa ninh khang đường thuốc mỡ. Này một mặt lúc sau, kỳ dị xúc cảm làm bị thương người ngoài y mớn. Có thể là ở vào tò mò, nay khoản thuốc trị thương thành những cái đó nhà có tiền thiếu ra tiểu thư ưu hái chi vật. Diệp thu là ở nhà bận việc không sai biệt lắm bảy tám thiên tài đi trong huyện. Sáng sớm nàng đầu tiên là trả tiền làm người đem cửa hàng triển lãm giá đưa tới, mượn cá nhân quét tức vệ sinh Thuận tiện đã đổi mới cửa sổ giấy, lại làm người làm khối viết tay tiểu chiêu bài, ngông vải đỏ treo lên. chương 58 buổi thường bạc, sáng sớm nàng đầu tiên là trả tiền làm người đem cửa hàng triển lam giá đưa tới, mượn cá nhân quét tức vệ sinh, thuận tiện đã đổi mới cửa sổ giấy, lại làm người làm khối viết tay tiểu chiêu bài, ngông vải đỏ treo lên. Nhìn chăm chăm người quét tức sạch sẽ, dọn xong cái giá, lại kiểm tra rồi cửa sổ, xác định tùy thời có thể khai trương diệp thu mới khóa cửa rời đi. Nàng không có vội vã đi tìm Chu thị, mà là đi nhìn lão Trịnh, nghe nói đối phương đã tính toán trở về bến tàu, đi nhớ hắn ra thuyền thời gian, tính toán trước tiên đem dược chuẩn bị tốt đi đăng ký lên thuyền. Giời đi trước cấp mấy cái nút nhát sợ sệt nhìn nàng hài tử để lại kẹo, lão Trịnh cảm kích không thôi, nàng phu nhân càng là cùng Diệp Thu liên tục nói lời cảm tạng, xem Diệp Thu ánh mắt ôn nhu như nước, Diệp Thu ngược lại ngượng ngùng lên. Nàng đi theo đem dược đưa đi Ninh Khang Đường đổi lấy 10 lượng bạc, cố ý không để Tân dược dược Chỉ cấp dư đại phu muốn nói lại thôi lại ngượng ngùng mở miệng. Đi phía trước ly đại tráng lặng lẽ gọi lại nàng, cho nàng một bao đồ vật, nhà ta làm bánh nướng, ăn rất ngon, a thu mội mội nếm một chút, người bình thường đều ăn không đến ta nương làm gì đó. Hắn tựa hồ thực thích nàng nương làm bánh nướng, cấp diệp thu khi rõ ràng còn có chút không tha. Diệp thu thừa không ai chú ý, cũng lặng lẽ đưa cho hắn một cái cái hộp nhỏ, đại tráng ca, đây là ta thúc thúc làm hương cao, nghe nói những cái đó phu nhân thích dùng. Đại tráng, ca lấy về đi cho người nương, coi như cảm ơn nàng bánh nướng. Căn bản không đợi Lý Đại Tráng cự tuyệt, Diệp Thu đem đồ vật đặt ở trong tay hắn, đó là linh hoạt chạy ra. Nghiễm Nhiên không biết, Lý Đại trí lớn tò mò tâm mở ra hộp người được kia thanh hương giật người hương vị khi trong mắt kinh ngạc, phản ứng lại đây nhìn chằm chằm Diệp Thu phương hướng mặt mang cảm kích. Nhà hắn cũng không giàu có, mẫu thân mỗi ngày mệt nhọc, đừng nói hương cao, chính là phấn mặt này, đó trước nay đều là nhìn không bỏ được mua. Hắn ở Ninh Khang Đường làm không lâu, Tránh tới tiền tuy rằng đều cho trong nhà, nương lại luyến Tiếc hoa, nói là tổn cho hắn cưới vợ, trong lòng minh bạch, nếu như hương cao cho mẹ hắn, hắn nương khẳng định sẽ vui vẻ thực. Hắn đại tráng liền ghi nhớ lần này ân tình, về sau khẳng định sẽ báo ân. Lý đại trí lớn yên lặng nghĩ, tiểu tâm cái hảo hộp thu hồi hương cao, tính toán về nhà liền cho hắn nương. Đây là cái gì hương vị, thật là dễ ngửi. Tiến vào nữ khách nhân ngửi được trong không khí tàn lưu vị trí, trong mắt hơi hơi sáng ngời, không khỏi cảm thụ hạ lại phát hiện hương vị lại không có, chỉ còn lại có một phòng dược thảo vị, không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ là ảo giác sao? Lý đại tráng đem một màn này xem ở trong mắt, làm bộ cái gì cũng không biết, tay lại không khỏi sờ sờ vạt áo, ánh mắt hơi lượng. Tản ra trầm một hương trong phòng, Diệp Thu nhìn bãi ở trước mặt 40 lượng bạc, nghi hoặc nhìn đối diện lược hiện kích động Hoàng Sơn, đây là, đây là chúng ta chủ gia cố ý công đạo muốn phải cho Văn Nhã Sơn người bạc. Hoàng Sơn nhắc tới lúc này, càng là ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói Sở cuồng chuyện xưa ở quán trà bán không tồi, này đây ra thư, kết quả bán cũng không tệ lắm. Vừa lúc tân chuyện xưa cũng bị đại gia truy vấn, ở ta đằng xuân huyện tiểu hỏa một phen, chủ gia cảm thấy sở cuồng bên kia lúc trước cấp tiền quá mức thiếu, vì tỏ vẻ thiệt tình muốn văn nhã sơn người chuyện xưa, đây là bồi thường bạc, còn hy vọng Diệp cô nương nhất định phải chuyển giao cấp văn nhã sơn người, thuận tiện chuyển cáo chúng ta ý tứ. Diệp thu phía trước liền phát hiện lần này lại đây Hoàng Sơn thái độ hảo không phải nhỏ tí kẹo, Hiện giờ mới biết được lại là nàng thư phát hỏa lên. Buổi sáng lại đây liền bắt đầu vội, căn bản không đi trả lâu lắc lư, càng là không biết việc này. Trước mắt nghe nói Hoàng Sơn nói, Diệp Thu thường phục làm biết đến bộ ráng, nghe nói ngọn nguồn sau cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, ta thúc thúc vẫn luôn ăn xài phung phí, bởi vậy quá thanh bẩn, này tiền ta nhất định sẽ chuyển giao thúc thúc, đến lúc đó thúc thúc biết là tiệm sách đáp tạ lễ, tất nhiên sẽ cao hứng, đúng rồi. Nàng một bộ vừa mới nhớ tới bộ ráng. Động tác không lớn lưu loát từ một bộ móc ra đã sớm viết tốt quyển thứ hai chuyện xưa, lần này lại đây cũng là vì đưa lên quyển thứ hai chuyện xưa, hoàn Quản sự trước nhìn xem, nhưng có muốn sửa đổi địa phương. Hoàng Sơn bốn dĩ liền chuẩn bị hỏi quyển thứ hai sự, thấy Diệp Thu lấy ra tới, chạy nhanh liền nhận lấy, thầm nghĩ hắn nào dám nói cái gì sửa đổi ý kiến. Văn Nhã Sơn người tuy rằng tính cách kỳ quái, trước sau không muốn lại đây gặp người, nhưng không thể phủ nhận nhân ra viết một tay hảo chuyện xưa. Hắn Hoàng Sơn tuy rằng cũng có phân rõ năng lực, nhưng này viết thoại bản cũng không phải là chuyện đơn giản, nhìn xem liền thôi, đều ý kiến hắn còn không có cái kia bản lĩnh. Không hổ là Văn Nhã Sơn người chuẩn bị nhiều năm chuyện xưa, nói vậy này quyển thứ hai ra tới, chắc chắn dẫn tới những cái đó ái thư người thích. Thoại bản ta liền nhận lấy, thỉnh cô nương lại hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, tân thoại bản bạc cuối tháng sẽ thống kê ra tới, nếu Văn Nhã Sơn người có thời gian, tốt nhất lại đây thẩm tra đối chiếu hạng, đến lúc đó thuận tiện kết toán bạc. Diệp Thu nghe vậy con ngươi hơi lué, cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, ta sẽ chuyển cáo thúc thúc, nhưng là hắn có thể hay không tới ta cũng không xác định, thúc thúc từ trước đến nay bên này, hảo viết nhật tử không ra cửa. Dứt lời, nàng túi đầu như mày, không lớn tiểu cô nương chính là đem mặt nhăn thành bánh bao, thúc thúc gần nhất ở giáo A Thu tính sổ, chẳng lẽ là muốn cho A Thu tới xem, khó mà làm được, A Thu quá ngu nốc, tài học sẽ tam tự kinh, nhìn lầm rồi làm sao bây giờ. Phẳng phất lầm bầm lầu bầu thanh âm vừa lúc làm Hoàng Sơn nghe được, hắn khó tránh khỏi kinh ngạc nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, trong lòng ngoài ý muốn nàng mới vài tuổi lại là biết tam tự kinh sao. Nhưng là trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, lúc này cũng không hào thử, vẫn là nhìn xem văn nhã Sơn người có thể tới hay không lại nói. Diệp Thu vẫn như cũ điệu thấp từ cửa sau rời đi, lúc này đây nàng còn cố ý dừng lại hạ, nhưng là hiển nhiên không tái ngộ đến vị kia hương vị dễ người tiểu ca ca. Nàng có chút thất vọng thở dài, dừng lại một lát Lúc này mới đi, lại không biết, liền ở nàng rời đi không lâu, nơi xa một lớn một nhỏ chính hướng tới cửa sau đi tới. Ôn Cẩn Ngọc bánh bao mặt so lần trước nhìn tựa hồ gầy không ít, hắn gần nhất bị ôn ra đóng cấm đoán, mới bị cho đi không lâu, tiểu bao tử lần này ăn lỗ nặng, người đều an tĩnh không ít, trên đường chính là không phản ứng không ngừng kỳ hảo ôn Cẩn Thư. Đi đến cửa sau khi, hắn có điều phát hiện nhìn mắt ly khai đường nhỏ, cảm thấy vừa mới xoay người rời đi thân ảnh có điểm quen thuộc, giống như phía trước đụng phải hắn lại cứu hắn tiểu muội muội. Hắn chuẩn bị nói, nhưng vừa lúc nhìn đến nhà mình nhị ca cười bộ dáng, trong lòng một hơi liền nghẹn đi trở về. Rõ ràng tiểu muội muội là tồn tại, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn vừa nói, tất cả mọi người cảm thấy là hắn nói dối, cũng không nghe hắn giải thích. Người khác liền thôi, đại ca nhị ca cũng không tin hắn, hắn quyết định, tìm không thấy tiểu muội muội trước, không ở đề việc này. Nhưng nghĩ hẳn là không như vậy xảo, liền cũng không để ý. Cần Ngọc, nhị ca đều đáp ứng mang ngươi tới tiệm sách Ngươi cũng đừng tức giận, lần này nhị ca mang ngươi xem cái thứ tốt. Ôn Cẩn Thư cười lương thiện. Đáng tiếc Ôn Cẩn Ngọc còn nhớ nhà mình nhị ca tin kia tôn hạo đều không tin chính mình sự. Hắn hừ một tiếng, một chút uy lực đều không có nói câu, ta mới không cần xem. Dứt lời tức giận vào tiệm sách, kia mặt đều cổ thành màn thầu, chỉ xem đến Ôn Cẩn Thư cười không được. Nay cười Ôn Cẩn Ngọc càng là khí, hắn tính toán không bao giờ lý nhị ca. chương 59 khách nhân. Long mang 40 lượng bạc. Từ tiệm sách rời đi diệp thu tâm tình quả thực không cần quá tốt đẹp. Mấy ngày nay bận rộn sự tình cơ hồ đều làm tốt, trước mắt liền liền kém Chu Thị bên kia, nàng không tính toán ở huyện Nha ở lâu, kế hoạch cùng Chu Thị nói xong chi tiết, thương định khai trương sự tình, liền đi tìm người. Cửa hàng tuy rằng treo Chu Thị thanh danh, không có khả năng làm đối phương canh giữ ở trong tiệm, chỉ là khai trương mấy ngày hôm trước yêu cầu nàng xuất hiện thường xuyên điểm, hậu kỳ nàng không xuất hiện đều thành, trong sở này trong tiệm cần thiết lưu một cái Đến nỗi người này nàng cũng hỏi thăm quá, trong huyện có chuyên môn bán người mà, giá cả như thế nào còn không xác định, nhưng lúc trước nàng mãi mãi bán nàng khi, Diệp Thu nghe được một chút, biết dùng không đến nhiều ít, nàng trong tay vừa vặn lại có bạc, dư giả. Lúc này chính hướng huyện Nha đi Diệp Thu cũng không biết, phía trước nàng rời đi Ninh Khang đường sau không bao lâu, liền đã xảy ra một sự kiện. Lý Đại Tráng thu Diệp Thu đồ vật sau, trong lòng liền vẫn luôn nhắc mãi giữa chưa có rảnh liền đem kia hương cao lấy về đi, nhà hắn ở tại huyện ngoại thôn. Đi đường không cần bao lâu, một đi một về lại ăn một bữa cơm vừa lúc đuổi kịp buổi chiều buôn bán. Đang nghĩ ngợi tới hắn nương thu được đồ vật cao hứng bộ dáng, cửa hàng vội vã tiến vào một người, mở miệng liền nói: "Xin hỏi có nhân sắm bán sao?" Nhiên đại không cần quá đủ, có không? "Bán nửa viên cho ta." Thanh âm kia có vài phần quen thuộc cũng có chút hạ thật cẩn thận, Lý đại tráng nghe được lời này đầu tiên là nhíu mày, người này tham vốn là không hảo bảo tồn, nào có người bán nửa cái? Đang muốn tuyệt hắn ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Lại là kinh ngạc nói, là người nhà. Đúng vậy, phía trước ta từng ở chỗ này lấy quá dược Tiểu ca, có thể giúp đỡ sao? Nhà ta thật sự không có tiền, người này tham là chờ cứu mạng dùng. Nam nhân cho rằng phía trước mua đồ vật làm tiểu nhị lưu lại ấn tượng, lập tức càng là vội vàng nói. vừa lúc phòng trong mảnh xúc lên, Dư Đại Phu nghe tiếng xem già đối kia nam nhân nói, người này tham không phải tiện nghi đồ vật, nếu là nửa viên tới bán, dư lại một nửa liền vô pháp bảo tồn cửa hàng là không cho như vậy tới. Ngươi xem, nếu không mượn điểm tiền mua một cây, này cứu mạng chi vật xác thật không thể trì hoãn. Nói cũng thở dài, đều không phải là máu lạnh vô tình, mà là làm nghề y, y chữa bệnh chung thấy không ít sinh lão bệnh tử người, mỗi nhà đều có chính mình khó xử, chỉ bằng kia đáng thương lòng chắc gần là cứu không được người, Dần ra bọn họ này tầm tự nhiên lãnh khốc một ít. Hỗ hồ nhân xâm phần lớn vô giá, chính bọn họ đều chứng trọi đá, nơi nào lo lắng người khác. Dư đại phu mới vừa cự tuyệt xong, Tiêu nam nhân nghe vậy đó là nháy mắt mặt không có chút máu, này đã là hắn chạy đệ tứ ra cửa hàng, không sai biệt lắm đều là đồng dạng cự tuyệt nói. Nghĩ nằm ở nhà sinh tử không biết phu nhân, nam nhân có điểm tuyệt vọng cùng hóng mất, hắn ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, lại là tuyệt vọng đến khóc lên. Lý đại tráng thấy như vậy một màn lại nhớ tới cái gì, tiếp đón Dư đại phu lại đây, ngự khi rất có vài phần quái dị nói, Dư đại phu, cái này chính là mấy ngày trước á thu mội mội nói người nọ, lúc ấy nàng liền nói phương thuốc có vấn đề. Ngươi nói sẽ không như vậy xào đi. Dư đại phu cũng là sướng sốt. Đánh đáy lòng cảm thấy một cái tiểu cô nương là căn bản xem không hiểu phương thuốc, nhưng xuất phát từ trong lòng kia ti tò mò. Hắn hỏi hướng nam nhân, xin hỏi, nhà ngươi phu nhân chính là mới sinh sản không lâu, phía trước ở chúng ta cửa hàng lấy dược là vì trị liệu bệnh thiếu máu chi trứng. Chính khóc lóc nam nhân nghe vậy nhìn lại đây, đúng vậy, xin hỏi đại phu như thế nào biết được. Dư đại phu kinh ngạc gian, Lý đại tráng khôn kể kinh ngạc nói. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ngày đó ngươi cầm dược rời đi sau, liền có người nhìn ra phương thuốc không đúng, còn nói ngươi phu nhân hư bất thụ bổ, lúc ấy uống thuốc khả năng có đổi màu, không cần bao lâu liền sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên làm nàng nói đúng. Hắn nói chuyện thời điểm còn có chút khó có thể tin. Mà kia nam nhân thật là cùng tìm được cứu tinh dường như, đột nhiên đứng lên nhìn Lý Đại Tráng, ngự khi đều kích động vài phần, xin hỏi vị kia đại phu ở đâu. Tiểu ca nói thật là không tội. Ta phu nhân bắt đầu nhìn còn khá tốt, nhưng hôm trước bắt đầu nàng liền không thích hợp, ta tìm vài cái đại phu, đều nói nhìn không ra nguyên nhân, chỉ có một người nói cùng tiểu ca mới vừa nói giống nhau, đề ra hư bất thủ bổ, chính là hắn cũng không biện pháp. Người nọ tham hoàn toàn là tìm không thấy bệnh căn dùng để điếu mệnh. Lý đại tráng bị người bắt lấy tay háo mới phản ứng lại đây, còn không có giải thích người nói chuyện không phải đại phu, kia nam nhân lại khẩn cầu nói, ta phu nhân liền mau kiên trì không được, đáng thương ta kia mới sinh ra hải tử mới dài quá một chút thị Cầu tiểu ca giúp ta tìm kia đại phu giúp đỡ nhìn xem, nói không chừng hắn có thể cứu ta phu nhân. Sao có thể? Dư đại phu đầy mặt phức tạp nói câu, nếu là nhìn rất nhiều đại phu đều nói không có biện pháp, liền tính diệp thu may mắn phát hiện phương thuốc không đúng, cũng không có khả năng cứu người. Lý đại tráng cũng là cái này ý tưởng, lược hiện lúng túng nói, khách nhân, đều không phải là ta không giúp người, mà là nói những lời này đó không phải đại phu, nàng chỉ là cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương. Nam nhân sửng sốt, tự nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là ngày ấy thay ta nhặt dược tiểu cô nương, ta nhớ rõ nàng không cần xưng liền giúp ta nhặt thảo dược. Lý đại tráng gật gật đầu, đây chính là hắn gần nhất treo ở miệng thượng nói, không có việc gì còn cùng bên người người khoe ra quá chính mình nhận thức tiểu muội muội, bất quá phần lớn người đều không tin thôi. Kia tiểu ca có thể giúp ta tìm được vị kia cô nương sao? Khẩn cầu thanh âm mang theo chờ mong, Lý đại tráng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng A Thu muội muội vẫn là cái hài tử. Nơi nào lại nhìn không ra đối phương là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Lý đại tráng nói đến một nửa lời nói lại một ngăn, theo sau mới nói, lại nói tiếp thá thu mội mội hôm nay vừa vặn tới trong huyện, ta phòng trừng còn chưa đi, nhưng là ta cũng tìm không thấy nha. Có thể làm phiền tiểu ca hỗ trợ tìm một chút sao. Khi ta cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Nam nhân nói đó là hai đầu gối quỳ xuống đất, hiển nhiên là cấp không màng tự hỏi. Dư đại phu vừa vặn ở hắn trước mặt, vội vàng qua đi đem người nâng dậy tới. Hắn vẻ mặt khó khăn cùng Lý Đại Tráng lướt nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khó xử, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Chính là trong lòng minh bạch, nay tìm người nào có tốt như vậy tìm, đàng xuân huyện lớn như vậy, chỉ sợ phải thất vọng. Bên kia, Diệp Thu lặng lẽ lưu tiến huyện Nha tiến vào Chu Thị Phòng, kia kêu một cái vô thanh vô tức Phu nhân, Chu Thị đối cái này xuất quỷ nhập thần tiểu cô nương sớm thành thói quen, mặc dù Diệp Thu mới ra thanh hoàng sợ, nhưng thực mau phản ứng lại đây ta còn tưởng rằng ngươi kêu cửa hàng không khai. Diệp Thu nơi nào nghe không ra đối phương ngự khí bất mãn, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng xem ra tới chu thị bất mãn giống như đi ngược chiều cửa hàng chờ mong gây ra. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng loại tình huống này vô tình đối nàng tốt nhất. Hai người ở phòng nói gần nửa canh giờ, đương Diệp Thu nói ra cửa hàng phân loại cùng giá bán khi, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến chu thị kêu bởi vì kinh ngạc mà thật lâu không khép được miệng, như vậy thực sự có người mua sao Chỉ cần trên đời này còn có nữ nhân, sẽ không sợ đồ vật bán không ra đi, phu nhân mau chóng làm theo là được. Diệp Thu cười tủng tìm nói. Nàng cười rộ lên bộ dáng rất là khả nhân, nhưng Chu Thị biết, này tiểu cô nương cũng không phải là cái đơn giản chủ. Chương 60 triệu thuận thẳng thán. Diệp Thu cáo biệt Chu Thị khi, nhìn đến nàng giật mình lăng ngồi ở trước bàn trang điểm bộ dáng cũng không ngoài ý muốn. Cái này cả đời ở tại hậu viện bên trong, chưa từng có vì ngân lượng buồn ba nữ nhân dung cả bức ra này một bức khi. Sợ là liền nàng chính mình cũng chưa nhìn đến, sau khi nghe xong Diệp thu đối cửa hàng quy hoạch sau, kia trong mắt lập lẻ quan mang. nha hoàng tiến vào khi ngoại ý muốn nhà mình phu nhân ban ngày như thế nào liền đóng cửa lại, tiếp theo liền nhìn đến trên bàn phóng đồ vật, để sát vào coi trọng liếc mắt một cái sau, kinh ngạc nói, phu nhân, là đại nhân đưa cho ngươi đồ vật sao. Nô tỷ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp đồ vật, hương vị cũng đặc biệt hẳn, đại nhân thật là có tâm, chỉ sợ không tiện nghi đi. Chú thị nghe được nha hoàn hâm mộ thanh âm cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng túi đầu nhìn về phía trên bàn ba cái hộp Chúng nói nhan sắc, hương vị còn có hiệu quả đều bất đồng, vừa mới Diệp Thu đã cho nàng nói qua khác nhau, nhưng là bởi vì quá mức thần kỳ, chu thị cũng không xác định có phải hay không thật sự có tác dụng. Nàng thử hỏi nha hoàn, thứ này đóng gói đơn sơ, ngươi lại như thế nào nhìn không tiện nghi? Nhà hoàn suy tư hạ nói, chính là cảm giác rất quý, nô tỷ chưa từng có người qua tốt như vậy nghe đồ vật. So lần trước nhìn đến những cái đó quý phu nhân dùng phát cao còn muốn hương, còn có này cao thể, tổng cảm giác cùng đại nhân lần trước đưa phu nhân ngọc quế cao còn phải đẹp. Nói lại là cực kỳ hâm mộ nhìn vài mắt. Chu Thị không có sửa đúng nàng lời nói, mà lại như suy tư gì. Quả nhiên cùng kia tiểu cô nương nói giống nhau, là trước dùng ngoại hình cùng hương vị hấp dẫn người sao. Nàng ánh mắt hơi lué, lạng yên xốc lên ống tay háo nhìn về phía thủ đoạn nội sườn, nhìn kia đoàn rõ ràng cùng chung quanh muôn trắng non một ít thủ đoạn Ánh mắt càng là phức tạp. Vị trí này là nàng dùng diệp thu lấy tới cấp nàng thí cao thể đặt thành hiệu quả, duỗi tay chạm đến sẽ phát hiện xúc cảm rất non hoạt, nếu tới gần đi nghe, còn sẽ có nhàn nhạt mùi hương. Đi theo nàng lại nhìn về phía bên tay phải, dùng điểm thuy khắc giá trị mấy chục lượng ngọc quý cao, trừ bỏ đồng dạng có chứa mùi hương ngoại, màu da chỉ là hơi làm thay đổi, vết cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa bên trái tay kia hương khí tiêm nhiễm hạ, tay phải hoa quế hương rõ ràng có chút nồng đậm bình thường. Phía trước Diệp Thu hỏi nàng đồ vật như thế nào, nàng cố ý nói nhìn không ra tới, kỳ thật Chu thị trong lòng đã phân ra tốt xấu, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn nóng trông kia tiểu cô nương lại đây. Hiện giờ lại nghe Nha Hoàn lời này, Chu thị trong lòng nghi ngờ hoàn toàn tin tức. Nàng chậm rãi hô khẩu khí, đem kia cao thể trang hảo thu hồi, nhìn chính mình Nha Hoàn, nói: "Hậu thiên ta khả năng muốn đi ra ngoài hạ, ngươi nhớ rõ dậy sớm cùng ta cùng nhau, việc này nhớ rõ trước đừng nói cho người khác." Nha Hoàn xem nhà mình phu nhân thần bí bộ dạng, Cũng không xin hỏi, gật gật đầu, đúng vậy. Diệp thu từ nha môn rời đi sau thẳng đến bến tàu tìm Triệu Thuận. Mấy ngày nay mỗi lần sớm lại đây lại thực mau rời đi, nàng cùng Triệu Thuận không sai biệt lắm liền thấy ba mặt. Trước mắt còn không đến giờ thị nàng đi thời điểm Triệu Thuận vừa lúc ở phụ cận nhìn thủ hạ làm việc. Nhìn đến nơi xa đi tới bóng người, hắn đầu tiên là híp mắt nhìn hạ, đã thấy rõ ràng là ai, trên mặt tức khắc vui vẻ. Đối bên người còn ở hội báo công tác thủ hạ nói, người đi trước đội, một hồi ta lại tìm ngươi Kìa công nhân nghi hoặc nhìn Triệu Thuận rời đi, còn tưởng rằng là có cái gì việc gấp, chờ nhìn đến hắn là đi tìm một cái tiểu cô nương khi, lắc đầu có chút không hiểu đi rồi. Ngày ấy Diệp Thu cấp lao trịnh trị chỉ chân sự tình không ít bến tàu người đều nhìn, nhưng là lại cảm thấy ngạc nhiên, cũng lại bất quá thời gian mài rúa, mau hơn 10 ngày, phần lớn người đều cấp đã quên, lại nơi nào nhớ rõ khởi Diệp Thu. Diệp Thu tới, ta còn tưởng rằng ngươi lại là sáng sớm lại đây, mấy ngày nay thoạt nhìn rất bận. Triệu Thuận trong tay còn có chìa khóa. Hai người ở phòng thu chi cửa chạm chán, hắn vừa nói một bên giúp đỡ mở cửa. Diệp thu cười nói, phải làm sự tình quá nhiều, nếu không phải bên này không thể trì hoãn, phòng trừng ta đều sẽ không tới trong huyện. Dứt lời nàng có điều cảm giác nhìn về phía Triệu Thuận, Triệu Thúc là có việc tìm ta. Vẫn luôn đều biết tiểu cô nương thông minh, chính mình chỉ lộ ra một chút manh mối đã bị nàng phát giác, Triệu Thuận cũng không giấu dếm, nói, Lao chỉnh đã qua tới bến tàu làm việc, nói là ngày mai một khối ra thuyền, ta xem hắn khôi phục không tồi. Hắn nói là ngươi giúp hắn. Diệp Thu cũng không phủ nhận, không lâu trước đây cũng đi nhìn một chuyến, cho chút dược, muốn cho trịnh thúc giúp một ít vội. Nàng biết những việc này không nói triệu thuận cũng sẽ biết, chi bằng không dối gạt. Như vậy nha, ta chỉ là cảm thấy Diệp Thu ngươi còn tuổi nhỏ ở y lý thuật thượng có thể có như vậy làm rất là ghê gớm. Ta kêu bằng hưu ngươi còn nhớ rõ đi, bắt đầu còn cảm thấy ngươi chữa bệnh phương thức. Có chút dò người, gần nhất biết được hắn kia chân đã đóng vảy khôi phục ta thật sự rất ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngay từ đầu hắn không có ôm bao lớn hy vọng. Sau lại cao chính lân đổi dược khi hắn còn đi nhìn, miệng vết thương đã nhìn không ra lúc ấy bị Diệp Thu tức thịt khi khủng bố, trừ bỏ lề sách xấu xí, giống như đã không còn thối giữa. Hắn cảm giác Diệp Thu chữa bệnh phương thức có tác dụng ngoại, nàng cấp dược cũng nổi lên không ít tác dụng. Trước mắt lại đây chính là tưởng cùng nàng thương lượng một sự kiện. Kỳ thật, ta muốn cho người giúp tống da lão thái ra nhìn xem chân. Thấy Diệp Thu không có gì cảm xúc phập hồng, lại nói. Lần trước nghe nói ngươi cấp lão Trịnh trị chân sau, ta liền có quyết định này, nhưng tống gia là đại phu nhân đừng ra, tiến vào tống gia đại phu đều là có chút tiến tuổi, Diệp Thu ngươi tuổi quá tiểu, ta lại không biết ngươi năng lực, sau lại nhớ tới ta kia bằng hữu, cùng hắn thương lượng sau, mới tìm ngươi hỗ trợ, không thể phủ nhận có thử chi ý. Lời này nói ra rất là đắc tội với người, Triệu Thuần cũng biết Diệp Thu không thể so giống nhau bạn cùng lứa tuổi, cũng sợ nàng không cao hứng, nhưng nói xong mới phát hiện nàng cũng không có dư thừa biểu tình. Ngược lại hỏi câu, kia thử kết quả còn vừa lòng. nay Phó Bình đạm phản ứng ngược lại làm triệu thuận có chút ngượng ngùng, ta là tin từ ngươi, nhưng là tống ra bên kia có điểm khó, ta còn không xác định muốn hay không để, cho nên muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Diệp Thu ngầng đầu nhìn về phía đối phương, đối lập dưới triệu thuận phương thức cố nhiên làm người khó chịu, nhưng là có thể thản nhiên nói cho nàng cũng coi như là quang minh lối lạc, suy tư một lát nàng liền nói, tự tiến cử chữa bệnh là phải bị bắt bẻ thẩm tra, ta biết bến tàu là tống ra nghiệp Triệu thúc này cử mục đích, cũng tưởng hỗ trợ, nhưng gần nhất sự tình nhiều không thể phân thân không nói, tống ra kia địa phương ta không nghĩ như thế thấp tư thái đi, cho nên vẫn là từ từ Đi. Vậy được rồi, là ta tưởng quá đơn giản, cũng không suy xét quá chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng, ngươi coi như triệu thúc chưa nói quá, xem ở hai ta nhận thức gần một tháng phân thượng, thử chuyện của ngươi, đừng trách triệu thúc thành không. Luôn luôn khôn khéo nghiêm khắc người mang theo chút yếu thề ý tứ, diệp thu nơi nào hảo hùng hổ doan người. Kêu Triệu Thúc nhưng nhớ rõ không có lần sau. Triệu Thuận nghe được kia một tiếng Triệu Thúc liền minh bạch chuyện này xem như bóc qua, lập tức sang sẵn cười, đó là đương nhiên. Đúng rồi Triệu Thúc, ta có một đám hóa tưởng từ bến tàu đi, ngươi có thể hỗ trợ xử lý sao? Diệp Thu nhớ tới chính mình sự gọi lại phải đi Triệu Thuận, đi theo bổ sung câu, tiền khẳng định sẽ phó, chỉ là hỏa hoạn vận không có kinh nghiệm, ta lại sợ phiền thoái, cho nên muốn làm Triệu Thúc giúp ta tỉnh điểm sự. Chương 61 não đổ ngược đãi. Tiểu cô nương tự hồ lúc này mới giống cái tiểu cô nương, nhìn kia lộng lẫy tươi cười, Triệu Thuận một ngụm đồng ý, điểm này việc nhỏ còn nói cái gì hỗ trợ, ngươi là làm lao chỉnh cho ngươi bán hóa đi, hắn ngày mai liền đi, ngươi trước chuẩn bị tốt, sáng mai phía trước lấy tới là được. Diệp Thu vội gật đầu đồng ý, đối hắn biết một chút nội tình cũng không ngoài ý muốn, chuyện này nàng vốn là không tính toán dấu giếm. Sự tình không sai biệt lắm đều giải quyết, phát triển so Diệp Thu trong tưởng tượng thuận lợi. Nàng ở phòng tu chi đãi không đến 30 phút Ngày hôm qua chướng mục đó là thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Triệu thuận lại đây kiểm tra và nhận thành quả, nhìn sửa chữa lại đây màu đỏ chữ nhỏ cũng không ngoài ý mớn, chỉ có trong lòng từ từ gia tăng cảm thán. Bến tàu thượng sư phó nhóm ghi sổ đều tương đối tùy ý, từ diệp thu lại đây giúp hắn tính sổ hảo, cơ hộ mỗi ngày đều có thể tìm được một ít sai lầm, hơn nữa đều có thể bị nàng phát hiện sửa lại. Mấy ngày này hắn cũng đi theo đúng rồi hạ ra hóa cùng nhập hàng số lượng, sau đó liền phát hiện kia trước nay liền không đối thượng số thế nhưng kỳ tích khép lại. Đem sổ sách phóng hảo, Triệu Thuận còn cảm thán dường như nhìn giang nhiễm, nếu ngươi không phải cái hài tử thì tốt rồi, lấy ngươi năng lực, nếu là tiến vào tống ra, khẳng định so với ta đi muôn cao. Triệu Thuận nói lời này thời điểm ngữ khí rất là nghiêm túc, Diệp Thu nghe vậy cười đôi mắt con khúc con, này nhưng không thành, Triệu thúc các ngươi mỗi ngày vội đến đi sớm về trễ, ta xem đều mệt. Hơn nữa ta chính là tính sổ thuần thúc điểm, cùng Triệu thúc ngươi có thể so không thượng Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác ta giúp đỡ bến tàu tính sổ sự, bị cha phát hiện ta sẽ bị đánh. Tiểu cô nương thanh âm mềm mềm mãi mãi, nói đến mặt sau tràn đầy hủy khuất. Mặc dù nhìn không tới mặt triệu thuận đều có thể tưởng tượng gương mặt kia thượng khẩn trương cùng cẩn thận. Hắn khó được đối diệp thu thân phận có điểm tò mò. Lúc trước từ hoành giới thiệu lại đây, chỉ nói nàng có cái hiểu ý để thúc thúc, diệp thu mưa dầm thấm đất học chút, chính là tính sổ cũng là đối phương giáo, theo lý thuyết hẳn là thư hương h� như thế nào này thân cha còn sẽ đánh người. Không nghĩ tới này đó đều là Diệp Thu lấy cớ, triệu thuận không nghĩ ra cũng liền không nghĩ nhiều, tóm lại Diệp Thu ở trong mắt hắn chính là cái tiểu bối, mà này tiểu bối còn thực thức ánh mắt thực thông minh. Có một số việc nếu nàng cô y dâu dếm, khẳng định có chính mình khổ chung, tốt xấu bị têu một tiếng thúc thúc, như thế nào cũng đến che chở. Cái này ta biết được, khoảng thời gian trước có người nhìn đến ngươi cũng hỏi thăm quá thân phận của ngươi, ta nói là trong nhà tiểu bối, đến nỗi này đó chứ ngủ. Có người hỏi cũng là nói tìm lâm thời phòng thu chi sư phó, ngươi yên tâm đi. Hắn nói lại nhìn Diệp Thu vài lần, nhà ngươi, nếu là có cái gì nan đề giải quyết không được có thể tìm ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Như vậy tiểu cái hài tử, thân cha cũng là bỏ được thế nhưng đánh người. Hắn nhớ tới lần trước biểu đệ nói nhìn đến tiểu cô nương trên cổ có thương tích sự, triệu thuận này tâm tình càng là phức tạp. Chút nào không biết chính mình một câu khiến cho triệu thuận hiểu lầm, thuận tiện não bổ nàng bị thân cha ngược đái sự. Diệp Thu cự tuyệt đối phương Hạo Ý. Thằng đến đi thời điểm nàng còn có thể cảm giác được Triệu Thuận tâm mắt, cảm giác hôm nay Triệu Thúc có điểm không giống nhau. Diệp Thu vốn định thời gian còn sớm nếu không lại đi nàng trai trước mặt lắc lư một vòng, đi đến một nửa lại đánh mất cái này ý tưởng. Diệp Văn Thiêm người này thật sự nhàm chán, phòng trừng đi lại còn muốn hỏi nàng học tự tình huống, làm không hảo còn cùng học sinh tiểu học dường như bối một đoạn, nàng suy nghĩ hạ cảm giác quá sốt ruột, vẫn là quyết định đi về trước. Bất quá, ở nàng đi đến trên đường phố Theo lộ đi huyện khẩu khi, lại nghe đã có người kêu nàng. A thu muội muội thanh em kia có chút quen thuộc lại còn có càng ngày càng gần. Diệp thu cuối cùng là ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy chạy sắc mặt đỏ lên, cung thân mình đôi tay trống ở đầu gối chính đại khẩu hô hấp Lý Đại Trắng, nhìn thấy nàng quay đầu lại, lời nói không được đầy đủ nói, cuối cùng. Tới rồi, Diệp thu không biết hắn cứ như vậy mau chóng đuổi chính mình làm cái gì, mới vừa lộn trở lại đi, liền nghe hòa hoán lại đây Lý Đại Trắng nói, a thu muội muội Lần trước cái kia mua thuốc khách nhân ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là ngươi thay ta nhạt dược kia một ngày, cái kia. Bệnh thiếu máu. Cũng không biết hình dung như thế nào, Lý Đại Tráng gấp đến độ sọ nao đau, rốt cuộc đi qua bảy tám thiên, liền sợ Diệp Thu nghị không ra. Nga, ta nói dược không được cái kia. Diệp Thu nói tiếp nói. Lý Đại Tráng vừa nghe, tức khắc gật đầu, đúng đúng, chính là Hán. hắn hôm nay tới trong tiệm mua nhân sâm, lại không có tiền, nói là phu nhân nhà hắn muốn cứu bất quá tới. Cho nên, hắn nói có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, ta liền thuận thế nói ngươi lần trước nói, sau đó hắn làm ta giúp đỡ tìm Á Thu mội mội ngươi, muốn cho ngươi, muốn cho ngươi đi câu nói kế tiếp Lý Đại Tráng đều không hảo ý nói. Diệp Thu này sẽ cũng không có che mặt, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn banh, Lý Đại Tráng cũng không biết nàng có ý tứ gì. Kỳ thật Diệp Thu ở Lý Đại Tráng nhắc tới kia khách nhân, liền đoán được chuyện gì, trước mắt Lý Đại Tráng đầy mặt xin lỗi nhìn chính mình, cũng không biết nói cái gì hảo. Bởi vì từ những lời này chung nàng nghe ra hai cái tin tức. Đệ nhất, đối phương nghèo khả năng không khám phí cho nàng. Đệ nhị, hắn kia phu nhân tình huống đã thực hôn hiểm, này cũng không phải là hảo sai sự, nàng cũng không chừng có năm chắc. Đang nghĩ ngợi tới nếu không nguyện chuyển cự tuyệt, trong đám người một bóng hình đó là chạy tới, nhìn đến Diệp Thu đó là quỷ xuống. nay một quỷ không riêng gì người qua đường kinh ngạc xem ra, chính là Diệp Thu đều bị quỷ không phản ứng lại đây. Nàng nhận ra trước mặt lược hiện tang thương mặt đúng là lần trước gặp qua người nọ, lại không có đi dịu hắn, mà là bình tĩnh nói, thúc thúc sao biết ta liền nhất định có thể cứu ngươi phu nhân, ngươi sẽ không sợ ta chẳng những cứu không được người, ngược lại hại chết nàng sao. Tiểu cô nương ánh mắt tối tăm mà lại sáng ngời, lúc này trong lời nói cũng không che giấu chính mình ý đồ. Tiêu nam nhân sừng sốt, nhưng mà hồng con mắt nói, thỉnh tiểu đại phu giúp giúp ta, ta cũng là thật sự không có biện pháp, ta phu nhân sinh hạ hài nhi không lâu, vốn là ngày ngày bị tội. Trước mắt liền mệnh đều phải đáp đi vào, liền tính là chỉ có một tia hy vọng ta cũng muốn thử xem, ta cầu xin ngươi, hiệu thuốc tiểu ca nói ngươi nhìn ra ta phương thuốc có vấn đề, cũng nói đúng ta phu nhân tình huống, ta biết ngươi khẳng định có thể giúp ta. hắn phản phất nhìn không tới những cái đó nghị luận sôi nổi người qua đường, đối với Diệp Thu khái mấy cái đầu. Lý Đại Trắng ở bên cạnh méo tay có chút phức tạp nhìn một màn này, lại lăng là không có lên tiếng, chỉ là ngẫu nhiên kia xem Diệp Thu ánh mắt mang theo chút hy vọng, lại không rõ ràng. Thúc thúc, ngươi trước lên. Diệp Thu khó được không có hở khép chính mình tiểu hài tử nhân vật, nàng cao mày nhìn trước mặt nam nhân, cứu người lời này cũng không thể nói bệnh, ta chính là cái hài tử nơi nào sẽ chữa bệnh, nhưng là thẩm thẩm bị bệnh cũng là đại sự, ta cùng ngươi trở về nhìn xem có thể hay không rút một chút. kia nam nhân đang muốn nói chuyện, ngừng đầu liền nhìn đến Diệp Thu cảnh cáo ánh mắt. Rõ ràng chỉ là nhỏ gầy tiểu cô nương, nhưng lúc này ánh mắt kêu lại người xem trong lòng căng thẳng. Nam nhân theo bản năng gật đầu. Hậu chi hậu giác trả lời, hảo. Diệp thu theo nam nhân đến nhà hắn không lâu, chân trước bước vào đại môn, sau lưng đó là một đốn Trong không khí phát ra nồng đậm mùi máu tươi làm nàng yết hầu vừa động, ngay sau đó chỉ phải bình trụ hô hấp. Từ nàng uống lên vài lần máu sau, tang thi bản tính tựa hồ càng thêm rõ ràng, đơn giản thân thể mặt ngoài không có khắc thường, bằng không Diệp thu cũng không biết như thế nào đối mặt chính mình tang thi thân phận. chương 62 Trọng Nam Kinh Nữ Trong phòng hướng sườn biên đi là cái lấy ánh sáng không tồi phong nhỏ, này hội môn cửa sổ nhắm chặt, chỉ nghe được bên trong ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng ho khan thanh cùng hài tử tiếng khóc, kia tiếng khóc cùng miêu nhi dường như, nghe cực kỳ suy yếu làm người đau lòng. Lý Đại Tráng cũng một khối đi theo tới, dù sao cũng là hắn giúp đỡ tìm tới Diệp Thu, không có khả năng làm nàng một người lại đây, hơn nữa bản thân cũng tò mò Diệp Thu có phải hay không thật sự sẽ xếp bệnh, liền tự chủ trương theo đôi mà đến. nam nhân đẩy cửa đi vào Lý đại tráng nhìn thấy Diệp Thu biểu tình không đúng đứng ở cửa, đang muốn hỏi làm sao vậy, liền nghe nàng nói, đại tráng ca, ta không quá thích mùi máu tươi, ngươi làm hắn giữ cửa cửa sổ mở ra, chờ một lát một hồi ta lại đi vào. Hắn ứng thanh vội đi vào phòng chuyển cáo lời này. Trước mắt thời tiết còn lánh, trong nhà tuy rằng tiêu than hỏa nhưng cũng không phải thực cấm ác. Nghe được Diệp Thu muốn đi, nam nhân trần chờ hạ, lo lắng nhìn mắt nằm sắc mặt tái nhuật phu nhân, cuối cùng hạ quyết tâm liền mở ra. Diệp Thu ở cửa đứng không sai biệt lắm 15 phút, cảm giác hương vị tan đi không ít mới vào nhà. đảo không phải nàng tiểu khí, nàng sợ chính mình một cái khống chế không được đối kia tiểu sinh mệnh làm ra cái gì không tốt sự, đến lúc đó phải lại đáp thượng ba điều mệnh, nàng nhưng không nghĩ biến thành máu lạnh vô tình đào phủ. Người trước nhìn ngoan ngoan tinh xảo tiểu cô nương, vào nhà thời điểm liễm hạ đáy mắt lạnh léo, lại ngẩn đầu khi, nàng lại là cái kia tuổi còn nhỏ có điểm thông minh tiểu cô nương Diệp Thu. Nhà ở mùi máu tươi vẫn cứ còn ở. Nhưng đều ở diệp thu nhẫn mại trong phạm vi. Nàng đầu tiên là nhìn mắt kia không được dãy rủi trẻ con, ý bảo nam nhân đem hài tử bế lên tới, sau đó qua đi xúc lên nữ nhân chăn, quả nhiên nàng bụng phía dưới và táo đều bị nhiễm màu đỏ. Lại xem nữ nhân hít vào nhiều hết giận tiểu nhân tình huống, liền biết lại không động thủ, nữ nhân này liền thật sự không đến sống. Nước ấm, rượu mạnh, ruột dê tuyến trước chuẩn bị hạ đúng rồi, nhà ngươi không người khác sao. Diệp Thu bay nhanh phân phó xong mới ý thức được chỉ có lý đại tráng ở có điểm nhân thủ không đủ. Nói xong không chờ đến hồi phục, nàng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy nam nhân đẩy mặt xấu hổ cùng ấy nấy. Nàng theo nam nhân ánh mắt nhìn về phía trong viện cái kia nhất rộng mở nhà ở, chật minh bạch cái gì. Mới vừa tiến vào nơi này nàng liền nghe đến trong phòng có người, nhưng nghe đã có người tiến vào lại là nhìn đến ra tới. Mà này nam nhân phòng ở vị trí khá tốt không nói diện tích cũng đại, bên trong trang trí đi lên giữ nhà không giống như là nghèo. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân bên trong người không xuất hiện, nhưng khẳng định không phải cái gì hảo nguyên nhân. Cái này, ta nương thân thể không tốt ở nghỉ ngơi, mỗi mỗi tuổi nhỏ sợ này đó quả nhiên, nam nhân có giải thích, chỉ là nói còn chưa dứt lời chính hắn đều nói không nên lời. Diệp Thu mới lười đến quảng nhà của người khác vụ sự, tuy rằng nhân thủ không đủ, nhưng cũng không phải không được. Hắn làm kia nam nhân đem hài tử giao cho Lý đại tráng, làm hắn đi trước tìm đồ vật. Đối phương vừa đi, Nang ở phòng tìm được một chiếu giấy. Dùng tùy thân mang theo tiểu bút than viết một cái phương thuốc. Không bao lâu nam nhân trở về, nước ấm cùng rượu mạnh đều có, duy độc không có ruột dê, nhưng hắn biết nơi nào có chuẩn bị đi mua, diệp thu đem phương thuốc cho hắn, động tác nhanh lên, tìm cái nhiệt tâm hàng xóm dựa theo cái này phương thuốc đi bắt dược, ngao một canh dở, đảo thời điểm phải dùng. Nam nhân thậm chí không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền đi rồi. Hắn đi không lâu, ly đại trí lớn trẻ con đó là khóc lên, hắn hiển nhiên không mang quá hài tử. Hơi có chút luống cuống tay chân, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận, thô giáp làn da bị thương làn da hoặc nộn hải tử. Diệp thu xem hắn cùng máy móc dường như cưng đứng, đang chuẩn bị đề điểm một phen, thượng phòng đầu tiên là chuyển đến bén nhọn thanh âm, khóc cái gì khóc, đi theo ngươi kia sinh không ra mang bả nương đều là đòi nợ quỷ, đã chết mới hảo. Là cái lớn tuổi phụ nhân thanh âm, lời nói ác độc khó nghe. kia buổi sáng tổng cộng liền một cái trưởng giả một cái hậu bối, hiển nhiên nói sự nam nhân nương. Lý Đại Tráng căm giận bất bình nhìn qua đi, này đều người nào nha, đáng thương này phu nhân, khó trách thân thể kéo thành như vậy, những người đó là muốn nàng mệnh đi. Ai nói không phải đâu. Từ xuyên qua lại đây liền bởi vì giới tính không thiếu bị triệu thị lấy ra tới nói diệp thu tràn đầy thể hội. Nàng minh bạch cổ đại người coi trọng nối roi tông đường, càng thêm trọng nam khinh nữ, nhưng này chi rằng cũng không mâu thuẫn, những cái đó nói ra nữ hải tử xứng đáng đi tìm chết nói người, hoàn toàn là mượn cơ hội hiển lộ bản tính. Thực không vừa khéo Diệp Thu liền rất phiền chán loại người này. Nàng ánh mắt từ từ từ căn nhà kia sẽ qua, cuối cùng nhàn nhạt thu hồi, sau đó tiếp nhận kia nữ anh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Diệp Thu trước kia cũng ôm quá Hải tử, nhưng cũng không như thế nào thích. Mới vừa sinh hạ tới không bao lâu Hải tử hơn phân nửa đều là nhăn bèo nhẻo cực kỳ khó coi, chỉ có rải quá nửa tháng đa tài sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mà nàng trong tay cái này, có thể nói là nàng gặp qua xấu nhất, ân, thật xấu. Lý đại tráng lại vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng giống như không khóc. Là đứa nhỏ này sinh hạ tới quá mức mảnh mai thân thể không thoải mái mới có thể khóc, ngươi xem ta như thế nào làm, đợi lát nữa thử cho nó ấn ấn. nàng liền không khóc. Lý đại tráng lúc này mới phát hiện Diệp Thu một bàn tay chính đặt ở hài tử trên bụng, ngón tay đang ở có quy luật hoạt động, ở nàng động tác hạ, hài tử không những không khóc, ngược lại an tĩnh lại, rõ ràng là muốn ngủ. Hắn ngạc nhân dưới, vội nhìn chằm chằm học hạ, thấy Diệp Thu lại đem hài tử đưa qua, liền thật cẩn thận tiếp nhận tới. Mắt thấy hài tử lại muốn khóc, hắn chạy nhanh học Diệp Thu động tác cấp hài tử bụng xoa, quả nhiên nhìn thấy hài tử an tĩnh lại, không bao lâu liền ngủ. Diệp Thu nhìn phiếm tình thương của mẹ Lý Đại Tráng, cười lắc lắc đầu. Lúc này nàng có điều cảm giác nhìn về phía giường mặt, hôn mê phụ nhân không biết khi nào tỉnh lại, đối với trong phòng người xa lạ có chút ngoài ý muốn, sau đó kia tầm mắt đó là lo lắng nhìn chính mình hài tử. Chờ phát giác hai người ở hống chính mình hài tử cũng không có ác ý, mới nhẹ nhàng thở ra. nay buông lòng khí Nàng mày đi theo vừa nhữ, trong phòng huyết khí lại là một đủng, phụ nhân sắc mặt càng là khó coi. Thầm thầm, mệt mỏi liền ngủ đi, hai tử nghỉ ngơi thực hảo, chờ ngươi ngủ một giấc lên liền không có việc gì. Bên hai là tiểu cô nương nói mê lầm bẩm, trong miệng không biết bị người thả thứ gì, có điểm ngọn, nàng không nhớ rõ bao lâu không có ăn qua có hương vị đồ vật bất chi bất giác người liền hôn mê qua đi. Diệp thu nhìn người đã ngủ, liền làm lý đại tráng bối thân đứng, qua đi xuốc lên phụ nhân quần áo. Phong bếp thủy cũng hảo, nhưng là không ai lấy, Diệp Thu bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình động thủ, đơn giản nàng sức lực đại, kia so nàng hai cái đầu còn đại buồn gấu bị nàng nhẹ nhàng đoan vào nhà khi còn bị Lý đại tráng ngạc nhiên ánh mắt nhìn một hồi lâu. Diệp Thu lại không phản ứng hắn, nàng bay nhanh cấp kia phụ nhân miệng vết thương trà lau biến đổi, lại không màng rượu mạnh kích thích tiêu độc, đuổi ở kia phụ nhân không tỉnh lại phía trước, nàng lại đem lần trước từ Triệu Thuận kia muốn tới kim châm cứu dùng rượu rửa sạch. Nam nhân cầm đồ vật cấp hoang mang rối loạn khi trở về, Nhìn đến chính là tiểu cô nương cầm kia thô dọa người châm đang ở hắn phu nhân trên người khoa tay múa chân. chương 63 mua người. Hắn ngơ ngác đem đồ vật đưa qua đi, không chờ đi hỏi Diệp Thu muốn những thứ này để làm gì, đã bị Diệp Thu hợp với hắn cùng Lý Đại Tráng một khối đuổi đi ra ngoài. Diệp Thu ở trong phòng đãi suốt nửa canh giờ, xuyên qua lại đây nàng cũng là lần đầu đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Trên người phiêu tán một cổ nồng đậm mùi máu tươi, cái trán cũng có mồ hôi mà hôm qua mới tắm rửa có thể thấy được là duy trì không được. Trong đầu nghĩ lung tung rối loạn trong tay cũng không nhàn dối. Phụ nhân sau khi hôn mê tình huống cũng không tốt, Diệp thu trước cho nàng xử lý lần trước sinh sản sau không có khép lại vết nức, nơi này hiển nhiên không thể dùng cùng cao chính lân bọn họ giống nhau thô bạo phương pháp, cho nên nàng mới làm chuẩn bị ruột dê tuyến. Khâu lại thời điểm nữ nhân đau cả người chỉ run, mà Diệp thu cấp dược nhiều lắm làm nàng cảm giác không có như vậy ngạy bén, nếu muốn làm được cái gì đều không cảm giác được. Liền nàng trong tay mấy thứ này hiển nhiên là không được vì thế nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ khâu lại thượng không cần 15 phút liền kết thúc thuận tiện tiêu độc thượng dược lại tìm khối sạch sẽ bố điểm ở phụ nhân dưới thân cuối cùng nàng đem tiêu nhiễm máu lược hiện hầm mất quần áo cấp tún xuống dưới kết quả lục tung không có tìm được sạch sẽ quần áo chỉ cần dùng chăn hờ khép một chút cấp phụ nhân đem mạch mạch tượng tự nhược có thể thấy được lần này sinh sản đối nàng ảnh hưởng có thể thấy được là chí mạng có thể lăn lộn đến bây giờ còn sống cũng là kỳ tích Diệp Thu đều rất đồng tình nàng, này không ở cứ làm liền thôi, còn bị mắng còn chịu tội, quả nhiên nam nhân không đảm đương vẫn là không được. Diệp Thu đẩy cửa ra tới khi, kia nam nhân liền phong giống nhau dường như hướng trong phòng chạy, còn không có đi vào đã bị Diệp Thu một câu ngừng lại bước, nàng hiện tại chính suy yếu, làm nàng hoán một chút lại đi vào, trừ phi ngươi không nghĩ nàng sống. Nam nhân lúc ấy liền nói, ta sao có thể không nghĩ làm ta phu nhân hoặc là, tiểu đại phu, ngươi thật sự có thể cứu sống ta phu nhân sao? Hắn tưởng hướng trong xem, nhưng Diệp Thu ra tới khi liền mang theo môn, cửa sổ hiện giờ đã đóng lại, cái gì cũng nhìn không tới. Diệp Thu liếc hắn không giống như là ngụy trang nôn nóng, thanh âm nhưng thật ra thư hoang chút, không quấy dày nàng, cần đổi dược, dựa theo phương thuốc uống thuốc, hảo hảo hầu hạ, sống sót khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là lần này sinh sản thiếu hụt quá lợi hại, về sau có cái cái gì gì chứng là không thiếu được, đương nhiên lời này nàng chưa nói. Thấy kia nam nhân liên tục gật đầu, Diệp Thu lại nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng liếc kia thượng phòng liếc mắt một cái, còn có quan trọng nhất một chút, đừng làm cho người hướng tới nàng, nàng thân thể quá kém, nếu là bởi vì này động khí, liền thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Thấy kia nam nhân mặt một lần so một lần bạch, Diệp Thu cũng không cố ý dò hắn. Mấy người ở cửa đứng một chén trà nhỏ công phu, nam nhân lúc này mới đẩy cửa vào nhà, theo sau trong phòng có tiếng khóc chuyển đến, không bao lâu nam nhân đã đi ra, hắn từ trong tay háo phiên nửa ngày, móc ra một cái túi tiền. Đem bên trong bạc ngã vào giang nhiệm trong tay, tiểu đại phu, đây là ta hiện tại toàn bộ tiền, dư lại có thể hay không trước thiếu, đương nhiên. Ta bảo đảm sẽ trả lại ngươi, nhưng ta muốn trước cấp phu nhân lấy dược. Hắn phía trước tìm đại phu mỗi lần lại đây chính là mấy lượng bạc, mấy ngày liền trong tay tiền liền hoa một bộ phận. Vừa mới hắn vào nhà nhìn, phu nhân đã mở to mắt, còn nói với hắn câu nói, tuy rằng thực mau liền đã ngủ, tuy rằng không biết kia tiểu đại phu như thế nào làm được, nhưng hắn biết nhà mình phu nhân sắc mặt hảo rất nhiều này còn không phải là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Diệp Thu nghiêng đầu nhìn mắt, kia bạc ở nam nhân lòng bàn tay không sai biệt lắm đẩy lên, ít nói cũng có hơn 42. Nhớ rõ Lý Đại Trắng nói hắn nguyên bản là muốn mua nhân sâm, chỉ là tiền không quá đủ, hiện tại xem ra chẳng những là không đủ, còn kém xa lắm. Nàng ánh mắt ở kia bạc thượng dừng một chút, một chút không khách khí cầm đi một nửa, ném câu, kia dược một ngày ba lần, khi nào người có thể xuống giường khi nào đình dược. Sau đó ý bảo Lý Đại Tráng đem hài tử còn trở về, nàng tắc trước một bước đi rồi. Sự tình liền như vậy giải quyết. Lý Đại Tráng cái gì cũng chưa nhìn đến, trong lòng nhiều ít có điểm thất vọng, cẩn thận đem hài tử đệ hồi đi, chuẩn bị đi thời điểm lại quay đầu lại đối kia nam nhân nói, A thu mội mội khẳng định là xem ngươi đáng thương mới thu như vậy điểm, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt. Nhưng nhà ngươi kia láo nương phía trước còn mắng ngươi thê nữa tới, ngươi muốn thật muốn cứu người, tốt nhất nhìn chằm chằm điểm ai biết các nàng có thể hay không động thủ. kia nam nhân tự hồ giải thích, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt có điểm khó coi, cuối cùng xấu hổ nhìn Lý Đại Tráng, cảm ơn tiểu ca nhắc nhở, ta sẽ chú ý, cũng thỉnh thay ta lại cảm ơn tiểu đại phu. Lý Đại Tráng ngử một tiếng rời đi, nhìn đến hắn cũng đi rồi, nam nhân ôm hài tử đang chuẩn bị vào nhà, chật thấy đến bên cạnh người một trận gió quắc tới, lòng bàn tay bị người hung hăng cao hạ, đi theo hắn đặt ở trong tay bạc toàn bộ bị người đoạt đi, nhìn đến là ai hắn ngây ngẩn cả người Nương, ngươi làm gì? Cái gì làm gì? Đó là cái thấp bé tế mắt lão phụ nhân, nhìn bốn năm chục tuổi tà hữu, đoạt nhi tử bạc sau lập tức liền nhét ở áo trong, khiếp mắc mắng, trong nhà liền như vậy điểm tiền ngươi đều cấp kia đối bồi tiền hóa chữa bệnh dùng, nàng mệnh đoản cũng không thể làm nhà ta bồi nàng uống gió tây bắc, dù sao này tiền ngươi đừng nghĩ dùng, ngươi muội muội còn không có gà chồng, ngươi tính toán làm người cười nhạo nhà chúng ta đúng không? Nương, ngươi trước đem bạc cho ta. Trong nhà ta không phải cho ngươi để lại tiền, đây là cấp hải tử nàng nương lấy dược, vừa mới đại phu tới, nói là cứu sống, nương ngươi đừng như vậy được không. Mấy ngày nay buôn ba hạ nam nhân đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ngày xưa đối mặt thế lực mẹ ruột hắn còn có kiên nhận ứng đối, mà nay lại là mãn nhãn mỏi mệt. Ta đây cũng mặc kệ, dù sao này tiền là của ta, ngươi muốn cứu các nàng cũng có thể, chính mình nghĩ cách, ta sẽ không làm ngươi lại điển cái này hố lửa. Phụ nhân nói hùng hùng hổ hổ rời đi. Vừa mới ngủ hài tử bị thanh âm kia tiếng mắng, khóc lên, kết quả bị thân mãi mãi quay đầu lại lại mắng vài câu, lập tức khóc thảm hại hơn. Nam nhân ủ rũ cục đuôi đứng ở cửa phòng, nhìn nhà này không ra địa phương, lại nghĩ tới kia tiểu ca nhắc nhở nói, cuối cùng là cắn răng một cái ôm hài tử ra cửa. Diệp Thu bị Lý đại tráng đuổi theo kêu nàng đi Ninh Khang đường khi, khó xử cự tuyệt, "Đại tráng ca, ngươi đi về trước đi, cha ta mau hạ trước, ta phải đi tìm hắn." Lý đại tráng vốn muốn hỏi hỏi nàng là như thế nào cứu người, Thấy thế cũng chỉ hảo tư bỏ, hảo đi, ngươi trên đường tiểu tâm A. Nhưng nhìn Diệp Thu rời đi, hắn vẫn là nhìn chầm chầm kia nho nhỏ bóng dáng nhìn thật lâu, này sẽ cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn nhận thức A Thu mội mội thật sự có thể cứu người, lại còn có rất lợi hại bộ dáng, hắn chuẩn bị trở về thổi phòng một phen. Diệp Thu cũng không biết lý đại tráng tâm tư, nàng không có đi tìm nàng cha, mà là đi từ hoành nói địa phương hoa 5 lượng bạc mua cái tiểu cô nương. Thoạt nhìn có 178 bị người ghét bỏ tuổi đại. Diệp thu lúc ấy không biết đại khái mua cá nhân bao nhiêu tiền, đối phương nói 10 lượng, nàng trực tiếp chém chiết khấu, sau đó nhân ra trực tiếp liền đáp ứng rồi. Trường 64 cháy Thẳng đến nàng thanh toán tiền lãnh kia cô nương đi, kia cô nương thấp thỏm nói cho nàng, nàng khi còn nhỏ làm sống không cẩn thận chém đứt một ngón tay, người khác đều cảm thấy không may mắn cho nên mới không ai mua. Trong nhà nàng không có những người khác, tại đây ngây người mau nửa tháng, người nọ người môi giới xem nàng bán không đến tiền còn muốn ăn cơm chỉ hận không được sớm một chút đem nàng tiễn đi. Người nọ chính là nhìn Diệp Thu tuổi còn nhỏ, nhìn lại không giống như là có tiền, lúc này mới không trả giá liền bán cho nàng, nói tốt vẫn là văn tự bán được. Tiểu cô nương rõ ràng là sợ Diệp Thu ghét bỏ nàng, cắn răng lộ kết thúc chỉ cấp Diệp Thu xem, vốn định nàng như vậy tiểu nhân hài tử khẳng định sẽ sợ tới mức hét lên, kết quả phát hiện Diệp Thu thực bình tĩnh. Kia trên mặt nhìn ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu tình, ngược lại khinh phiêu phiêu nói câu, không phải chặt đứt căn ngón tay. Có cái gì không may mắn. Từ đoạn chỉ sau bị không ít người chọn thứ khi dễ tiểu cô nương thanh tú trên mặt mang theo một tia giật mình lăng, không biết như thế nào, trong lòng nhiệt nhiệt, tiểu cô nương vành mắt có chút nóng lên, nàng lao đem đôi mắt, lại sợ bị chế dễ ước, liền thuận thế túi đầu che giấu chính mình cảm xúc. Không nghĩ tới diệp thu này sẽ liền không chú ý nàng, nàng trong lòng còn tại cảm thán cái này nên đại mạng người rẻ tiền. Năm lượng bạc liền mua tới một cái đại cô nương, nhưng còn không phải là quá tiện nghi. Nhưng là người này đi lưu liền thành vấn đề, bởi vì nàng là không có khả năng đem người mang về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thu đem nàng đưa tới còn không có khai trương cửa hàng, nhà ta chỉ có ta cùng cha ta cũng không có phương tiện mang người đi, người trước tiên ở trong tiệm tạm chấp nhận hạng, chờ ta ngẫm lại như thế nào an bài ngươi. Tốt chủ nhân. Tuy rằng Diệp Thu tuổi còn nhỏ, kia cô nương lại không có bất luận cái gì bất kính, ngược lại thanh âm còn rất quý củ. Diệp Thu nghe được xưng hô khi mí mắt nhảy dựng hỏi câu tỷ tỉ, tỉ tên gọi là gì? Ta. Ta kêu. Tên của ta không dễ nghe. Nàng khi còn nhỏ ở nhà liền không thảo hỉ, sau lại thôn náo luật hay, nàng cùng cha mẹ đi đến một nửa liền gặp khó, một nhà bốn người liền nàng tồn tại, sau lại bị mẹ mìn nhặt cứu cái mạng, bán mình táng người nhà, cuối cùng liền lưu tại trong huyện. Chứ bỏ đoạn chỉ, còn có người nói nàng khắc chết người nhà, dù sao chính là không may mắn. Nàng nhìn đến Diệp Thu ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy tiểu cô nương phi thường đẹp, Thấy nàng cũng không chê chính mình đoạn chỉ, liền càng là tâm sinh hảo cảm, sợ Diệp Thu không cần nàng, lăng là không dám nói người nhà nói, cha mẹ tùy tiện cấp kêu một cái tên, nàng cũng không nghĩ nhắc tới. Thấy nàng ấp úng, Diệp Thu liền nói, vậy trọng lấy một cái, ta họ Diệp, người đã kêu gì Bạch, trước kia không hảo ký ức đều đã quên đi, về sau sống rõ ràng là được. Tiểu cô nương cũng chính là hiện giờ Diệp Bạch, nghe được tên của mình kia một khắc, quên thần nhắc mãi vài câu, cuối cùng mới phản ứng lại đây, vui vẻ nói. Tạ chủ nhân băng danh, ta cảm thấy Diệp Bạch rất thêm hay. Người thích liền hảo, còn có, về sau đừng gọi ta chủ nhân, đã kêu. Nàng tạm thời cũng không thể tưởng được hảo xưng hô, Diệp Bạch lại nói, ta đây liền chủ nhân tiểu thư đi. Nếu không phải tiểu cô nương vẻ mặt đơn thuần, Diệp Thu thiếu chút nữa cho rằng nàng là cô ý, này tiểu thư. Hảo đi, thời đại này không sai biệt lắm cứ như vậy. Diệp Thu đi từ hành kia mua cái chiếu cùng chăn, làm Diệp Bạch trước ở, đi lên lại cho nàng để lại 50 văn tiền. Vạn nhất nàng bất quá tới, không đến mức làm người đói bụng. Vốn tưởng rằng bị người mua đi liền phải làm việc làm việc, kết quả sự tình không có làm. Tiểu thư lại cho nàng lấy tên mua chăn trả lại cho tiền. Diệp Bạch nhìn chầm chầm nhà mình tiểu thư bóng dáng nhìn một hồi lâu, thẳng đến nước mắt hồ đôi mắt lúc này mới thu hồi tầm mắt. Diệp thu rời đi trong huyện thời điểm còn đang suy nghĩ lúc này đi khẳng định trời tối. Hán cha nhưng đừng chờ không kịp đi chu đại phu kia tìm nàng. Kết quả còn chưa đi đến cửa thôn liền phát hiện không thích hợp bên người người qua đường ai nói hạnh hoa thôn cháy sự. Một thuốc khói đặc từ thôn từ từ mà thăng, còn có ánh lửa đem nơi xa chiếu đỏ lên, có thể thấy được lửa lớn thế mãnh liệt. Nghĩ đến này điểm đã trở về Diệp Văn Thiêm mặc danh cảm thấy không đúng Diệp Thu nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, nhưng nàng cước chỉnh tốc độ hữu hạn xem sát trời cũng tối sầm xuống dưới, đó là cắn răng từ không gian thả ra đại hoàng, thành thật điểm mang ta về nhà, muốn dám sang bậy, đêm nay ta liền uống qua người huyết Đại hoàng nghe được cảnh cáo có rúm lại hướng trên mặt đất rụt hạ, bị Diệp thu nhẹ nhàng chụp đánh thúc rụt sau, tức khắc cũng không màng sợ hãi, bước chân bay nhanh chạy lên. Thôn giao lộ lập rất nhiều người, không biết là trong thôn vẫn là thôn khác, rõ ràng đều là tới xem náo nhiệt. Không biết là ai nhằm chán quay đầu lại nhìn thoang qua, ngay sau đó đó là cả người run lên, đôi mắt đều trứng lớn, chỉ vào như vậy hôn mê sắc trời hạ càng thêm tới gần mánh thú, hàm răng đều đánh lên run tới, đại, đại trùng, có đại trùng tới, đại gia chạy mau Những người khác chính nhìn kia hỏa hoạn, nghe được lời này căn bản không để trong lòng, thẳng đến người nọ chân nhũn ra quỳ trên mặt đất, những người khác mới nhìn qua đi, này vừa thấy mỗi người sợ tới mức không nhẹ. Nhưng thấy kia Huy Phong lấm lâm thân ảnh xoay người đã chạy đến trước mặt, chơi tối quan hệ bọn họ cũng không thấy rõ kia đại trùng trên người phục thân ảnh, cho rằng chính mình này liền muốn chết vào kia đại trùng khẩu hạ, đôi mắt đều nhắm lại chờ chết lại phát hiện đau đớn chậm chạp không có tới. Mở mắt ra nhìn đến chính là đại trùng từ bọn họ bên người chạy qua một màn. Sau đó có người nhìn đến cái gì, không khỏi rùi rùi mắt, khiếp sợ nói, thiên A kia đại trùng trên người có người. Những người khác nghe vậy sôi nổi nhìn lại, khá vậy chỉ nhìn đến một cái điểm đen nhỏ. Nơi xa khói đặc cùng với cháy quang từ nhỏ sườn núi thượng phòng ở quần quận không ngừng thiêu đốt. Có cái thân ảnh ghé vào kia mau thiêu song phòng ở tiền gào khóc, trong miệng kêu cái gì. Diệp Thu tới gần nghe được thanh âm kia khi liền nhẹ nhàng thở ra, đã nghe được nội dung, không khỏi chịu chịu khoe miệng. a a thu Diệp Văn Thiêm là thật sự cho rằng nữ nhi bị thiêu chết, hắn trở về thời điểm lửa lớn đó là đem trong phòng đốt thành biển lửa, hắn mới vừa đi tới cửa kêu môn lương liền ngã xuống tới, nếu không có người kéo một phen, phòng trừng không bị thiêu chết cũng bị tạp chết. Tốt xấu là một cái thôn, lửa lớn thiêu đột nhiên thôn dân cũng có chút trở tay không kịp, tưởng hỗ trợ lại vô pháp xuống tay, chỉ có thể giữ chặt vẫn luôn tưởng hướng trong phòng hướng Diệp Văn Thiêm, đơn giản này tú tài sức lực không lớn, bằng không một cái không lưu ý là có thể bị hắn trốn thoát. Diệp Thu bản thân là có chút vô ngữ, nhưng nghe được hắn cha kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, không biết như thế nào trong lòng ấm áp xoay người nhảy xuống Đại Hoàng, đang chuẩn bị thừa không ai chú ý đem Đại Hoàng Thu vào không gian, kết quả đã bị phát hiện. Khoảng cách Diệp Thu không đến 2 m xa nam nhân cảm giác cái hốt có cổ nhiệt khí vẫn luôn khi xa sắp tới, hắn chính nghi hoặc sao lại thế này mà quay đầu lại nhìn thoan qua, này vừa thấy thiếu chút nữa ruột gan đứt từng khúc, chỉ thấy dựa gần hắn đầu địa phương một cái cực đại đầu hổ nhìn chầm chầm hắn. Kìa kim hoàng sắc đồng tử ở ánh lửa hạ rét cam cam, nam nhân đột nhiên sau này đảo đi, người khác không biết cho nên đỡ lấy hắn, kết quả một quay đầu mỗi người là sắc mặt trắng bệnh, là, là đại trùng, đại gia đừng cử động a đừng cử động. Cố tình lúc này đại hoàng cảm thấy không quá thoải mái, xoay chuyển đầu. a đại gia chạy mau Vì thế không biết là ai hô thanh, vừa mới còn cường trang chấn định người tức khắc chạy như điên rời đi. Bọn họ chỉ lo sợ hai kia đại trùng. Lại căn bản không thấy được đại trùng bên người Diệp Thu Càng không thấy được Tiểu cô nương một bàn tay còn đặt ở đại trùng trên người lại không hề nguy hiểm Chương 65 là ngẫu nhiên vẫn là nhân vi Chờ bốn phía an tính lại Vừa mới kêu to mấy người đã chạy ra thật xa Chỉ còn lại có mấy cái tuổi đại còn có dọa sợ đứng ở tại chỗ choáng váng dường như nhìn một màn này Diệp Thu thấy thế dứt khoát cũng không vội vã thu đại hoàng trở về Nàng loát loát đại hoàng phá lệ nhu thuận ấm áp Mau Ngay sau đó bên thai tiếng gió đánh út lại Một cục đá đang từ phía trước tạp tới. Nàng đầu cũng không quay lại nhận lấy, mới phát hiện kia cục đá cùng nàng bàn tay không sai biệt lắm đại. sắc mặt trận chấm xuống, đại quay đầu nhìn lại, lại thấy Diệp Văn Thiêm run dẩy chân chính hướng bên này xem, nói câu, A Thu đừng sợ. Diệp Thu tức khắc liền ngây ngẩn cả người, hiển nhiên kia cục đá là hắn tạp, có thể thấy được phương hướng đối sự đại hoàng, mục đích là. Hấp dẫn đại hoàng lực chú ý. Trên mặt hắn còn treo buồn cười hắc hôi ấn ký. Phía trước gào khóc làm gương mặt kia thượng cỏ rửa ra lưỡng đạo bạch tuyến, nhưng này sẽ lại là cắn răng trừng mắt đại hoàng, rõ ràng sợ muốn chết, lại chống đi phía trước đi, vừa đi một bên dối tay ý bảo Diệp Thu đừng lúc ních, đừng sợ, cha này liền đi cứu ngươi, a Thu đừng sợ. Rõ ràng là đang an ủi nữ nhi, nói ra nói lại là mang theo âm dùng, kia trương nửa bên đều là hát hôi trên mặt có thể nhìn đến hắn sợ hãi, hắn thực sợ hãi, thực sợ hãi đại hoàng, chính là rồi lại chịu đựng. Trong mắt chỉ có ở đại trùng bên người tình cảnh nguy hiểm nữ nhi Giống đại hoàng tuy rằng bị diệp thu công đạo không thể sang bậy Nhưng là cảm giác được kia nam nhân không tốt Nó không vui trừng mắt phía trước Trung đồng dường như trong mắt phản phất sẽ sáng lên giống nhau làm nhân tâm hàn Làm cho người ta sợ hãi hổ gầm vừa ra Không riêng trước mặt mấy người run bẩn bật Hai chân nụn nụ ra Nơi xa kia từng mắt nhìn đại trùng từng bên người chạy qua người càng là từng trận kêu sợ hãi Diệp văn thiêm cái này văn ngược thư sinh rốt cuộc là chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất Diệp Thu. Nàng vừa muốn mở miệng, liền ở Diệp Văn Thiêm phía sau có hai người, thanh âm có vẻ run rảy nói, Diệp Thu à ngươi nhưng đừng lộn xộn, kia đại trùng còn không có lại đây, đừng kinh động nó. Đây là ngươi đưa tới đi, chúng ta đều là hảo tâm tới giúp ngươi cha, ngươi nhưng đừng hại chết chúng ta. kia mấy người chung có nam có nữ, đều là hành hoa thôn thôn dân, Diệp Thu nhìn lại liếc mắt một cái đều thực lạ mặt, hẳn là không thế nào lui tới. Nàng biết đại trùng ở cái này niên đại đối với người thường mà nói là cỡ nào khủng bố tồn tại, nhưng thật ra cũng không tức giận những người này muốn dùng nàng chống đỡ đại hoàng ý đồ, chỉ nhàn nhạt nói, các vị thúc thúc thầm thầm, đại hoàng nó là ta ở trên đường nhạt, ta cùng chu đại phu học trị liệu hảo nó bị thương chân, liền đi theo ta đã trở về, các ngươi yên tâm, nó sẽ không thương tổn các ngươi. Là như thế này sao? Bọn họ không thiếu nghe nói đại trùng ăn người sự, trước đó không lâu cái kia võ Huy Sơn còn đã chết mấy cái. Nghe nói đã thương người chính là một đầu thành niên đại trùng, sau lại không ít gia tộc người phái người đi đều bắt được không được không nói, còn chết vài người. Nghe được Diệp Thu nói, lại xem kiếp như thế nào xảo đều làm người nhìn sợ hãi đại trùng, không ai tin tưởng Diệp Thu nói. Ngươi nói nó đi theo ngươi tới. Vậy ngươi có thể xem trọng nó sao, chúng ta mấy cái chân mềm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho nó lại đây. Mấy người nói chuyện khi vẫn là kinh hồn táng đảm. Diệp Thu dừng một chút cuối cùng gật gật đầu. nàng nhìn mấy người rời đi Mãi cho đến bọn họ đi xa, lúc này mới vô vô đại hoàng đầu, xem người đem người dọa Làm thật không sai. Diệp Văn Thiêm còn trên mặt đất quỷ, vài lần đứng lên đều không có kết quả. Hắn cũng nghe đến nữ nhi nói, cùng những người khác giống nhau căn bản không tin này nhìn liền hung mánh đại trùng sẽ không đả thương người. Này hội kiến người đi rồi, tựa hồ càng khẩn trương, bọn họ cha con hai chẳng lẽ sẽ chết tại đây sao? Nhà ở không có liền thôi, kết cục cũng thảm như vậy, Diệp Văn Thiêm trong mắt hiện lên tuyệt vọng nhưng là hắn không quên còn ở đại trùng bên người không dám động nữ nhi, A Thu, ngươi, cha, nhà ta thế nào phát hỏa? Diệp Thu biết nàng cha thiếu can gần, có một số việc không cần thiết nói kỹ càng tỉ mỉ, vì thế nàng làm đại hoàng nằm ở trên mặt đất, nhìn đến Diệp Văn Thiêm tựa nhẹ nhàng thở ra, mới qua đi đem người đó lên. Nói lên nhà ở Diệp Văn Thiêm cũng là mờ mịt hắn trở về thời điểm hỏa đã thiêu rất lớn, hỏi trong thôn trường bối, đều nói là nhìn đến ánh lửa mới lại đây, bởi vì hỏa thế quá lớn. Bọn họ rót mấy bùn thủy phát hiện vô dụng, cũng chỉ có thể nhìn nhà ở thiêu không. Cha cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến là gió thổi tới ngọn lửa, bằng không như thế nào liền chứ đâu. Hắn nói lời này thời điểm cũng là không quá xác định, nay sẽ chỉ cần nhìn đến đã thiêu đến mau thừa cặn bã nhà ở, liền cảm thấy đau lòng. Chỉ có Diệp thu nhận thấy được cái gì, lại hỏi câu, kia gió mạnh. Nói còn chưa dứt lời, Diệp văn thiêm sắc mặt đột biến đổi, đúng rồi gió mạnh. Cái này đã xảy ra chuyện, cha đem gió mạnh cấp đã quên. Diệp Văn Thiêm vẻ mặt trắng bệnh nhìn nữ nhi, trên mặt hôi đều ngăn không được hắn tuyệt vọng. A Thu, ngươi nói lưu đại người nếu là biết có thể hay không bắt cha A, gió mạnh hiện tại khẳng định không có, nếu không. Nếu không ngươi đêm nay đi trước nhiều hơn, cha lần này khẳng định trốn không thoát. Diệp Thu, xem ra muốn hỏi hắn chuyện này là không hy vọng. Diệp Thu không đi xem hắn cha tuyệt vọng quỳ xuống đất xuất thần bộ ráng, quay đầu nhìn về phía nhà ở. Trở về thời điểm nàng liền phát hiện gió mạnh không ở nhà hiện tại xem ra hắn trai trở về trước liền không còn nữa. Gió mạnh miệng vết thương cơ hồ đối nó không có ảnh hưởng, có thể là lần trước bị Diệp Thu cắn quan hệ, so với phía trước càng thêm thông minh. Nếu là lựa lớn thật là ngẫu nhiên liền thôi, nếu là nhân vi, như vậy gió mạnh rất có thể chính là đi theo hung thủ đi rồi. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm đã hỏa thế tiệm tiểu nhân phòng ở, cũng không chú ý tới mới vừa ngẩn đầu xem ra. Lại trong lúc vô ý đối thượng nữ nhi kêu mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ cùng phát ra lạnh leo hơi thở hai trong mắt khi sửng sốt Diệp Văn Thiêm. Á Thu nàng giống như cùng ngày thường không quá giống nhau. Cha! Làm sao vậy? Diệp Văn Thiêm phục hồi tinh thần lại chỉ nhìn thấy nữ nhi ngoan ngoắn lo lắng xem già kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là chính mình quen thuộc biểu tình. Hắn trong lòng tức khắc buông lòng hắn liền nói sao, khẳng định là bị hỏa hơn có điểm xem hoa mắt, Á Thu luôn luôn đều thực ngoan ngoãn. Diệp Thu hầu nghi mắt nhìn hắn Chỉ nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đêm nay trụ nào. Vấn đề này nhưng thật ra làm khó Diệp Văn Thiêm, trong thôn phòng ở đều nhiều như vậy, ai cũng không quá vui làm người mượn dùng. Nếu là lần trước không có cùng hắn nương sinh khí, hiện tại nhưng thật ra có thể mang theo nữ nhi qua đi. Nhưng ngắm lại nữ nhi chịu hủy khuất, Diệp Văn Thiêm cảm thấy vẫn là từ bỏ. Đang lo mi không triển hết sức, nơi xa chuyển đến quen thuộc thanh âm. Diệp Thu dẫn đầu cảm giác được có người tới gần, không đợi người nọ lại đây. Nàng thừa Diệp Văn Thiêm không chú ý, đem đại hoàng thu vào không gian. Văn Thiêm, xin lỗi ta đã tới chậm, vừa mới mới biết được nhà người cháy. Như thế nào đốt thành như vậy? Người tới đúng là trương toàn, hắn được đến tin tức khi quá muộn, trên đường lại bị người lôi kéo nói lên việc này, vội vàng liền tới rồi. Nhìn đứng ở cửa cha con hai, hắn do dự mà đã mở miệng, này nhà ở khẳng định là không được, nếu không đêm nay tới trước nhà ta chấp vá hạ. Diệp Văn Thiêm nghe vậy nhưng thật ra tưởng. Nhưng là nhà ngươi nào có phòng trống. Trương Toàn, dù sao liền ngủ một giấc, tế tế liền có, thật sự không được, liền ở phòng nhỏ ngủ dưới đất, đến lúc đó làm A Thu cùng nhà ta hải tử ngủ dương đệm. sát trời đã ám trầm hạ tới, thực rõ ràng không có mặt khác lựa chọn. chương 66 làm chuyện xấu. Diệp Văn Thiêm biết trương cả nhà không thể so chính mình hảo, nhưng lại không đành lòng nữ nhi tại đây trung gió, rốt cuộc là gật đầu, phiền toái ngươi Trương Toàn, ta liền ở một đêm. Mai Mai nhìn xem huyện nha có hay không dừng đệm, đến lúc đó trước mang A Thu hăng cái mấy ngày. Ở một đêm phiền toái cái gì, đi nhanh đi, phòng trừng các ngươi còn không có ăn cơm, vừa vặn trong nhà mới làm tốt. Hắn đối diện Văn Thiêm, kia kêu, kêu một cái thiệt tình từ lòng. Chư toàn mang theo cha con hai hướng trong nhà đi, trên đường mới nghĩ đến cái gì hỏi một chuyện, vừa mới ta tới nghe nói cái gì đại trùng, các ngươi nhìn thấy sao? Diệp Văn Thiêm lập tức chính là sửng sốt, hắn như thế nào liền đã quên. Quay đầu lại nhìn lại Phía trước nằm đại trùng địa phương đã không, đó là nhìn về phía nữ nhi, Diệp Thu thấy thế nói, "Phỏng trừng chính mình đi rồi." Trương Toàn nghe nói thật sự có đại trùng sau còn sửng sốt, rồi sau đó may mắn nói, nghe nói đại trùng lần này không có thương tổn người, các ngươi vận khí, nhưng thật ra hảo, ta lần trước đi cách vách thôn theo chân bọn họ lên núi, tận mắt nhìn thấy đến kia đại trùng một ngụm nuốt rất một người, nhai nát nhừ, ngươi là không?" Khụ Diệp Văn sắc mặt lại là một bạch, Chương Toàn, Á Thu nhắc gan, ngươi đừng giàn nàng." Trương Toàn tài ý thức được cái gì? Xin lỗi đối diệp Thu cười cười, thúc thúc sai, á Thu đừng để ý, thúc thúc không nói. Diệp Thu há miệng thở dốc rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, làm bộ lo lắng bộ dáng gật gật đầu. Trương Toàn thê tử là cái viên mặt bộ dáng giống nhau phụ nhân, làn ra là thôn phổ biến màu vàng, lạnh lùng trừng mắt bộ dáng thoạt nhìn có chút hù người. Nàng hiển nhiên cùng Trương Toàn hiếu khách bất đồng, phản cảm tiến vào trong nhà cha con hai, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Đại Trương Toàn lãnh bọn họ thượng bàn ăn ăn cơm khi, Hắn hệ tử, nhưng thật ra bày sắc mặt, không có giáp mặt nói, nhưng đi phòng bếp trên đường oán giận câu, cũng không nhìn xem trong nhà tình huống như thế nào, người nào đều trở về lãnh. Thanh âm kia không lớn cố tình mấy người đều nghe được đến. Trương Toàn rõ ràng có chút xấu hổ, nhìn càng là không được tự nhiên Diệp Văn Thiêm, thấp giọng nói, huynh đệ lý giải hạ, trong nhà điều kiện giống nhau, ta nương tử nàng không phải đối với các ngươi có ý kiến, là xem ta quá không còn dùng được, ngươi đừng nghĩ nhiều. Diệp Văn Thiêm tuy rằng người buồn, nhưng rất ít chiếm người tiện nghi. Hắn cùng Trương Toàn nhận thức nhiều năm như vậy, cũng không lấy hơn người thứ gì, là cái điển hình chỉ có thể bị khi dễ tính cách. nay sẽ hơi xấu hổ nói, nếu không cơm chúng ta sẽ không ăn, liền ở nhờ một đêm. Trương Toàn tất nhiên là không muốn, ngươi là ta huynh đệ, chính là ta không ăn ngươi đều không thể không ăn, nhanh ăn đi, a thu chính trưởng thân thể đâu. Này bữa cơm rốt cuộc là ăn. Trương Toàn chính mình có một đôi nhi nữ, lại hoàng lại gầy nhưng còn rất hoạt bát Trên bàn cơm không được làm ẩm ý, bị Trương Toàn thê tử mắng vài câu. Diệp Thu tổng cảm giác kia hỏa khí có điểm hướng bọn họ ý tứ. Diệp Văn Thiêm cái này tính cách nhạy bén người tự nhiên cũng đã nhận ra, ăn cơm thời điểm liền gấp chút không có gì nước luộc rau xanh, uống lên mấy khẩu cháo đó là nói ăn no. Muốn cho nữ nhi nhiều ít ăn chút, kết quả phát hiện Diệp Thu đã rơi xuống chiếc đũa kêu cơm ha ha càng thiếu. Trách không được các ngươi cha con hai như vậy gầy, liền ăn ít như vậy. Trương Toàn Kinh ngạc nhìn, hai người lượng cơm ăn còn không để hắn một cái hài tử, trong lòng cũng đoán được là ngượng ng lại không biết nói như thế nào. Vừa mới trên bàn cơm trong nhà cái kia vẫn luôn trừng mắt hắn, có thể thấy được hắn nếu là nói điểm cái gì, cãi nhau là không thể thiếu. Chương toàn thê tử cùng cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, uy nhìn nữ ăn cơm sau, chính mình bay nhanh ăn cơm, sau đó thu chén đuối liền đi rửa chén. Chính ăn một nửa chương đều bị cướp đi chén đuối nhịn không được kêu to, ai, ta còn không có ăn xong đâu. Ăn một bữa cơm miệng liền không ngừng nghỉ, chờ ngươi ăn cơm thiên đều sáng, uống gió Tây Bắc đi thôi. Nàng thê tử rỗi một câu, bưng chén bản trực tiếp chạy lấy người. Nói tới nói lui buổi tối vẫn là an bài phòng, cố ý cho bọn hắn đàng ra một gian tiểu phòng ở. Nhìn như là phóng đồ vật, diện tích rất tiểu, nhưng là bên trong khắp nơi bao thực kín mít, trong phòng mặt còn có một tầng thật dày cỏ tranh, có thể nói là thực không tồi. Diệp Văn Thiêm đem khẩn có một giường chăn sửa ở nữ nhi trên người, chính mình hơi chút đáp một chút, hợp lại cánh tay đó là ngủ. Diệp Thu lại là nằm trên mặt đất đôi mắt nhìn chằm chằm kia đen như mực nóc nhà. Quả thực không cần quá thanh tỉnh. Nhà chính còn có nói chuyện thanh, ngẫu nhiên âm lượng còn không nhỏ. Không cần lắng nghe đều biết bởi vì dẫn bọn hắn cha con hai ăn cơm lại cấp chăn dùng, Trương toàn thê tử rất là bất mãn. Diệp thu trong lòng nhưng thật ra một chút không ngại, nhân ra không có trực tiếp rôi đi lên cũng là không tồi, rốt cuộc không có cần thiết muốn giúp bọn hắn nghĩa vụ. Mấy ngày nay Chu Đại Phu không ở nhà, nàng nếu tưởng là có thể trực tiếp mang theo Diệp Văn Thiêm đi nhà hắn trụ. Nhưng là nhìn đến hắn cha này đơn thuần không dành thế sự bộ dáng Diệp Thu lại sợ chính mình suy xét quá hảo, làm hắn trải qua quá ít. Nhìn Diệp Văn Thiêm mấy năm nay quá đến gian khổ, nhưng mỗi một phương diện tới giảng, hắn cơ hộ không gặp được cái gì suy sụt. Nghèo điểm nhưng ít ra cưới thê sinh hài tử, khổ điểm nhưng cũng có cái ra có cái công tác, là chính hắn không có tiến tới tâm, chỉ biết nghe lao đem tiền đều cho người khác, lúc này mới dẫn tới hiện giờ kết quả. Hiện tại làm hắn ha ha khổ đó là là. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Diệp Thu nghe được bên cạnh người đã ngủ thật sự thuộc người lặng lẽ giải bộ phấn, đẩy ra cửa sổ xoay người rời đi. Căn phòng này đại môn có điểm cũ xưa, vừa mới tiến vào chốt mở môn khi thanh âm liền cùng kia đêm khuya phiến cốt chuyện giống nhau, Diệp Thu sợ chính mình vừa động, trực tiếp đem người một nhà cấp đánh thức, vẫn là cửa sổ bên chắc. Nàng lay vách tường nhảy mà ra, rời đi trương ra sau cẳng chân càng là bước đi như bay đi phía trước đi. Nếu không có không phải sợ buổi tối động tinh khiến cho cẩu tiếng tê, Diệp Thu lại muốn tìm đại hoàng thay đi bộ, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, nếu suy đoán là đúng Hôm nay là tới làm chuyện xấu, vẫn là điệu thấp hảo. Nàng trở lại đã hoàn toàn biến thành than đen nhà mình nhà ở trước, không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến kia quỷ dạp trên mặt đất thân ảnh, là gió mạnh. Đại khái cũng ngửi được Diệp Thu hơi thở, gió mạnh ngẩn cổ xem ra, bóng đêm hạ cặp kia mắt to ở nhìn đến đi tới thân ảnh khi, rõ ràng sáng hạ, rồi sau đó đứng lên thân mình đó là hướng tới Diệp Thu chạy tới, go go, ngươi là đuổi theo thiêu nhà ta người. Diệp Thu cũng mặc kệ nó có nghe hay không đến hiểu, nó đầu hỏi Gió mạnh ô ô kêu vài tiếng, phản phất là nghe hiểu, nó sửa vì dùng miệng cắn Diệp Thu ống quần hướng nào đó phương hướng xả. Diệp Thu những mày, chụp bay nó miệng chó, dẫn đường là được. Gió mạnh nghe vậy đó là vui vẻ dường như chạy. Diệp Thu, xem ở nó là cầu phân thượng liền tha thứ nó hảo. Nàng không thể nề hà triệu ra đại hoàng, một bên công đạo nó động tác muốn nhẹ, nhưng đại hoàng trọng lượng tại đây, liền tính nện bước không mau, từ mặt đất chạy qua thanh em vẫn là không cạn. Đơn giản chính là gió mạnh mang lộ đều không phải là trong thôn mặt, mà là từ nhỏ nói hướng cửa thôn đi, hung thủ chẳng lẽ không phải hạnh hoa thôn. Diệp Thu ánh mắt hơi lué, nàng còn tưởng rằng là triệu thị kia người nhà đâu, xem ra là nàng tưởng sai rồi. Đường nhỏ thượng gió mạnh chạy trốn mau đại hoàng càng là không chậm. Nhìn rõ ràng là có điểm sợ đại hoàng gió mạnh, dọc theo đường đi lăng là không dám quay đầu lại. Chương 67 là trùng hợp sao? Thằng đến đi vào một nhà bình thường nông gia tiểu viện, gió mạnh ngừng lại. Nó nhân tính hóa quay đầu lại đối với Diệp Thu thấp thấp đều vài tiếng, cặp mắt kia lại là mang theo hung ác quan mang. Diệp Thu ánh mắt hơi lué, nàng xoay người nhảy xuống mặt đất đem đại hoàng thu hồi không gian, đi theo qua đi không màng gió mạnh không muốn đem nó thu vào không gian, sau lại không yên tâm đi vào không gian uy hiếp đại hoàng không thể sàng bậy sau, mới lại ra không gian. Cái này điểm trong thôn người đều nghỉ ngơi, nơi này tự nhiên giống nhau. Diệp Thu đứng ở này nông hộ trước cửa ý đồ tìm kiếm ký ức. Lại phát hiện đối trước mắt này chỗ phòng ở như cũ xa lạ thực, nhưng nàng có loại cảm giác, nơi này người nàng khẳng định là gặp qua. Xoay người nhảy vào không cao sân, vừa rơi xuống đất Diệp Thu liền có một vật nào tới, đó là một cái hung hãn thổ cẩu. Diệp Thu tiến vào trước liền đã nhận ra nó, lúc này không đợi kêu cẩu phát ra động tĩnh, nàng nhanh chóng chạy tới liền vẫn gây nó cổ, tùy tay bỏ vào không gian. Thân thể này rốt cuộc so ra kém kiếp trước, mặc dù tốc độ cùng sức lực cực nhanh. Nhưng đối diệp thu mà nói vẫn là có điểm không qua thói quen. Nàng xoay chuyển thủ đoạn, đen nhánh con ngươi ở bóng đêm hạ mang theo quỷ dị quan mang. Trong phòng người chút nào không biết nguy hiểm buông xuống, đương cửa phòng lặng yên mở ra là lúc, không người biết hiểu một cái thân ảnh nho nhỏ đi đến. Nàng như ưu linh giống nhau ở phòng chuyển động một vòng, nhìn đến mấy cái quen thuộc túi khi, hơi hơi nheo lại con người. Đó là nhà nàng gạo và mì túi, còn có nàng giấu ở trong giường chuẩn bị thích hợp cơ hội cho nàng tra áo trong. Cùng với nàng cố ý đặt ở trong nhà mấy cái kẹo, cùng một ít mặt khác chữ hàng, này sẽ lại toàn bộ đôi tại đây người nhà trong đó một cái phòng ở trong một góc. Trong nhà vì cái gì cháy nguyên nhân cơ hồ là vừa xem hiểu ngay. Có thể thấy được nàng đem phần lớn đồ vật đặt ở không gian suy xét là đúng, bằng không này sẽ liền đều tiến ra nhân này túi. Người khác chạm qua đồ vật diệp thu nhưng không nghĩ sợ nữa. Nàng ánh mắt lạnh lùng tại đây người nhà trong phòng không hề ngăn trở xuyên qua, nàng nện bước rơi trên mặt đất giống như lông chim huyển chuyển nhẹ nhàng. Thân ảnh của nàng ở trong đêm đen phảng phất biến thành trong bóng đêm một sợi. Trong phòng ngủ người còn phát ra một tiếng nói mê, Diệp Thu tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh nào đó phòng kia trương quen thuộc trên mặt. Người nọ nàng sắc thật là qua, hơn nữa ấn tượng không cạn, đúng là nàng kia lần đầu tiên gặp mặt liền đoạt nàng quần áo cùng kẹo bà ngoại Khấu thị. Đều nói thân thích tốt xấu hợp với quan hệ, Khấu thị tốt xấu là nàng thân thể này trên danh nghĩa bà ngoại, nữ nhi cùng người tư buôn vốn chính là sai một phương, liên tiếp hỏi Diệp Văn Thiêm muốn đồ vật cũng liền thôi. Hiện giờ còn làm ra trộm đồ vật phóng hỏa sự tới. Diệp Thu vô tâm tình đi điều tra rõ chi tiết, nàng chỉ biết, nếu như là trước đây Diệp Thu cùng nàng cha, hôm nay trận này lửa lớn cơ hồ chính là cha con hai tuyệt mệnh phát hỏa. Như vậy tâm tư ác độc người không cho điểm giáo hấn sao lại có thể đâu. Nàng nhìn chầm chầm ngủ say chung hồn nhiên không biết người, con con khỏe môi lộ ra một mặt thấm người cười nhạt. Giờ mùi vừa qua khỏi không lâu, Thái Bình thôn thôn dân đi tiểu đêm phát hiện không đúng. Hán muốn là hiếp mắt đang chuẩn bị về phòng, đột nhiên cảm giác cách đó không xa đỏ rực một mảnh có điểm loa mắt, không khỏi xoa nhẹ hạ đôi mắt lại xem vài lần. Nhưng mà này vừa thấy người khác nháy mắt cùng thanh tỉnh, mới phát hiện kia nơi nào là cái gì màu đỏ, căn bản là một mảnh biển lửa. Mơ hồ gian còn có thể nghe được bên trong gọi. Nam nhân sợ tới mức một cái giật mình, lập tức hô, cháy, cháy. Tiên tĩnh tiểu sơn thôn bởi vì này một kêu nháy mắt mở cửa thành cầu tiếng kêu nối thành một mảnh. Ai cũng không thấy được nơi xa đường nhỏ thượng một đạo thân ảnh lặng lẽ biến mất bóng đêm bên trong. Thái Bình thôn thôn dân hộ gia đình chi gian cách đến không xa, này lửa lớn một thiêu nếu là không cẩn thận rất có thể sẽ liền lên. Kia một giọng nói đem mọi người đánh thức lúc sau, trong nhà đại nhân đem hải tử đừng đi ra ngoài, chính mình thật là mặc tốt quần áo ra bên ngoài chạy. Lại thấy cửa thôn đường tử biên ở lữ ra thiêu lên, lửa lớn thực sự do người, đỏ rực ánh bọn họ hơn phân nửa cái thôn đều sáng sủa lên. Lớn tuổi người phản ứng lại đây kêu người cầm buồn đi hỗ trợ. Bận rộn 15 phút mới đem lựa ra người cấp cứu ra tới, nhưng kia nhà ở hiển nhiên liền không thể mớn, hỏa thế hung mãnh làm người không dám tới gần. Lựa ra một nhà già trẻ đầu bù tóc rối đứng ở cửa nhà trước cùng choáng váng dường như. Kia khấu thị càng là trứng mắt, nửa ngày vô đùi kêu cha gọi mẹ lên, ta đổ vật à, này nhưng làm ta như thế nào sống A Thái Bình thôn các thôn dân không khỏi đồng tình. Trong thôn người bởi vì tính cách bất hòa cho nhau chi gian quan hệ không tốt có khối người, nhưng rốt cuộc nhiều thế hệ cư trú nơi này, phần lớn đều là hợp với quan hệ, nhìn đến lựa ra tất cả đồ vật bị này hỏa cấp thiêu sạch sẽ, khó tránh khỏi đồng tình. Nay lại là trời đông giá dết tháng, lựa ra sợ là thật sự khổ sở. Khấu thị kêu cha gọi mẹ kêu to, mặt sau phản ứng lại đây nhi tử tức phụ nhóm cũng bắt đầu khóc. Trận này lửa đốt đột nhiên, trước hết phát hiện chính là khấu thị tôn tử cũng đá. Buồn cười chính là hắn phát hiện cháy khi sợ tới mức đánh thức một phòng ca ca mội mội còn có các tỷ tỷ sau mọi người đều chỉ biết khóc, chỉ có cục đá biết mụ nội nó hôm nay hẳn giấu kẹo, lại là chịu đựng sợ hãi chạy đến nhà chính ngồi sổm lại góc vụng trồm ăn khởi đường tới. Khấu thị bọn họ là bị hài tử tiếng khóc cấp đánh thức, khi đó lửa lớn đã đem phòng bếp cấp tiêu không có, những cái đó gửi tuổi đốt nhưng kính tiêu, lập tức liền phải hợp với nhà chính. Chính là khấu thị luyến tiếp chính mình đồ vật, một hai phải thu nhặt điểm rời đi Này một trầm chế đại môn đã bị phong bế. Nếu không phải Thái Bình thôn thôn dân phát hiện lửa lớn tới rồi, gia nhân này sợ là một nửa đều phải thua tiền. Này ông trời là làm sao vậy, mau trời tối kia sẽ hành hoa thôn kia diệp tú tài gia cung cấp tiêu, nghe nói thiêu sạch sẽ, này sẽ chúng ta thôn như thế nào cũng cháy, này may mắn là phát hiện sớm, bằng không liền phải nháo ra mạng người. Có người thở dài có người cảm khái, mắt thấy hỏa thế đã khống chế không được, thuận thế liền nói nổi lên ban ngày sự. Sau đó liền có người phát hiện cái gì, Diệp Tú Tài. Hành hoa thôn liền một cái họ Diệp Tú Tài đi, ta nhớ rõ lựa ra lão tứ gả chính là Diệp ra, sẽ không như vậy xảo đi. Con rể ra ban ngày cháy, này đại buổi tối thông ra cũng xảy ra chuyện, như vậy xảo sao, sao. Trong lòng mọi người nghi hoặc rồi lại vô pháp đem hai việc liên hệ cùng nhau. Rốt cuộc kia hành hoa thôn ly này khoảng cách không xa, buổi tối cũng không thấy được có người khác lại đây, lựa ra người cũng nói, cháy thời điểm nhà bọn họ đại môn đều là khóa. Hình như là phòng bếp bên kia điểm, rất có khả năng chính là cái nổi này đế hỏa tinh không diệt hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng trùng hợp mới nói. Ai cũng không thấy được đang ở hùng hùng hổ hổ khấu thị nghe được thôn người đề cập Diệp Văn Thiêm, không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi đổi, nàng xác định ban ngày từ hạnh hoa thôn rời đi không ai nhìn đến, hẳn là sẽ không có người nghĩ đến là nàng phóng hỏa. Nhưng lại như thế nào liền như vậy xảo trong nhà cháy, muốn nói là Diệp Văn Thiêm, khấu thị không tin hắn có cái kia lá gan. Chẳng lẽ là triệu thị? Nay cũng không quá khả năng, kia triệu thị ngày thường là hoành, không đến mức trắng trận táo bạo làm việc này. Hơn nữa nàng chính là biết triệu thị căn bản là không thích cái kia tiểu nhi tử, càng không thể vì hắn làm việc này. chương 68 keo Như thế nào đều tưởng không rõ, khấu thị chỉ nghĩ nếu là trung hợp. Nàng nhớ rõ trạng vạng nấu cơm khi đích sát tan hỏa, nhưng gần nhất buổi tối gió đêm có điểm đại, đem không diệt hỏa tinh vừa lúc thổi đến tuổi lửa thượng cũng không phải không có khả năng. Nhưng nghĩ đến nàng kia một phòng lương thực cùng bình thường luyến tiếc ăn rau ngâm, trong lòng liền đau nhất chịu nhất ỉu. Nang Đô vật a, đây chính là muốn mạng già. Vẫn luôn trì hoan đến giờ mùi mạt thôn dân dần dần tan đi, Khấu thị mới đình chỉ tiếng khóc, bị mấy cái nhi nữ lôi kéo đi thôn dân ra tá túc, nghe nói đêm nay thượng lư ra người cũng chưa nghỉ ngơi tốt, hiển nhiên đều bị sợ tới mức không nhẹ. Diệp Thu buổi sáng tỉnh lại liền nghe được ngoài phòng có động tĩnh, làm như Trương toàn nương tử lên làm việc. Nhìn mắt ngủ thực trầm Diệp Văn Thiêm Diệp Thu liếc mắt không quá sáng sửa sát trời, lặng lẽ xúc lên chăn đứng dậy. Nàng loát loát tóc, sửa sang lại hạ quần áo, tuy là vừa mới tỉnh lại, cặp kia con ngươi lại là sáng ngời. Đẩy cửa đi ra ngoài khi chính nhìn đến hai vợ chồng ở phòng bếp bận việc thanh âm. hiển nhiên là không nghe được Diệp Thu mở cửa thanh, đang ở nhỏ giọng nói cái gì. Một hồi ăn cơm xong ta đi làm sống, ngươi đừng cho văn thêm cha con hai sắc mặt nhìn, bọn họ cũng không dễ dàng. Đúng vậy, nhân ra đều không dễ dàng, theo ta dễ dàng Đi theo ngươi trừ bỏ chịu khổ không hưởng thụ quá một ngày ngày lành, ban ngày xem hài tử còn phải làm sự, nhìn không thuận mắt cũng đừng quên trong nhà mang. Trương Toàn vội vàng nói, ngươi thanh âm điểm nhỏ, ta biết ngươi vất vả, nhưng văn thêm trước kia cũng giúp quá chúng ta, liền đáp ứng ta lúc này đây đi. Hắn thanh âm mang theo điểm khẩn cầu, có thể nói là có điểm hèn mọn. Trương Toàn nương tử vốn chính là cái lợi hại người, nhưng cái này lợi hại đảo không phải đối người nhà. Nhìn đến nam nhân nhà mình kia vất tức dạng, nàng rốt cuộc phóng thấp thanh âm nói ta biết người khác là không tồi, nhưng nhà ta quá nghèo, ta sợ có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, nhà ta còn có hài tử dưỡng, ta đây là vì người một nhà tưởng, người làm ta không lay động sắc mặt, ta nhưng không nhớ được. Hiện tại không có gì so sinh tồn càng chuyện quan trọng, trước kia mới gả lại đây nàng chịu khổ thời điểm như thế nào không ai đáng thương, sau lại nàng mới hiểu được, vì chính mình không quản cái gì mặt mũi, lợi hại là được. Trương Toàn cũng là đầy mặt tay nấy ta biết mấy năm nay khổ ngươi. Nhưng lại khổ ta trương toàn cũng muốn sống cái không thẹn với lương tâm, người khác liền tính, đó là Diệp Văn Thiêm, cùng ta cùng nhau lớn lên giúp ta vô số lần hảo bằng hữu Người nam nhân này trong thanh âm tràn ngập tình nghĩa, ở cái này niên đại cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Diệp Thu buồn không muốn nghe người ta nói lời nói, nhưng thanh âm kia chính mình chạy vào nàng cũng không biện pháp. Không nghĩ tới nàng cha còn có thể có cái như vậy cái tâm tư chính phái bằng hữu Diệp Thu trận cảm thấy trận này lửa lớn cũng không có như vậy chắn ghét. Ăn nhân ra cơm lại chiếm địa phương, đưa tiền khẳng định không hiện thực, Diệp Thu nhìn mắt bốn phía, ánh mắt dừng hình ảnh một chỗ đi qua. Trong phòng bếp bận rộn Trương Toàn chợt nghe đến động tinh gì, không khỏi dừng lại động tác, ngươi nghe được cái gì thanh âm không. Trương Toàn thê tử vừa lúc đứng ở cửa, nghe vậy thân mình sau này một lui nhìn mắt, vốn tưởng rằng là trong nhà dưỡng gà phát ra phích thanh, lại ở nhìn đến kia nhò nhỏ một bóng hình khi, nàng ngây ngẩn cả người. Cái này mùa hừng đông thực mau, vừa mới còn đen tùi lùi. Này sẽ đã có thắp sáng quang. Vì thế kia thân ảnh nhỏ nhỏ cầm so với chính mình luồn không nhiều ít cái chổi rất có tư thế quét chấm đất ghi, trương toàn thê tử mạc danh liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chầm chằm kia một chút lại một chút động tác nghiêm túc không thôi tiểu cô nương, trong lòng lại là xuất hiện xin lỗi. Ngay sau đó đó là ném trong tay việc chạy qua đi, đoạt hạ Diệp Thu trong tay cái chổi, người đứa nhỏ này, như thế nào chạy tới quét rác, mau trở về ngủ tiếp sẽ, một hồi cháo hảo, lại kêu ngươi. Diệp Thu sử sốt Thuận thế lại cầm lại đây, thẩm thẩm ta ngủ không được, ngươi khiến cho ta quét đi, cha nói tối hôm qua thượng chúng ta làm hại đệ đệ mội mội cũng chưa nhiều chăn giữ ấm, công đạo A Thu đã phải nhớ đến thẩm thẩm ân tình. Tiểu cô nương nói sát có chuyện lạ, nàng thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, nhưng là nghiêm túc ngữ khí lại làm người đau lòng không thôi. Liên tính là lại nhẫn tâm người chỉ sợ đều không đành lòng khó xử như vậy cái tiểu cô nương. Trưng toàn thế tử còn đang suy nghĩ tối hôm qua có phải hay không đối với tiểu cô nương thái độ là kém một chút. Diệp Thu đã thừa đối phương không chú ý, chạy nhanh lại quét lên, thanh âm kia trong sáng mà lại ấm lòng nói, "Thầm thầm ngươi mau đi vội đi, quét rác ta nhưng ám hiểu, bảo đảm cho ngươi quét sạch sẽ." Chương Toàn lại đây thấy như vậy một màn cũng là bất đắc dĩ, "Thôi, A Thu muốn làm sự ngươi khiến cho nàng làm đi." Hai người trở lại phòng bếp đều trầm mặc, trong lúc Trương Toàn nhưng thật ra cười tủm tỉm, nhìn đến nhà mình nương tử thường thường ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái liền biết nàng đây là mềm lòng, tâm tình nháy mắt thì tốt rồi. "Con đừng nói" Văn Thiêm ra tiểu cô nương hiện tại càng thêm hiểu chuyện, hơi có chút tiểu đại nhân cảm giác. Diệp Văn Thiêm lên thời điểm phát hiện nữ nhi so với hắn còn sớm khi, xấu hổ cũng không mặt mũi nói chuyện, lại nghe nữ nhi dậy sớm hỗ trợ quét rác, vui mừng lại đau lòng nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái. Sau đó hắn còn phát hiện trương cả nhà đối hắn thái độ hảo không ít, cái này làm cho Diệp Văn Thiêm trong lòng không được tự nhiên cũng tùy theo phai nhạt rất nhiều. Hai người ăn xong cơm sáng rời đi khi, Diệp Thu quay đầu lại đối với hai vợ chồng vây v Thẩm thẩm ta cùng cha đi trước. Tiểu cô nương nói chuyện mềm mềm mại mại, quay đầu lại cười tủm tìm xem ra liếc mắt một cái quả thực làm người thích không được. Trương Toàn học nàng phất tay, nhìn cha con hai rời đi, trên mặt treo cười. A thu đứa nhỏ này nhìn so trước kia cơ linh không ít, không nghĩ tới diệp văn thiêm còn có này phúc khí Trương Toàn thê tử nói thầm nói, đối lập hạ có thể nghe theo cha nói dậy sớm hỗ trợ quét rác hài tử, lại đối lập nhà mình đã hiểu chuyện, vội không đến vội còn sẽ làm ẩm ý hai đứa nhỏ khó tránh khỏi thở dài Hai vợ chồng về phòng thu thập chuẩn bị ai bận việc lấy, Trương Toàn lại là phát hiện trên bàn nhiều một ít đồ vật, đây là cái gì? Ra dây giấy, giấy bao vây đồ vật có tiểu hài tử bàn tay lớn như vậy điểm, mở ra nhìn lại, Trương Toàn đó là ngây ngẩn cả người. Nơi nào tới keo Tưởng nhà mình nương tử mua tới Trương Toàn, nghe thế nghi hoặc nói càng là sướng sốt, không phải nhà mình. chợt nhớ tới vừa mới bọn họ thu thập trên đũa Diệp Thu lặng lẽ đi nhà chính nói là đem đồ vật đặt ở trên bàn, bọn họ tưởng trong nhà đồ vật liền không nghĩ nhiều hiện tại ngấm lại chẳng lẽ là tiểu cô nương. Diệp Văn Thiêm ở trong huyện có cái chức vị, tuy rằng nghe nói tiền đều bị hắn nương triệu thị lấy đi, nhưng cấp khuê nữ tỉnh điểm mua điểm kẹo không phải không có khả năng sự. Trước mắt sợ là tiểu cô nương ngượng ngùng mượn dùng đêm nay, cho nên để lại cho bọn họ. Minh Bạch sao lại thế này, hai vợ chồng đều có chút ngượng ngùng, nếu không ngươi đổi theo còn trở về, Diệp ra nhà ở cũng chưa, này kẹo lại như vậy chân quý, chúng ta không thể lấy. Trương Toàn cũng cảm thấy là, đang chuẩn bị thu hồi tới Nghiêng lao ra cái tiểu thân ảnh một phen đoạt qua đi, hương phấn bắt một phen đặt ở trong miệng, có kẹo ăn, cha mẹ khi nào mua, muội muội mau tới nhà. Mắt thấy kia một phen kẹo bị nhi tử ăn một nửa, lại gọi tới nữ nhi, hai đứa nhỏ phân sạch sẽ, mới phản ứng lại đây hai vợ chồng đều nóng nảy. Cuối cùng đánh cũng đánh mắng cũng mắng, kẹo lại là một nửa và bụng. Trương Toàn thấy thế thở dài nói, này cũng vô pháp còn, chờ vãn chút thời điểm nhìn xem, văn thêm ra có cái gì hỗ trợ, chúng ta ra điểm lực. Trường 69 đến không được sự Trong nhà bị thiêu Diệp Văn Thiêm trực tiếp mang theo nữ nhi đi trong huyện Một bên suy xét cha con hai mặt sau nên làm cái gì bây giờ Vốn dĩ liền ăn không đủ no mặc không đủ ấm Trước mắt liền phòng ở cũng chưa Lại là như vậy lanh thiên Hắn như thế nào nhẫn tâm mang theo nữ nhi đi mản trời chiếu đất Diệp Thu làm bộ không có nghe được nàng cha thở dài thanh Tính toán lúc này đây mặc kệ Nhìn xem nàng cha có thể nghĩ đến biện pháp gì Huyện Nha vừa mới mở cửa không lâu Cửa nhà dịch nhìn đến Diệp Văn Thiêm Đỉnh Phong mang theo nữ nhi tới, lười biếng chào hỏi, đại nhân vừa đi đó là lại nghị luận khởi cha con hai đáng thương. Nhìn xem, nhân ra đều biết bọn họ đáng thương, nàng cha thế nhưng cảm thấy còn thực hạnh phúc. Nghe được nha dịch nghị luận thanh Diệp Thu lắc đầu thở dài, lời này không phải nàng nói bựa. Không lâu trước đây cùng Diệp Văn Thiêm nói chuyện phía mới phát hiện cái này tú tài dễ dàng thỏa mãn thực, chỉ cảm thấy có ăn có xuyên là đủ rồi, căn bản không nghĩ tới cái gì ngày lành. Đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là hắn cũng không buồn sự này. Buổi sáng huyện nha không có việc gì, Diệp Văn Thiêm sửa sang lại thứ tốt đó là ôm sách vợ ở trong phòng đọc sách, không biết như thế nào liền nhớ tới nữ nhi gần nhất học tập trạng thái, nhịn không được khảo một phen. Diệp Thu rửa vào bệ cửa sổ bên cạnh nhìn chằm chằm kia một gốc cây khô đằng lao thụ, lười biếng cong tam tự kinh, trong lúc không quên đánh áp, thái độ thượng rất là không đoan chính. Cố tình Diệp Văn Thiêm không đệ bụng, lỗ thai hắn chỉ có nữ nhi ngâm nga hoàn chỉnh hơn nửa không hề sai lầm văn chương. A Thu, nếu không cha giáo ngươi viết chưa đi." Diệp Văn Thiêm đột tới như vậy một câu. Vốn dĩ ăn không ngồi rồi Diệp Thu nghe vậy chi đứng dậy, che giấu hảo trong mắt tinh quang, cùng bình thường giống nhau thanh âm nho nhỏ nói, nhưng A Thu quá buồn sợ học không tốt. A Thu nhưng không ngu nốc, A Thu là cha gặp qua thông minh nhất hài tử, ngươi lại đây cha nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Văn Thiêm vừa nghe Nữ Nhi nói chính mình buồn lúc ấy liền nhịn không được, thần bí hề hề đem Nữ Nhi hô qua tới, lại là nói, "Biết chúng ta lưu đại nhân gia nhi tử?" So A Thu ngươi nhỏ 2 tuổi, hiện tại còn chữ to không biết một cái, nghe nói nhìn đến sách vợ liền khóc, hiện tại ngấm lại chúng ta A Thu 6 tuổi thời điểm còn đi theo trang một khối đọc sách đâu, húng chi A Thu vẫn là cái tiểu cô nương. Diệp Văn Thiêm rất ít trộm nói đến ai khác nói, này sẽ do hiển thị vì cổ vụ nữ nhi, kia bộ dáng cùng những cái đó nhặt tiện nghi người giống nhau, khó được nhìn đến cặp mắt kia mang theo quang. Chỉ là, phía trước vài câu liền tính, hà tất hơn nữa cuối cùng một câu. diệp Thu nhịn xuống không răng Nhìn Diệp Văn Thiên kia vẻ mặt có trung minh dự bộ dáng, ra vẻ khó xử nói: "Kia A Thu đi học đi." Kỳ thật ở cái này, niên đại giáo nữ Hải viết chữ đọc sách xem như khác thường, Diệp Văn Thiêm có thể nói ra lời này, nào đó phương diện hắn xem như khai sáng, ít nhất không có những cái đó tú tài phổ biến bản khác, biết biến báo. Giấy và bút mực đều tương đối quý trọng, Diệp Văn Thiêm thuyết giáo sẽ dạy, hắn mang Nữ Nhi đi vào sân, tìm cái nhánh cây viết cái tự, làm Nữ Nhi đi theo bắt trước. Mặt đất là tương đối mềm xốp thổ địa. Hơi chút một hoa là có thể lưu lại ấn ký, chính là lực cản cũng có, đối người mới học cũng không hữu hảo. Diệp Thu trong lòng cũng có kế hoạch liền cũng chưa nói, ở Diệp Văn Thiêm trở mong ánh mắt hạ viết cái tứ bất tượng. Mãi cho đến Diệp Văn Thiêm có việc rời đi, Diệp Thu đem những cái đó thổ mặt bình, phóng bình cô ý run rảy viết tay tiếp theo cái tự, kia tự ngăn nắp, rõ ràng cùng Diệp Văn Thiêm lưu lại cái kia giống nhau như lúc. Nàng đứng dậy nhìn mắt trước người một mảnh cùng lòng thổ giống nhau mặt đất, xoay người trở về phòng Vừa mới Diệp Văn Thiêm ở Diệp Thu không hảo rời đi, trước mắt hắn đi làm việc, Diệp Thu tính hạ thời gian cũng là đủ rồi, đó là đóng cửa cho kỹ cửa sổ lắc mình vào không gian. Mới vừa tiến không gian liền nghe đến kia sông vào mũi mùi máu tươi, qua cả đêm còn không có tản ra. Diệp Thu nhíu nhíu mẩy nhìn mắt chỉ còn lại có xương cốt cha cùng lây dính khô cạn vết máu mặt đất, nhạt nhạt liếc mắt đại hoàng, người sau khóa cổ rửa vào góc tường một bộ ngoan ngoan bộ dáng Tối hôm qua đi lựa ra nàng thuận tay rết kia chỉ cẩu ném vào không gian đã bị đại hoàng cấp gặm, Diệp Thu tiến không gian phát hiện sau hấn nó một đốn, sau đó không quên trấn an cả người phát run gió mạnh. Đại khái không có gì chuyện gì có thể so sánh tận mắt nhìn thấy đến đồng loại bị ăn luôn càng khủng bố. Hùng chi vẫn là đã có ý thức gió mạnh. Lúc này Diệp Thu đi đến không gian bên kia, trong bóng đêm ngồi sổm xuống, sờ sờ gió mạnh đầu, chạm vào kia rõ ràng tảng lớn tiêu ngân khi, khẽ thở dài một cái. Tối hôm qua thượng sốt ruột tìm người báo thù cũng không chú ý gió mạnh thân thể không đúng, sau lại từ lữ ra rời đi mới phát hiện gió mạnh hơi thở không xong rửa vào không gian bên cạnh, mới phát hiện gió mạnh có một bên da lông bị thiêu thay đổi hình. Ngắm lại cũng đoán được đã xảy ra cái gì. Khấu thị lần đầu tiên tới nhà nàng đã bị gió mạnh dọa quá sức, dám lại đến khẳng định làm chuẩn bị, chắc là dùng cái gì dược. Gió mạnh hiển nhiên là mắc như mới bị lửa đốt thương, đơn giản nó cùng khác cầu không giống nhau còn có thể dây rùa chạy ra tới bằng không chỉ sợ thật sự đốt thành làm. Diệp Thu xem nó hề hài căn bản không có tối hôm qua hung ác liền biết kia ăn xong dược hiệu còn không co tan đi, vì thế dùng thuốc bột hóa thủy cho nó rót đi xuống, lại dùng thuốc mỡ đem nó bỏng địa phương đồ hạ. Có một chút Diệp Thu cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Gió mạnh bỏng địa phương tối hôm qua còn có điểm thối giữa giữ thợn, bất quá một đêm tửa hồ hảo không ít, liền tính biết chính mình thuốc mỡ có điểm tác dụng, nhưng tuyệt đối khôi phục không được như vậy thần tốc. Không biết nghĩ đến cái gì Hạ Cám trong không gian diệp thu con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Nàng trầm mắt đông dưng nhìn chầm chằm trước mặt gió mạnh, rõ ràng chỉ là điều cầu, này sẽ lại nhảy cảm nhận thấy được cái gì, co rúm lại không dám nhìn trước mặt nhân loại, cặp kia mắt chó mang theo chói lọi sợ hãi. Diệp thu không thể không rũi tay trấn an, đừng sợ, ta chỉ là muốn làm cái thử nghiệm. Nàng đứng dậy phiên một trận, tìm cái không chén cùng một phen truy thủ, lúc này đây liền đại hoàng đều run bẩn bật. Gió mạnh cùng đại hoàng đều bị diệp thu buông tha huyết. Biết rõ này hai cái đồ vật ý lực, tự nhiên sợ hãi. Nhưng lúc này đây Diệp Thu cũng không phải muốn phong chúng nó huyết, nàng đem ống tay háo xốc lên lộ ra phía dưới tế cùng lục trúc giống nhau thủ đoạn, mũi lao ở mặt trên cắt một chút, biểu tình nhàn nhạt nhìn máu tươi toát ra, sau đó dùng chuẩn bị tốt chén tiếp được. Nàng chỉ thả chén một phần tư liền đem miệng vết thương đồ gói thuốc lên, đi theo nàng cầm chén đoan đến gió mạnh trước mặt. Bách với trước người nhân loại uy hiếp, gió mạnh túi đầu lên mấy khẩu, nhưng thực mau nó liền không thích hợp lên. Như là lầm thực cái gì độc dược giống nhau, gió mạnh thân thể bắt đầu kịch liệt vặn méo lên, nó đôi mắt mở rất lớn, bên trong đều là sợ hãi, đầu lưỡi ra bên ngoài đột, bốn chân thẳng tắp beng, phản phất tùy thời đều sẽ chết đi giống nhau. Diệp Thu vẫn không nhúc nhích nhìn, nàng ánh mắt thực bình tĩnh, vẫn luôn chờ đến gió mạnh không có hơi thở hoàn toàn bất động, lúc này mới thất vọng liễm cảm xúc. Nhưng đang ở nàng chuẩn bị đứng dậy khi, cứng đờ chết đi gió mạnh đột run rẩy vừa lật, phát ra một tiếng khó chịu tiếng kêu sau, lại là bò lên. Nó trong miệng phát ra ô ô thanh âm, như là có chút không biết làm sao giống nhau, cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Thu, sau đó tiểu tâm tới gần, thò qua đầu ở Diệp Thu ống quần thượng chạm vào hạ, cùng trước kia thoạt nhìn giống nhau, rồi lại nơi nào bất đồng. Diệp Thu híp mắt nhìn một màn này, khỏe miệng dần dần cong lên, nàng tựa hồ phát hiện khó lường sự. chương 70 tiểu hoàng, có chuyện nàng đã sớm ở nghi hoặc, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội nghiệm chứng, một là cảm thấy quá thần kỳ, nhị là sợ dẫn phát rồi không cần thiết nhớ loạn. Hết thể đều cùng nàng thân thể này có quan hệ chuẩn xác mà nói là này thân huyết mới là lúc trước cắn gió mạnh cùng đại hoàng chúng nó đều ở theo sau biểu hiện ra đối nàng sợ hãi cùng thần phục nàng hoài nghi là tiếp xúc gian chính mình chạy huyết chúng nó không cẩn thận dùng ăn nàng huyết mà sinh ra ảnh hưởng vì thế nàng tìm ở huyện Nha bắt chim chóc thí nghiệm ở nó mau chết thời điểm dùng chính mình một giọt huyết dùng ở nó miệng vết thương quả nhiên kia chim chóc sống lại đây hết thể thần kỳ mà lại khó có thể giải thích Hiện giờ thân thể này chỉnh thể mà nói vẫn là nhân loại thân thể, chỉ là vận tắc thân thể lại là nàng đầu trung tang thi tinh hạch. Diệp Thu vẫn luôn đang chờ, xem kia chim chóc có thể hay không biến thành tang thi điều phát cùng, mấy ngày đi qua cũng không có biến hóa. Mà nàng ở làm nhân loại trong khoảng thời gian này, vẫn luôn chú ý chính mình cùng Diệp Văn Thiêm ăn cơm khi dùng bộ đồ ăn, vốn đang lo lắng tang thi virus sẽ bởi vậy lây bệnh cho hắn, kết quả chuyện gì đều không có. Rõ ràng nàng bảo lưu lại tang thi bản tính còn có từ từ khôi phục sức lực cùng tốc độ, nhưng là chỉ dựa vào tiếp xúc tựa hồ sẽ không khiến cho kiếp trước cái loại này tiếp xúc sau liền sẽ thi biến tác dụng. Cái này làm cho nàng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Xuyên qua lại đây sau nàng thời khắc đều lo lắng cho mình tồn tại sẽ làm cái này bình tĩnh niên đại gặp biến cố, có thể thấy được tạm thời còn sẽ không. Trước mắt nàng lại cố ý dùng huyết cấp gió mạnh, bất quá là tưởng chứng thực hạ chính mình huyết rốt của cái gì tác dụng. Hiện giờ nhưng thật ra có thể xác định Nàng huyết sẽ không dẫn phát thi biến không nói, ngược lại tự cấp động vật dùng ăn sau sẽ làm chúng nó kỳ tích khôi phục vết thương, hơn nữa đối nàng lưu giữ tuyệt đối sợ hãi cùng thần phục cùng với thân mật. Nhưng động tác thừa nhận năng lực bất đồng, vừa mới gió mạnh uống huyết đại khái quá nhiều, thân thể không chịu nổi mới có thể tạo thành trạng thái chết giả. Hiện giờ khôi phục lại, Diệp Thu có thể rõ ràng nghe được nó so với phía trước càng thêm cường hữu lực tiếng tim đập, nàng có loại cảm giác, gió mạnh trên người thường sẽ ra tốc khép lại liền cùng chính mình trên người miệng vết thương giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng xốc lên vừa mới bao vây băng gạc, vết đau đã không còn đổ máu, dựa theo phía trước khôi phục tốc độ, không đến buổi chiều hẳn là liền khép lại đến cùng nguyên lai like giống nhau. Nàng trực tiếp kéo xuống ống tay háo nhìn tinh thần khí 10 phần gió mạnh, đi trước nghỉ ngơi, tối hôm qua vất vả. Gió mạnh phát ra ô ô thanh âm tựa ở đáp lại, đi theo thật sự bông ra dịp thu, thối lui đến phía trước địa phương ghé vào trên mặt đất, ngoan ngoan không được. Diệp Thu thu hồi tầm mắt lại nhìn về phía bên kia Đại Hoàng, cảm giác được Diệp Thu ý đồ, Đại Hoàng cặp kia kim hoàng sắc đồng tử nhìn đến tới gần tiểu cô nương rõ ràng sầu rụt hạ, Hiển nhiên là nhìn đến gió mạnh vừa mới dây ruột, biết sắp tao ngộ cái gì. Diệp Thu bưng lên kia huyết chén đi qua đi đặt ở Đại Hoàng trước mặt, cái gì cũng chưa nói, liền nhìn chầm chầm nó xem. Co rúm lại Đại Hoàng cuối cùng vẫn là túi đầu nhận mệnh uống lên lên. Diệp Thu chờ nó phát tác, Đại Hoàng chính mình cũng khẩn trương bái mặt đất. Kết quả một hồi lâu lại cái gì phản ứng đều không có, đại hoàng còn lười biếng, có buồn ngủ. Diệp Thu, xem ra trọng lượng bất đồng thừa nhận nàng máu năng lực cũng bất đồng. Nàng không ở khó xử lực hiện khẩn trương đại hoàng, công đạo nó cùng rõ mạnh hảo hảo ở chung, lại nhìn khỏe mắt lạc trên vách tường rõ ràng hoạt bát nhảy lên nhảy xuống thú màu vàng chim chóc, nàng rũi rũi tay, chim nhỏ liền cùng tâm hữu linh tê dường như bay qua tới rừng ở diệp thu đầu ngón tay thượng. Diệp Thu nhấp môi lặng cười, dùng ngón tay quát quát nó xinh đẹp lông chim. Về sau ngươi đã kêu tiểu thất bại. Chợt nghe được lời này, vừa mới bản xuống dưới nằm đại hoàng mắt hổ trừng. Diệp Thu lại là không còn nó, mang theo tiểu hoàng gia không gian. Diệp Văn Thiêm giữa chưa vội xong trở về liền nhìn đến nữ nhi bên người nhiều con chim nhỏ, không có hệ thượng dây thường càng không có nhốt ở lồng sắt, lại là vẫn luôn ngồi sổm nữ nhi bả vai, mặc dù nữ nhi qua lại đi tới, cũng không thấy được nó chấn kinh dường như bay đi, thần kỳ một màn chỉ gọi người xem ngoài ý muốn. Vừa hỏi biết được đây là phía trước kia chỉ bị thương điểu. Lại bị nữ nhi tìm Chu Đại Phu cứu sống lúc này mới đối nàng như vậy thân mật, Diệp Văn Thiêm thực dễ dàng tiếp nhận rồi cái này lý do thoái thác. Hâm mộ nhìn ở Trung Hòa hợp một người một chim, liền nữ nhi viết chữ tình huống đều quên hỏi, Diệp Văn Thiêm đó là đi phòng bếp ăn cơm. Hắn không hảo trắng trận táo bạo mang theo nữ nhi, chỉ làm nàng chờ một hồi mang lên một chút trở về. Diệp thu mắt nhìn Diệp Văn Thiêm rời đi, lúc này mới vừa chuyển phương hướng đi Chu Thị nơi đó. Chu Thị vừa mới ăn cơm xong, Tiểu Nha hoàn đang ở trên mâm đang dùng khăn trà lau khỏe miệng, vừa nhấc mắt liền nhìn đến cách đó không xa Diệp Thu, chu thị ánh mắt hơi lué, ra vẻ hứng khởi làm cho nha hoàn đối mặt Diệp Thu vây tay, đây là Diệp Tú tải ra khuê nữ đi, lại đây làm ta xem xem, lớn lên nhưng thật ra ngoan ngoãn. nha hoàn lại là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thu, chật vừa thấy còn sửng sốt, này tiểu cô nương, cũng thật đẹp, tựa so nhà mình tiểu thư còn tinh xảo vài phần, ý tưởng vừa qua khỏi lại là không dám nhiều xem, lời này là trăm triệu không thể nói bậy. Phu nhân, Cha dùng cơm đi, ta ở hậu viện đi lạc đường, không phải cô ý quấy nhiều phu nhân ăn cơm. Tiểu cô nương túi đầu vẻ mặt khẩn trương, nhìn là cái ngoan ngoan hài tử. Không có quấy nhiễu, vẫn luôn nghe nói diệp tú tài ra khuê nữ bộ dáng khả nhân chi thư đặc lý, thoạt nhìn thật là không tồi, so với ta già cái kia an tính nhiều. Chú thị cũng cười. nha hoàn xem nhà mình phu nhân khó được đối một cái hài tử như vậy thích, cũng không quấy dày, lặng lẽ rời đi đi giúp đỡ phòng bếp thu thập đồ vật. Lại không biết. Bọn họ vừa đi trong phòng hai người đồng thời rỡ xuống nguy trang. Chu Thị rơi xuống trên mặt từ ái tươi cười khi chính nhìn đến Diệp Thu cũng rút đi tươi cười đỉnh một bộ lao thành biểu tình, thực giác thú vị, ngươi nhưng thật ra cái sẽ trang. Diệp Thu cũng không khách khí, phu nhân quá khen. Ngay cả nói chuyện bộ ráng cũng là ra dáng ra hình. Chu Thị nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn một hồi lâu, phát hiện tiểu cô nương vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh không kiêu ngạo không siềm lịnh, dứt khoát liêu khởi chính sự, ngày mai liền phải khai trường. Ta này trong lòng không có gì phổ. Liền tính là ngươi thúc thúc, hắn đem việc này giao cho ngươi lại làm, cũng là tin ngươi, ngươi liền không lo lắng sao. Lại nói tiếp ai sẽ tin tưởng một cái tiểu cô nương nhỏ mà lênh làm những việc này, cố tình chu thị chính mình lại bị nàng thuyết phục. Chuẩn xác mà nói là nàng cấp đồ vật. Phu nhân bãi bình tâm thái là được, ngươi chỉ cần nghĩ, chúng ta là nhất định có thể tránh đồng tiền lớn, liền sẽ không như vậy lo lắng. Lời này hấu chí buồn cười, cố tình chu thị thật sự đừng trấn an tới rồi. Diệp Thu lại nói, trong tiệm tiểu nhị đã hảo, cửa hàng địa phương phu nhân nói vậy đi xem qua, ngày mai ta không nhất định đổi lại đây, còn lại liền phải phiền toái phu nhân. Là rất phiền thoái, ta này lần đầu tiên làm buôn bán, chính là một bụng chờ mong, A Thu ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Thu đốn hạ mới nói, thất vọng nhưng thật ra sẽ không, nhưng khai cửa hàng mấy ngày hôm trước phu nhân yêu cầu kiên nhẫn điểm, thúc thúc làm ra đồ vật tuy hảo, nhưng không phải mỗi người đều biết hàng, cái này quá trình có lẽ sẽ thực mau. Có lẽ thực dài lâu, như thế nào cái tốc độ liền xem trong huyện người phát hiện sớm một gì, còn có chu thị lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Chương 71 thuê nhà. Cơm trưa qua đi, Diệp Thu cùng nàng cha nói đi tìm bách hóa Phô Đức Tử ca, nhớ lại là lần trước cho chính mình nợ chướng tiểu nhị, người nhìn không tội, Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra yên tâm, công đạo nữ nhi đừng đụng vào người, chú ý trên đường ngựa xe, sau đó chính là đi sớm về sớm. Diệp Thu ngoan ngoán gật gật đầu, từ đại môn rời đi khi đụng tới hai cái nha dịch. Không quên tiếng la thúc thúc chào hỏi một cái. Tiểu cô nương lớn lên đẹp, thanh âm lại dễ nghe, vốn dĩ ở ngủ ga ngủ gần sụ mặt nha dịch đều không cấm xả cái tươi cười đáp lại. Đại tiểu cô nương vừa đi, đó là cùng đồng bạn nói, này tiểu cô nương thật là ngon nha. Cũng không phải là sao, nghe nói Diệp Văn Thiêm chạy kêu bà nương liền lớn lên không tồi, ai, đáng tiếc. Đến nỗi đáng tiếc cái gì cũng không nhiều lời. Diệp Thu đi tranh bến tàu thanh sông nợ, cầm bạc lại chạy tới nàng phía trước làm đồ sứ tiểu viện tử Lão bản họ Hồng Nhân Sương Hồng Tam, nghe nói trong nhà đều là làm đồ sứ, đến hắn này vừa vặn đời thứ ba, cho nên liền nổi lên cái Hồng Tam. phu cận nhân ra dùng đồ sứ đều là tại đây mua, hình thức không tính đẹp, nhưng là tiện nghi. Diệp Thu làm Lão Trịnh mang đi thế bán dược chính là dùng Hồng Tam ra bình sứ trang, là cái hình chứng tiểu lùng bình, trứng gà lớn nhỏ đường kính, bên ngoài là thuần trắng không, không có bất luận cái gì đa dạng, nghe nói là khách nhân đặt hàng khi tiểu nhị nghe lầm làm sai kích cỡ. Lúc ấy Diệp Thu vội vã mua hàng hiện có liền đem kia 50 cái cấp thu. Sau lại trang đồ vật phát hiện kia đồ vật rất thích hợp, không nhiều không ít, vừa vận là tùy thân mang theo lượng. Diệp Thu tính toán làm Hồng Tam lại cho nàng làm một đám, tính toán thuốc mỡ về sau liền dùng loại này cái chai, đến nôi thuốc bột liền dùng tế khẩu, tỉnh không cẩn thận sái ra tới. gì tiểu cô nương lại tới nữa, lần trước kia cái chai mua trở về người thuốc thuốc không trách người đi. Hồng Tam nhớ rõ, ngày đó tiểu nhị đã làm sai chuyện. Vốn dĩ tính toán đem cái chai gõ thoái, vừa lúc này tiểu cô nương tiến vào nói là cần dùng gấp một ít giống nhau như lúc, nghe nói hắn đang ở đối tiểu nhị phát hỏa, đó là làm chủ mua. 50 cái cái chai không tính nhiều, nhưng chỉ hoán hảo chút thiên, bản thân Hồng tam trong lòng rất không cao hứng, không nghĩ tới cấp bán đi, giá cả thượng cũng không mệt, lúc này mới hoan khẩu khí. Vì thế đối mua cái chai Diệp Thu cũng có chút thấn tượng, nhớ rõ cái này diện mạo đáng yêu, lại gây quá mức tiểu cô nương. Hồng Thúc làm cái chai đẹp. Thúc Thúc chẳng những không mắng ta, còn nói mua chính thích hợp đâu. Lần này để cho ta tới lại định một chút, chính là thời gian thượng có điểm khẩn, Hồng Thúc xem hạ có thể hay không kịch liệt làm, ta có thể nhiều phó điểm tiền. tiểu cô nương xem ra ánh mắt có điểm đáng thương. Có người nói chính mình cái trai hảo, Hồng Tam tự nhiên là cao hứng, đương nhiên có thể, bất quá lại mau cũng chờ ta đem trong tay này phê đổi xong dự tính hai ngày tả hữu, chờ đến cập sao Có thể, Thúc Thúc nói 5 ngày trong vòng làm tốt đều được, Dứt lời Diệp Thu lại hướng trong xem, nàng lần trước lại đây nhớ rõ trên giá có bãi không ít hàng mẫu, còn có một ít không bán đi tổn kho. Diệp Thu liền nói, Hồng Thúc, nơi đó mặt đồ xứ đều là bán sao. Ta có thể xem hạ sao, ta thúc thúc gần nhất chuẩn bị khai cửa hàng bán phân mặt, nếu là ngươi này có, ta liền một khối mua. Khai cửa hàng. Đây chính là đại sinh ý nha. Lại xem Diệp Thu xuyên bình thường, Hồng Tâm cũng không xác định kia cửa hàng bao lớn, liền nói, là bán, ngươi tùy tiện nhìn xem, nếu là có yêu thích ta đều giá thấp cho ngươi. Đặt ở kia bãi chính là cấp khách nhân xem hình dạng hình thức, thời gian lâu rồi rơi xuống hôi biến cũng là muốn một lần nữa làm, lưu trữ cũng vô dụng. Thấy tiểu cô nương nghiêm trang vào nhà nhìn lên, Hồng Tam cũng liền không còn quản nàng, tính toán làm nàng chính mình chọn, hắn cảm giác tiểu cô nương nhiều lắm mua mấy chục cái đi. Bận rộn chính mình sự, bất chi bất giác thời gian đã qua đi thật lâu. Không sai biệt lắm mau nửa canh giờ, Hồng Tam làm mấy cái công nhân giúp đỡ bếp lò, chính mình qua đi nghỉ tạm. Lúc này mới nhớ tới tiểu cô nương tử còn không có ra tới. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là không chọn đến tốt, đang chuẩn bị vào nhà, liền cùng chuẩn bị ra tới diệp thu chạm vào vừa vặn, quả nhiên tiểu cô nương hai tay trống trơn, chọn nửa ngày nguyên lai like một cái không thấy thượng. Hồng Tam đang chuẩn bị nói thích cái dạng gì đính làm cũng đúng, tiểu cô nương tiếp theo câu nói đó là làm hắn sứng sốt ngươi là nói tiểu nhân ngươi đều phải. Hắn kia cái giá có vài loại, có cái trai có bình còn hữu dụng tới trang trí khí cụ, trong phòng cơ hồ đều bãi đầy mặc dù chỉ là tiểu nhân, cũng là suốt một trận tử, giá trị không ít tiền. Tiểu cô nương, những cái đó nhưng đều là không tổn dạng, này mua đồ vật đến làm đánh dấu nha, ngươi tất cả đều mua, trở về ngươi kia thúc thúc bảo đảm mắng ngươi. Nếu là người khác hắn liền trực tiếp bán, nhưng này tiểu cô nương vừa thấy liền không hiểu chuyện, hắn cũng không nghĩ che lại lương tâm làm tiểu cô nương có hại. Ta nhưng thật ra đã quên. Diệp thu sửng sốt, thấy hắn cái này biểu tình hồng tam liền cười. Ngươi vẫn là làm ngươi kia thúc thúc chính mình tới nói muốn cái gì dạng, chờ ngày mai ta một khối cho ngươi đổi ra. Không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Thu liền nói, hồng thúc, những cái đó tiểu nhân, ngươi giúp ta ở cái đấy lưu cái đánh dấu đi, một hồi ta đưa đánh dấu bản vẽ lại đây, đồng dạng là càng nhanh cho ta càng tốt. Diệp Thu nói xong cũng mặc kệ đối phương sửng sốt biểu tình, bay nhanh rời đi nơi này. Kỳ thật người lại không đi xa, nàng tìm cái không ai địa phương lắc mình vào không gian. Thuận tay đem dấu ở trong quần áo tiểu hoàng lấy ra tới, Ngươi ngoan ngoán đợi không gian, mang theo ngươi quá thấy được. Nói xong sờ sờ nó đầu, lúc này mới đi trước bàn, bay nhanh trên giấy viết xuống cửa hàng tên. Nàng cầm này tờ giấy đưa đi cấp hồng Tam ước hảo ba ngày sau lại đây lấy thượng một đám lúc này mới rời đi. Trên đường nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vòng đi cửa hàng. Ngày hôm qua công đạo Diệp Bạch không có việc gì liền canh giữ ở cửa hàng, đi đến phụ cận vừa thấy, tiểu cô nương quả nhiên nghe lời. Cửa hàng đại môn mở rộng ra, nàng người đang ở trong phòng quét tước vệ sinh. Bày biện thương phẩm cái giá đã trăng hảo, tuy rằng không có hàng hóa, nhưng lại như cũ có thể thấy được là cái bán đồ vật cửa hàng. Lại xem cửa hàng môn trên đầu dùng vải đỏ che đậy một bài, vì thế cũng hấp dẫn không ít người qua đường hướng trong xem. Diệp Thu qua đi khi, tiểu cô nương còn ở xoa so với chính mình còn cao cái giá, làm cho mặt sáng mày cho, nghe được Diệp Thu thanh âm còn dọa nhảy dựng Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem, ngươi đâu, ăn cơm sao? Diệp bạch sửng sốt, nói câu, ăn. Mới vừa nói xong bụng liền phát ra thầm thì một tiếng, tiểu cô nương mặt tức khắc liền đỏ, ta thật ăn. Diệp thu ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, không cần cho ta tỉnh tiền, cho ngươi tiền chính là làm ngươi mua đồ vật. Ta hôm nay tới là muốn thay ta thúc thúc thượng hóa, ngươi mặt sau không hảo ở nơi này, đợi lát nữa ngươi ăn sau khi ăn xong đi xem phụ cận có hay không thuê nhà, tìm cái một tháng một hai tả hữu, đây là tiền. Xem trọng trực tiếp định ra tới. Diệp Bạch bắt đầu nghe được câu kia không hảo ở nơi này, liền khẩn trưng lên, còn tưởng rằng chính mình phải bị đuổi đi, lại nghe đến mặt sau câu nói kia, hốc mắt đều đỏ, "Tiểu thư thật sự yên tâm làm ta lấy tiền đi xem phòng ở." Diệp Thu nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, "Diệp Bạch, ta mua ngươi liền sẽ tín nhiệm ngươi, về sau ở chung thời gian còn rất nhiều, điểm này cơ bản tín nhiệm là tất yếu." Nhìn tiểu cô nương cảm động ánh mắt, Diệp Thu không hảo thuyết, nếu là nàng dám sang bảy, liền như vậy cái địa phương Nàng tuyệt đối đảo ba thước đất cho nàng bảo ra tới. Chương 72 hắn là người xấu. Diệp Bạch vừa đi, diệp thu đó là khóa lại môn cầm nếu là đi xứng hai thanh giống nhau như lúc. Tính toán một phen cấp Diệp Bạch, hai thanh dự phòng, chu thị bên kia là không có khả năng làm nàng lấy chìa khóa. Nàng đi theo lại đi từ hành cửa hàng mua hai cái sổ sách, chu thị nói nàng tiểu nha hoàn sẽ nhận thức mấy chữ, đến lúc đó nàng ở một bên nhìn chằm chằm, này chướng cũng không thành vấn đề. Diệp thu chính là không yên tâm cũng chỉ có thể như vậy, nàng phía trước hỏi Dịch Bạch, nàng chữ to không biết một cái, liền tính học tập cũng không có nhanh như vậy, hiện giờ điều kiện gian khổ, không, có lựa chọn. Trong túi bạc còn có hơn 10 chiếc, dựa theo trước mắt cái này tốc độ căn bản là không đủ dùng. Nghĩ cùng Từ Hoành bằng hữu ký kết mua phòng nghỉ nghỉ, Diệp Thu cảm thấy kiếm tiền việc này lửa xém lông mày, nàng đại khái là đợi không được lao chỉnh bên kia tế thủy trường lưu. Tuy có Ninh Khang Đường thu vào, lại là không nhiều lắm, tiệm sách bên kia nhìn không tồi, nhưng vẫn muốn thời gian. Phía trước nàng còn có thể chờ, hiện giờ trong nhà phòng ở cũng không có, liền tính Diệp Văn Thiêm tính toán tùy tiện tìm một chỗ chắp vá Diệp Thu còn phải vì về sau tính toán, nàng không phải nàng cha, cái gì đều có thể chấp vá Cho nên tiền vấn đề liền bãi ở trước mặt. Trên đường lớn một chiếc thoạt nhìn tinh mị xe ngựa từ phía trước chạy mà qua, người qua đường không khỏi dừng lại nhường đường, nhìn tia xe ngựa khe khẽ nói nhỏ. Diệp Thu nghĩ kiếm tiền sự cũng không chú ý, nàng tao mày từ xe bên đường nhỏ đi qua. Ngay sau đó bên thai liền nổ vang một cái quen thuộc thanh âm, chính là nàng, phóng ta xuống dưới. Ngũ thiếu ra. Sa phu phát ra nôn nóng thanh âm, con ngửa bị kéo chặt dây cưng mà đạn chân cao minh. Một trận trong hỗn loạn, người qua đường kinh ngạc nhìn ngang kia trên xe ngựa quay cuồng tiếp theo cái bụi bấm bóng dáng Ngã trên mặt đất cũng không nói đau, lên sau liền đi phía trước chạy, giữ chặt một cái xuyên có điểm cũ tiểu cô nương quần áo. Diệp thu sai không kịp phòng bị người giữ chặt quần áo, túi đầu nhìn lại lại là một quen thuộc mặt Nàng nhíu như mày, buông tay. Tiểu mập mạp gắt gao bắt lấy nàng quần áo, mặc cho kia xem ra ánh mắt làm hắn có điểm sợ hãi, lại kiên trì lắc đầu không bỏ, "Tiểu muội muội, ta nhưng tìm được ngươi, ca ca bọn họ đều không tin ta nói, ngươi đến giúp ta." "Cái gì lung tung rối loạn?" Diệp Thu đang chuẩn bị đem hắn đa Văng, bên cạnh lại là chuyển đến một tiếng quát trói thai, "Cẩn Ngọc, ngươi này giống bộ dạng gì, còn không buông ra kia cô nương." "Ta không cần, các ngươi đều không tin ta, còn quan ta cầm đoán?" Ta đều nói là cái này tiểu mội mội giúp ta, ta thật vất vả thấy được nàng, ta muốn cho nàng cho ta làm chứng. Diệp Thu phát hiện nói chuyện chính là cái biểu tình nghiêm túc nam nhân, ước chừng 20 tuổi tả hữu, ngũ quan chính lãng, thoạt nhìn thực nghiêm khắc, đặc biệt là đối với lôi kéo nàng cái này tiểu mập mạp, thái độ thực hung, hẳn là trưởng bối trong vòng, này sẽ đen đặc lông mày đều bất mãn ninh thành một đoàn, lại nói tiếp đích sắc có điểm doan người, tiểu mập mạp lôi kéo tay nàng đều ở phát run. Ôn Cẩn Ngọc cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới nhà mình đại ca, hắn bị nhốt ở trong nhà Hảo Trúc Thiên, bản thân không muốn cùng Tôn hạo một hối, nhưng hắn nhị ca nói, hai người không chạm mặt Hòa Hảo, về sau cũng đừng nghĩ ra môn, hắn lúc này mới thượng đồng ra xe ngựa, tính toán đi chạy nuôi ngựa tìm nhị ca. Cũng may mắn hắn nhàm chán sốc mày xem, không nghĩ tới liền thấy được lần trước cứu hắn tiểu muội muội nhưng hắn làm mã phu dừng xe, Tôn Hạo không cho đỉnh, đồng ra tỷ tỷ cũng không giúp chính mình, hắn liền chạy tới vừa mới kia một chút quăng ngã hắn đau quá. Tôn Minh ca, ngươi đừng trách Cẩn Ngọc, vừa mới là ta không thấy chủ hắn mới ngã xuống xe ngựa, hẳn là quăng ngã không nhẹ, ngươi cũng đừng mang hắn. Bên sườn xe ngựa đã ngừng lại, xa phu buông băng ghế, thiếu nữ sốc lên màn xe dẫn theo dậy nặng áo choàng đi xuống tới, một bộ tiểu thư khuê các yếu kém thái độ, này sẽ càng là xin lỗi nhìn một màn này. Là Đông Ngọc Nha, nghe Cẩn thư nói ngươi mang Cẩn Ngọc đi chạy nuôi ngựa đúng không? Tiểu tử này không cần thế hắn nói chuyện. Mấy ngày nay ở nhà cũng không ăn phận, vốn định làm hắn ra tới hít thở không khí, kết quả vẫn là sáng bậy. Ôn Minh nói, thanh âm không có chút nào hòa hoãn, Ôn Minh lại làm sao không lo lắng, chỉ là lo lắng hoàn toàn hóa thành tức giận. Tên tiểu tử thúi này cho rằng thịt nhiều không sợ đau, thế nhưng còn dám nhảy ngựa xe, phản thiên. Tiểu mập mạp cảm giác được nhà mình đại ca tâm mắt, thân thể đều run đi lên. Tiểu mội muội ta cho ngươi mua đường hồ lô ăn được sao, ngươi giúp ta cùng ta đại ca nói hạ Ngày đó có người đoạt chúng ta tiền, là ngươi ban nội, mới không phải người nhát gan tôn hạo. Cơ hồ là mang theo khóc nước nở cùng Diệp Thu nói chuyện, chấp nhất không buông tay. Diệp Thu đang muốn nói chuyện, lại nghe một đạo thanh âm truyền đến, nàng như vậy tiểu một cái, sao có thể cứu ngươi? Rõ ràng là ta trộm chạy đi kêu nhân tài dọa đi bọn họ cứu ngươi, ta nhị biểu tỷ có thể làm chứng. Ôn Cẩn Ngọc ngươi đừng loạn gật người, tiểu tâm đại ca ngươi tấu ngươi. Thanh âm này cực kỳ thiếu đánh, Diệp Thu nghe được thanh âm thời khắc đó cơ hồ liền nhận ra là ai. Là lần đó tiểu đạo hố tiểu mập mạp đồng bạn. Bản thân không biết đã xảy ra chuyện gì, này sẽ xem đang thương tiểu mập mạp, còn có vinh váo tự đắc kia tôn gia tiểu tử, Diệp Thu liền minh bạch đây là bị người đoạt công lao. Nàng xem qua đi khi tôn hạo cũng có chút để phòng nhìn Diệp Thu, tựa sợ Diệp Thu nói không nên lời nói, trật dương giọng nói, tiểu muội muội ta là tôn gia tiểu thiếu gia, ngươi nếu là dám nói lung tung bôi nhỏ ta cùng nhị biểu tỷ tôn gia cùng đồng gia đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nghị kỹ Ăn chơi chắc táng một quán uy hiếp người làm vẻ ta đây là một bên ôn minh khẽ như mày, lại không nói gì, đối hắn mà nói này chỉ là một chuyện nhỏ, ngũ đệ quá lòng dạ hay hỏi, không tiếp thu được là tôn hạo cứu hắn, mới biên như vậy cái chuyện xưa. Bị giáo hấn một chút cũng là hẳn là, thúng chi đồng ra, tôn ra còn có ôn ra về sau đó là xả không khai liên hệ, điểm này việc nhỏ tự nhiên là muốn rung túng. Cần ngọc, náo đủ rồi liền cùng ta trở về, này trại nuôi ngựa ta xem người cũng đừng đi. Tôn Minh theo sau một câu trực tiếp làm tiểu Mập Mạp suy số mặt. Diệp Thu vốn dĩ không tính toán lo chuyện bao đồng, nhưng xem tiểu Mập Mạp kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng cảm thấy thú vị, tiểu gia hỏa này lần đầu tiên gặp mặt còn hung ba ba muốn tìm nàng báo thù cho rằng nàng không biết, này lần thứ ba liền muốn dùng hồ lâu nào đường mua được nàng nói tốt, đảo cũng là cái thú vị người. Vì thế tiểu Mập Mạp vừa muốn buông tay thời điểm, nàng chợt xoay người đem người ngăn ở mặt sau, nhìn kia đối diện tiểu Mập Mạp trộm huy nắm tay tôn gia thiếu gia, nghiêng đầu nói: ta vừa định lên, nguyên lai là ngươi nhà Nói nàng khuôn mặt nhỏ giận dữ, ngày đó chính là ngươi thiếu chút nữa hại chúng ta, vốn dĩ chúng ta đều có thể chạy, ngươi đẩy tiểu mập mạp một phen, còn nói hắn là ôn da thiếu da, có tiền, làm kia hai cái người xấu chảo hắn, may mắn tới mấy cái đại nhân dọa đi bọn họ, bằng không bọn họ liền đem ta cùng tiểu mập mạp mang đi bán đi, ngươi là người xấu. Này Thanh Thúy mang theo tức giận mềm mại thanh âm còn mang theo tiểu cô nương độc hữu tính trẻ con. Nói ra nói lại làm ở đây người đều là sửng sốt. Tôn Hạo theo bản năng phản bác, ngươi nói bậy, ta mới không có. Biết chân tướng đồng mặt ngọc sắc hơi đổi, nàng cẩn thận ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn đến Ôn Minh kia trợn lánh trầm nhìn chằm chằm tới tâm mắt, trong lòng tức khắc liền luôn cuống. Chương 73 ta sợ hãi. Minh Bạch việc này nếu là giải thích không rõ ràng lắm, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả? Đồng Ngọc vội nói, Ôn Minh ca, ngày ấy ta ở trên phố đụng tới biểu đệ, hắn lập tức liền cầu ta tìm người cứu Ngọc. Lúc ấy so với ta còn sức ruột, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Nói xong lời này nàng mới lại nhìn về phía Diệp Thu nói, tiểu cô nương, nếu là chiếu ngươi nói, lúc ấy tình huống như vậy hung hiểm, liền ta biểu đệ cùng Cẩn Ngọc đều sợ tới mức không được, ngươi như thế nào liền xác định nhớ rõ là đúng. Không đợi Diệp Thu trả lời, lại vẻ mặt lý giải nói, ta biết ngươi khẳng định cũng là tưởng giúp Cẩn Ngọc, nhưng là loại này lời nói không thể nói bậy, ta biểu đệ cùng Cẩn Ngọc tuy rằng không quá chơi đến một khối. Nhưng cũng khẳng định sẽ không đi hại người, ta cảm thấy vẫn là điều tra rõ hảo. Đông Ngọc dám nói như vậy là bởi vì lúc ấy cùng biểu đệ gặp mặt sau, hắn nhiều lần bảo đảm ra tới không ai nhìn đến, hơn nữa hiện trường đều là tiểu hài tử, tiểu hài tử lời nói ai tin tưởng. Đến nỗi kia hai cái dự tiền, khẳng định là biết ôn ra năng lực, vẫn luôn chốn tránh. Bởi vì ngày ấy sự tình phát sinh sau nàng khiến cho biểu đệ miêu tả hai người bộ dáng, trộm làm người tìm kiếm, phàm là tìm được người liền có thể thu mua xuống dưới chính là tìm được hiện tại cũng không tìm được, hiển nhiên là không dám lộ diện. Nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không chút nào che giấu đối nhà mình biểu đệ tín nhiệm, nhưng thật ra cũng không giống nói dối. Bị Ôn Minh tầm mắt nhìn chằm chằm Đông Ngọc cường trang bình tĩnh, thẳng đến kia tầm mắt thu đi, trên người áp lực biến mất, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trong lòng cũng hiểu được hôm nay việc này xem như bỏ qua. Cần Ngọc, chuyện này đại ca sẽ điều tra rõ ràng, ngươi trước cùng ta hồi phủ, chúng ta trước nói nói ngươi vừa mới nhảy ngựa xe sự. Quả nhiên, ôn minh mở miệng trực tiếp rời đi trọng tâm, thanh âm còn mang theo nguy hiểm. Rõ ràng là không tính toán ở trên phố thảo luận việc này, xuất phát từ cẩn thận tính cách hắn tự nhiên cũng sẽ điều tra, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Hắn nói qua, ôn ra cùng đồng ra quan hệ đặc thù, nếu không phải chứng cứ mười phần, loại này phá hư hai nhà quan hệ sự, không thể có bất luận cái gì tỏ thái độ. Đại ca, ngươi quả nhiên vẫn là không tin ta. Tiểu mập mạp cũng không để ý nhiều như vậy. Phía trước là mọi người đều không tin có cái tiểu mội mội giúp hắn liền tính, hiện tại người hắn cũng đủ phải, còn tưởng rằng như vậy có thể làm tôn hạo xui xẻo, kết quả đại ca thế nhưng không tin chính mình. Càng nghĩ càng nguy khuất, tiểu mập mạp nói cho chính mình không thể khóc, khóc khẳng định làm tôn hạo chế dễ ước, miệng lại không chịu khống chế dầu lên, nhìn đến Diệp Thu trong mắt, chỉ cảm thấy thú vị, này đều có thể treo lên chai dầu đi. Chỉ là mặc cho tiểu mập mạp như thế nào nhẫn mại, hốc mắt vẫn là chứa đầy nước mắt. Bởi vì chủ nhân kiên trì mới vẫn luôn ở bên trong đảo quanh, nhưng cũng tùy thời đều có vỡ đê dấu hiệu. Diệp Thu nhìn hắn vài mắt, thấy tiểu mập mạp phồng lên cùng hai cái bánh bao giường như mặt, nhịn không được dùng tay chọc chọc. Hoa hoa này một chọc rõ ràng chuyện xấu, tiểu mập mạp một cái không nhịn xuống nước mắt xôn sao liền chảy xuống dưới, một bên khóc còn một bên mút nước mắt, kia quần áo hiển nhiên không thế nào sạch sẽ, dây lát sờ soạn vẻ mặt màu đen đứn kí, Diệp Thu xem nhịn không được cười lên tiếng. Nghe được Diệp Thu tiếng cười hắn khóc càng hăng say. Ô đại ca, đại ca không tin ta, ngươi còn cười ta. Tiểu mập mạp ủy khuất không được, kêu ba ba xem ra ánh mắt chỉ làm cảm thấy thấy được đại hoàng lần trước nói dối bộ dáng. Diệp thu này trong lòng khó tránh khỏi nổi lên đồng tình tâm, khóc cái gì nha, ngươi lại không có làm sai sự, đại ca ca như vậy người thông minh khẳng định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy trung mang theo hòa bác, ôn minh nghe vậy nhướng mày nhìn lại, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương con thành trăng non xem ra đôi mắt. Nếu không có trước mắt không phải cái tiểu cô nương, hắn sẽ cảm thấy lời này ý có điều chỉ. Cần Ngọc Ôn Minh một câu còn chưa nói ra tới, liền nghe tiểu cô nương lại mở miệng. Làm ngươi cảm thấy buồn cười chính là, nàng thoạt nhìn còn không coi ôn Cần Ngọc cao, lại cùng cái đại nhân dường như Trấn An vuốt tiểu mập mặt đầu, ngay cả ôn Minh đều xem những mày. Chỉ thấy một bên sờ còn một bên nói, cha ta nói, người xấu đều sẽ bị tử hình. Trộm nói cho ngươi Nga Lần trước những cái đó hỗ trợ đại nhân lúc ấy liền bắt lấy kia hai cái người xấu, bọn họ nhận sai, còn đi mua dược cho ngươi đổ, ngươi chạm vào địa phương hẳn là không đau đi. Đại ca ca nếu là không tin ngươi, ta liền mang ngươi đi tìm bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ cho ngươi làm chứng. Thanh âm này giống như hài đồng lẩm bẩm tự nói, khó nén trong đó tính trẻ con. Nhưng cố tình nói ra nội dung lại làm ở đây mấy người đồng thời thay đổi sắc mặt. Thật vậy chăng? Đứng mũi chịu sao chính là vui vẻ tiểu mập mạc, hắn cũng không khóc Một phen sờ làm nước mắt, gấp không chờ nổi nói, vậy hiện tại qua đi đi. Diệp Thu lại không hề răng, mà là làm bộ trần chờ nhìn về phía ôn minh, lại nhìn xem bên cạnh bạch mặt vị kia đồng gia tiểu thư, trần trờ nguyên nhân rõ ràng. Ôn minh nơi nào nhìn không ra tiểu cô nương là ở sợ hãi. Nhìn đến kia đồng nhị tiểu thư kinh nói không nên lời lời nói bộ dáng cơ hồ liền minh bạch tiểu cô nương chưa nói dối, trong lòng đồ trầm xuống. Nếu việc này là thật sự, như vậy này đồng nhị tiểu thư phẩm tính không khỏi kém một chút. Bị ôn minh sống ngội ánh mắt nhìn chầm chầm khi, đồng ngọc liền biết muốn không xong, nàng rốt cuộc chỉ có mười mấy tuổi, bắt đầu là liêu không ai chứng minh nàng nói lời nói dối mới như vậy bình tĩnh, mà nay chứng nhân đều có, nàng nơi nào còn dám nhiều lời. Túi đầu lăng là không dám nhìn ôn minh, nay phó trột dạ bộ ráng đã là làm người minh bạch ai đang nói dối. Đồng nhị tiểu thư, hôm nay Cẩn Ngọc cũng quấy rời các người, chuyện này ta sẽ giống ngươi nói điều tra rõ, nếu sự tình có sai, ôn ra sẽ vì mạo mội nhị vị xin lỗi, nếu là thật sự. Hắn không có nói rõ, nhưng từ tôn hạo cái này nhị thế tổ đều vẻ mặt sợ hai bộ dáng tới xem liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đại ca, ta tưởng cùng. Tiểu mập mạp bị ôn minh tún trở về, còn ý đồ nói nói cái gì, lại đối thượng nhà mình đại ca nguy hiểm ánh mắt sau, đem lời nói cấp rụt trở về. Hắn đáng thương vô cùng nhìn Diệp Thu, lúc này đây Diệp Thu lại cùng không thấy được giống nhau. Ôn minh thấy như vậy một màn khi ánh mắt hơi lẻ, theo sau hắn cùng đối đồng ngọc hoàn toàn tương phản thái độ đối Diệp Thu nói, tiểu cô nương Kia hai cái người xấu làm sai sự trước đây, chuyện này khẳng định phải có cái kết quả, bất quá làm ngươi một cái tiểu cô nương đi quá mức nguy hiểm, ta tưởng thỉnh ngươi báo cho kia hai người vị trí, còn thừa ôn ra sẽ tự giải quyết. Người khác chỉ sợ nghe được lời này sẽ cảm thấy khách khí, Diệp Thu thấy nhiều những cái đó nói chuyện quẹo vào người, lập tức liền nghe ra vị này ôn ra giống như là đại thiếu da người, là ở nói cho nàng mặc kệ sự tình nội tình là cái gì, chuyện này không cần nàng tới nhung tay, ôn ra sẽ chính mình xử lý tốt. Nói rõ là không tính toán đem chuyện này tiết ra ngoài. Mặc dù về sau Diệp Thu nói gì đó, không có chứng cứ sự cũng không có người tin tưởng. Cảm ơn đại ca ca, ta cũng có chút sợ hãi đâu, ta cùng ngươi nói à. Khi hai người ở nàng cố ý thò lại gần thấp giọng nói địa phương, nói xong bay nhanh nhìn đang lườm chính mình thiếu nữ cùng tiểu nam Hải Đại ca ca, bọn họ có thể hay không đánh ta, lần trước hắn đẩy tiểu mập mạp đâu, ta sợ hãi. Chương 74 tránh điểm tiền. Tiểu mập mạp. Ôn Minh nghe thấy cái này ngoại hiệu cảm thấy tiểu cô nương trong miệng nói luôn là như vậy thú vị, trên mặt biểu tình đều đi theo mềm xốp vài phần. Cũng biết nàng lo lắng không phải không có lý, nhìn kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng sợ hãi biểu tình, nhìn cũng liền cùng Cẩn Ngọc không sai biệt lắm đại, có thể như vậy giúp đỡ Cẩn Ngọc cũng là khó được. Liền nói, ngươi yên tâm, nếu là có người khi dễ ngươi, liền tới ôn ra tìm ta, như vậy liền không ai dám động ngươi. Lời này nhìn như đối với Diệp Thu nói, trừ bỏ ngây thơ tiểu ti Sợ là những người khác đều biết là ở cảnh cáo mặt khác hai người. Diệp Thu vội không ngừng gật đầu, còn ngọt ngào nói thanh tạ Vốn dĩ chính là nhiều chuyện băng vội, bởi vậy đưa tới phiền toái liền không có lời, có lời này nàng cũng liền không cần lo lắng trả thù. Rốt cuộc làm chuyện xấu tổng muốn lo lắng kết thúc vấn đề, nàng gần nhất vội đến không nghĩ tìm người cha. Tiểu cô nương túi đầu nháy mắt, trong mắt tinh quang di động, lại cũng là nháy mắt lại biến mất vô tung, bên trong chỉ có đơn thuần cùng vô tội. Diệp Thu không có ở lâu trước một bước Làm đủ sợ hãi bộ dáng, lưu luyến môi bước đi nhìn kêu biểu tỷ đệ hai người, vẻ mặt sợ hãi bị trả thù bộ dáng làm ở đây người xem rõ ràng. Đồng ngọc tay háo hạ tay gắt gao ninh khăn, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng biết bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia, hết thảy đều hủy hoại. Nàng ngụy trang đến bây giờ mới cho ôn ra người một loại cùng tỷ tỷ cùng loại khí chất, hiện giờ đều biến chất. Lấy ôn minh thủ đoạn, khẳng định có thể tra ra chuyện này nàng nói dối. Còn có ôn cần thư. Ôn ra người đối ôn cẩn ngọc như thế nào coi trọng nàng là biết được, bằng không cũng sẽ không ở biết biểu đệ hô ôn cẩn ngọc sau đáp ứng hỗ trợ nói dối, hiện giờ nếu là bọn họ đã biết, chính mình liền xong rồi. Càng muốn đồng ngọc sắc mặt càng bạch, mấy ngày hôm trước đại tỷ còn đang nói chỉ cần nàng biểu hiện hào điểm, chờ nàng gả vào ôn ra liền nhiều lời vài câu lời hay, cách trước 1-2 năm khiến cho người đem nàng nói cho ôn cẩn thư. Lúc này nàng lại có loại cảm giác, chính mình hôn sự muốn thất bại. Mà hết thể này đều là cái kia nha đầu chết tiệt kia tạo thành. Biểu tỷ ôn minh ca đi rồi tôn hạo tử cũng biết sống đại họa, khó được biến oan. Đông Ngọc vốn là sinh khí, nhìn đến ôn minh liền nhiều lời một câu đều không có mang theo ôn cẩn Ngọc liền rời đi. Biểu tình càng là khó coi, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo nói. Ta biết, còn không đều là ngươi chọc họa, đợi lát nữa ngẫm lại làm thế nào chứ, lần này ta bị ngươi hại chết.